mà bọn gà thấy ở đây cho giáo sư vương tân nghe lạc mà anh là lại thêm một phen chấn động trong lòng thầm nhũ đà chi ni đổ quá thần mẫu ôi trời ơi ở đây rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa chứ không ngờ chúng ta lại hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của thánh đàn ở nơi đây đúng là không thể tưởng tượng nổi nghĩ đoạn ông liền nói thôi xuống đó đi ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta chưa hề hay biết đường mẫn lộ vẻ do dự nhưng mà đau cắt trong lối thông này không phải là rất nguy hiểm sao lạc mà anh la mỉm cười cứ đi theo ta không có vấn đề gì đâu giáo sư phương tần cũng muốn xuống thăm dò từ lâu liền vui vẻ đồng ý vậy là ba người liền cùng nhau trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới Chắc một cường bà và hai người trương lập nhạc dương lại tìm kiếm khắp hang đá thêm một lượt nữa song vẫn không phát hiện ra cơ quan hay là đường ngầm nào? Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm người. Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm nói, Tôi đã bảo là không có mà, lần này thì chúng ta có thể yên tâm đi được chưa? Lời vừa mới dứt, liền nghe bốn bước chết tường có tiếng ong ong gian động. Âm thanh yếu ớt kia thật giống như đang có người kêu lên, Cứu mạng, cứu mạng. Hơn nữa còn là tiếng tàn cổ. Nhạc Dương lại còn nghe ra được, Đó là tiếng của một người đàn ông. Sắc mặt lập tức tái dại đi. Hàng đá, dũng trống quát trống quơ, âm thanh vang lên quá bất ngờ. Ánh mắt của ba người dần tập trung cả về bức tượng Phật cao 5 mét ở giữa. Có phải bức tượng này vừa hét lên? Hay là người đàn ông nằm trên bàn kia? Hay là bốn con quỷ? Trương Lập, Nhạc Dương càng thêm nghi hoặc, không hiểu có phải đã đụng phải yêu tinh ngàn năm gì đó rồi không. Không thì tại sao lại nói tiếng tặng cổ cơ chứ? Trắc Mộc Cường Bà đột nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng. Ôi cha, chúng ta ngu thật. Trương Lập và Nhạc Dương lại giật thoát mình, nhảy ngược về phía sau một bước. Trắc Mộc Cường Bà nói, tưởng đá, là tưởng đá chứ còn gì nữa. Chúng ta tìm cơ quan khắp nơi, mà sao lại bỏ qua cái ở lù lù trước mặt thế này? Gã bước lên cái bề tròn hình án mây.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 Bên dưới hóa ra là một hồ nước, đầy nước trong giấc. Ở giữa có một thứ trông như cái bể đá nhô lên khỏi mặt nước, nhưng bên trên không có người. Trương Lập thò đầu quan sát. Dưới nước cũng không có bóng người đâu. Anh chàng đang nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên từ trong làn nước nhô lên một cái đầu tóc tai bù xù mặt mày bợt bạc. Trương Lập lập tức giật nảy người ngã ngửa ra sau. Cái đầu đó dung dễ mạnh, bọt nước bắn tung tóe một gương mặt vuông vắng, mắt to, mày rậm, mũi vuông, môi dày, xuất hiện trước mặt của mấy người bọn trắc bọn cường ba. Phùng ra một búng nước, nhanh nhẹn leo lên bờ nói: "Coi như là được cứu rồi." Vừa nghe anh ta cất tiếng, cả ba người liền tức khắc hiểu ra ngay, đây là một người ở thôn Công bố, tiếng cứu mạng ban nãy, phát âm cũng giống như tiếng tạng cổ, nhưng câu sao lại là thứ ngữ âm kỳ quái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 dắt một con dao đi rừng, cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề, còn trước ngực có một chuỗi Phật châu bằng mã não. Chính giữa là một viên mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trác một cường bà vừa nhìn đã nhận ra ngay là thất nhãn thạch. Người kia vung dậy lắc nước trên đầu văn ra, tự giới thiệu bằng giọng kiêu ngạo và tự hào. Tôi là Đa Cát, cảm ơn các vị đã cứu mạng. Đa Cát? Anh là Đa Cát Điệt Bất à? Trắc Mộc Cường Ba hỏi như vậy, làm cho Nhạc Dương và Trương Lập đều giật mình ngạc nhiên. Trước đó hai người và Trắc Mộc Cường Ba đều nghĩ giống nhau, đã là thợ săn giỏi nhất thôn công bố, chắc chắn là phải cao lớn khôi vĩ, lực lưỡng như bò mộng. Làm sao anh chàng nhỏ lóc chót này lại là đa cát điệt bất được? Không ngờ anh chàng nhỏ con kia lại hiên ngang ngẩng đầu lên đáp lời. Đúng vậy, sao anh biết tên tôi thế? Tôi rất cảm ơn các anh đã cứu mạng, nhưng các anh là ai? Tại sao lại đến chỗ này? Còn nữa, sao các anh biết nói ngôn ngữ này? trong một vườn bà đáp, Na Thâm đưa chúng tôi tới đây. Kế đó, gã kể lại với Đa Cát những lời mà Na Thâm nhờ chuyện giúp. Đa Cát há hốc miệng, hai mắt sáng ngời lên. Như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi. Hồi lâu sau mới cất tiếng. Na Thâm! Ôi! Trời xanh ơi! Đức Phật dạng năng ơi, cảm tạ người đã ban cho con hạnh phúc này. Trong đời đa các điệt bất, không ngờ có thể cùng lúc gặp được hai vị thánh sứ đại nhân. Rồi anh ta quan hỷ, chạy tới quỳ lại trước bức tượng Phật nữ lông dài, miền lẩm bẩm. Không hành mẫu đại nhân từ bi, con xin được cảm tạ các thần Phật chung thiên giới đã chiếu cố. Con muốn cảm tạ, con muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình tiếp nhận sự đổ hóa của người. Chắc một Cường Ba và Nhạc Dương Trương Lập lấy làm kinh ngạc. Không hành mẫu thì bọn họ đều biết, đó là một trong những vị Phật từ bi có tiếng ở Tây Tạng, cứu khổ, cứu nạn giống như quan thế âm Bồ Tát vậy. Tượng không hành mẫu ở đây sao lại tạc ra hình dạng thế này cho được chứ? Thấy Đà Cát đứng lên, Trương Lập liền hỏi, Cái này sao các anh gọi là không hành mẫu đại nhân? Đà Cát ngạc nhiên hỏi, Đây chính là không hành mẫu đại nhân mà, sao vậy?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 Nhưng mà làm sao anh biết anh ấy chính là thánh sứ thế? Đà Cát đáp, Không có người công bố chúng tôi dẫn đường, Muốn đến được đây không dễ dàng chút nào đâu. Gọi đĩa, khe bò cạp, núi rắn, thung lũng người chết, thung lũng chứng khí, đầm đen. Đó đều là những nơi người thường không thể vượt qua được. Muốn tìm cánh cửa sinh mệnh lại khó càng thêm khó. Có Na thăm dẫn đường, Lại vào được cánh cửa sinh mệnh, Vậy thì chỉ có thánh sứ đại nhân mà thôi. Đa cát quỳ dưới đất, đột nhiên lấy tay lần khắp người, tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng cũng móc trong lần áo ướt sủng ra một vật màu đỏ, to bằng cái cúc áo. Hai tay dâng lên quá đầu cùng kính nói. Đa cát tôi đã thề rằng, ai cứu tôi khỏi hôi hà địa ngục, thì sẽ tặng viên trích quyết hồng thạch này cho người ấy. Không ngờ, không ngờ lại chính là thánh sứ đại nhân Ngài đã giải cứu Đa cát ra khỏi địa ngục. Xem ra đúng là trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại xin thánh sứ đại nhân tiếp nhận cho trác một cường bà mỉm cười nói kìa sao tôi lại lấy đồ của anh được chứ đa cát liền cuống cuồng nói viên trích quyết hồng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở đây đa cát liều chết trong thù kiếm địa ngục mới lấy được để dâng lên cho thánh sứ đại nhân đa cát đã giữ vật này bên người tức là đã đại bất kính với trời đó Nói dứt lời, không ngờ anh ta còn đập đầu bóp bóp xuống đất nữa. Trắc Mộc Cường Ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy, đầu đập xuống nền đá mà phát ra tiếng như thế. Nếu còn đập tiếp, e sẽ chạy máu mất, đành miễn cưỡng nhận lấy, cầm lên quan sát. Không ngờ lại là một viên hồng ngọc không chút tì vết, tròn như cái khuy áo. Trắc Mộc Cường Ba áp viên ngọc sát người, tỏ ý tôn kính. Bây giờ Đa Cát mới mừng rỡ đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương cầm viên Hồng Ngọc quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy long lanh trong suốt, đỏ như giọt máu. Biết chắc chắn là đồ tốt. Song rốt cuộc, là tốt như thế nào thì hai người đều không nói ra được. Trắc Mọc Cường Ba hỏi, viên Ngọc này anh tìm được ở đâu vậy? Đà cát đáp: thủ kiếm địa ngục, lá cây như kiếm, gió thổi lá rụng, kiếm đâm khắp người, chạm tay tai gãy, chạm chân, chân lìa. Thân thể đầu mặt không sao thoát nạn. Trắc Mộc Cường bà nghe chỉ hiểu lờ mờ, nhưng gã biết thủ kiếm địa ngục mà Đa Cát nói chắc chắn là cơ quan. Xem ra bên trong vẫn còn những nơi mà bọn họ chưa phát hiện ra. Nghĩ đoạn liền nói, Đưa chúng tôi đến đó xem. Đa Cát nói, Xin tuân lệnh. Anh ta không xuống lối thoát nước, mà quay người lại đi ra chỗ cái hồ. Trắc một Cường bà đưa mắt quan sát hồ nước, Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Sau khi tượng không hành mẫu được dời đi, mực nước trong hồ không ngờ lại chậm chậm rút xuống để lộ ra những bậc thang. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này? Đa cát đã nhảy xuống dưới, nước lúc này đã rút đi gần hết, không ướt cả giày. Anh ta do dự một lát rồi mới trả lời. Chuyện này có lẽ là tại tôi chưa hoàn thành chức trách của mình hoặc có lẽ vì tôi đã làm trái lời căn dặn của tổ tiên một mình đi vào cánh cửa sinh mệnh nên thánh sứ đã phạt tôi tình thân tẩy trần mọi lỗi lầm trong ác ca trì cũng nên tôi vốn đã lấy được trích quyết hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho thánh sứ nhưng họ lại bảo tôi đợi ở đây chắc một cường ba cũng nhảy xuống theo đa cát thấy bốn vách đều ẩm ướt nhưng trên nóc vẫn khô ráo đoán rằng lúc trước ở đây cũng không có nước đồng thời hỏi Thánh sứ mà nói, có phải người anh dẫn tới đây phải không? Đa cát biệt bất, bước xuống bậc thang. Dân, thánh sứ ngày ấy... Trương Lập và Nhạc Dương trước sau nhảy xuống. Nhạc Dương phi phì nói, Thành như chẳng sứ cái gì, bọn chúng muốn giết anh đấy. Bọn chúng đến lúc nào? Đã lấy gì ở đây đi rồi? Giờ chúng ở đâu chứ? Anh đưa mắt liếc sang phía trước một cường bà một cái. Hai người đều hiểu rõ trong lòng. Đám người của Mơ Kinh vì sợ Đa Cát tiết lộ hướng đi của chúng nên đã nảy ý định muốn giết người diệt khẩu. Nước ngập không quá đầu gối. Đa Cát ở bậc thang phía dưới nói lên Tôi đợi trong ác ca trì không biết bao nhiêu lâu nữa. Thánh sứ kia đã lấy đi bộ tứ pháp trượng để khai mở thiên thủ Phật. Giờ chắc đã đến lãnh địa của tượng Hùng Dương rồi. Tượng Hùng Dương à? Trắc Mộc Cường Ba Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh thốt lên. Cổ cách. Đa Cát gật đầu. Vị Thánh Sứ Đại Nhân kia cũng nói như vậy. Thực ra, như các vị trưởng lão nói, Cổ cách Dương vốn là người đến sao. Trương Lập gật đầu. Sao bọn chúng lại đi cổ cách chứ Phải chăng bọn chúng biết điều gì mà chúng ta chưa biết? Đa Cát lại nói. Vì người công bố chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa, cánh cửa sinh mệnh, mở ra con đường tìm đến hy vọng. Đảo quyền không tự tìm thấy pháp môn chỉ lối vào. Cuối cùng sẽ đến được miền cực lạc Hương Ba La. Tất cả mọi phiền não sẽ tan biến. Chúng sinh chuyên tâm tu hành để được giảng sinh. Cổ Cách Dương phát hiện ra đảo quyền không tự của chúng tôi ngỡ là thần tích. Vì vậy đã dời đồ đến đó xây cung điện bên trên cho là bí đảo. Nhạc Dương nghe mà như người đi giữa đám sương mù hỏi Thế là Ý gì chứ? Trang một Cường bà nói Có nghĩa là cổ cách có một ngôi chùa Gọi là Đảo Quyền Không Tự Cũng là thánh địa giống như cánh cửa sinh mệnh này Nơi đó có pháp môn Dẫn đến Hương Ba La Pháp môn chính là chỉ Bản đồ. Trương Lập reo lên Vậy thì Hương Ba La Chính là nơi Bạc Ba La Tân Miếu rồi Lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm kiếm Chính là Hương Ba La Hương Ba La trong truyền thuyết. Cả Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. trong một Cường Ba nói, Mau, liên lạc với đại sư và thầy giáo, xem bọn họ có thể đến hội họp với chúng ta không. Bảo là có phát hiện lớn đấy Nhạc Dương liền liên lạc với mấy người nhóm của giáo sư Phương Tân. Đa Cát chỉ tấm giách ngăn trên đầu nói, Bên trên cũng có một vật nặng, nhưng cảm giác không nặng lắm. Vừa nãy một mình Đa Cát cũng dịch chuyển được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 tay phải cầm một thứ giống như dây thừng ba con mắt trợn lên răng nanh nhe ra tướng mạo phẫn nộ sau lưng là dần phật quang hình ngọn lửa bên cạnh có hai đồng tử đang đứng thứ chặn lên tấm vách ngăn là ba cái đôn bằng đá giờ đã lăn lông lóc ra xa gian sảnh này có bốn cánh cửa mở làm theo hình tượng của phật bên ngoài cửa lại có cửa nữa không hiểu là bao nhiêu tầng lớp đa cát quỳ xuống bái lại thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn chân ngôn chú tiến về giảng sinh dẹp mòi tai chướng niệm dứt liền quay đầu lại nhìn trắc mộc cường ba băng khoăn không hiểu sao vị thánh sứ này lại không quỳ bái bản tôn thấy vẻ hoang mang trên mặt gã anh ta bèn thầm nhũ không hiểu có phải vì bản tôn ở đây khác với nơi khác nên thánh sứ không nhận ra hay không liền vội giải thích đây là bất động bản tôn thánh sứ đại nhân Trong một cường 3, ở một tiếng thầm nhũ. Mặc kệ bất động hay là di động, tóm lại là binh pháp đã viết, địch bất động, ta bất động. đạt Cát thoáng lộ vẻ thương tâm, vì bất đồng bản tôn này chính là đại bản tôn được sùng bái nhất. Trung ương Minh Dương trong ngũ phương Đại Minh Dương, vậy mà thánh sứ đại nhân này dường như lại không biết đến vậy. Trương Lập thấy Thế liền nói bằng tiếng phổ thông. Vị thần này cũng ra hình ra dáng đấy. Đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy nhiều lắm. Thôi, bái thì bái đi. Trắc một Cường Ba giờ mới có phản ứng rồi nói. Ừ, đúng, bái thì bái. Nói rồi, liền mô phỏng theo tư thế của đa Cát, quỳ bái bất đồng minh dương. đa Cát thấy thế mới nở một nụ cười, vui vẻ tựa như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. Trắc một Cường Ba hỏi. đa Cát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 cung roi kiếm tên gậy đa cát gọi là quy đức tôn giả có pho màu xanh đầu đội mũ ngọc tóc dựng đứng như ngọn lửa có ba mắt tướng mạo giận dữ răng nanh chìa ra tay phải cầm một mũi kích ba lưỡi cánh tay cong lại tay trái cầm ba cái chùy xung quanh mình có lửa cháy ngồi trên đôn đá đa cát gọi đấy là dáng tam thế tôn giả các tượng phật ở đây đều có ba mắt hoặc một mắt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 đại điện cao lớn rộng rãi ánh lửa bập bùng bốn bề trống không ngoài tiếng bước chân lạo xạo của bốn người ra đều tĩnh mịch như tờ chính giữa gian có một bức tượng giận dữ tượng phật này màu thịt đầu đội mũ có bảy con rắn tay cầm kiếm như đang chực nuốt vào thân kiếm có một con rắn cuồng tròn phía trên con mắt thứ ba ở chính giữa có góc cạnh sau lưng có một quần lửa trên mình lại đeo bảy chiếc mặt quỷ ngực một chiếc bụng hai chiếc hai vai và hai gối mỗi nơi hai chiếc trương lập và nhạc dương nhũ thầm trong bụng đây là thằng phật gì đấy sao mà ác thế chứ đa cát nói phía trước chính là kiếm thụ địa ngục rồi nơi này cực kỳ nguy hiểm đa cát phải tập tử nhất sinh mới xong qua được đấy nhưng mà thực sự là đa cát không biết phải làm thế nào mới đưa được thánh sứ đại nhân qua đâu Trắc mộc cường ba mỉm cười nói chuyện này Không cần phải lo lắng. Qua đây là đến rồi phải không? Vậy anh hãy kể lại tình hình lúc đó cho tôi xem. Sau đó chúng tôi sẽ tự khắc có cách. Đa Cát nói. Vừa bước vào là gặp ngay tên bay loạn xạ. Tôi chỉ biết né tránh. Nào có kịp nhìn rõ thứ gì đâu. Dọc đường vừa lăn vừa chạy. Bên trong hình chiếc hồ lô. Trên tường có rất nhiều mũi đinh nhô lên. Còn có cả chữ nữa. Chính giữa có đài hoa báo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 nhưng giờ đều trống quát cả. Còn ở chính viện, chỉ có một cánh cửa nhỏ cao 3 mét, chỗ tường phía trên cánh cửa khắc một chữ dạng, sàn nhà thì lát bằng đá phiến, trên mỗi viên đều khắc một ký hiệu. Trường Lập nói, chốt bảy ở dưới sàn nhà, dẫm lên là khởi động cơ quan đấy. Những ký hiệu này đều là phản văn, chỉ tiếc là chúng ta không đọc được. Nhạc Dương nói, Ừ, hai bên tường có rất nhiều rảnh kìa, Chắc là tên bắn từ tường đá mà không trúng ai sẽ rơi ngược vào vết tường bên kia. Trương Lập lại ngẩng đầu nói, Trần nhà xây cao thế này, chắc là không có thứ gì rơi từ bên trên xuống đâu. Nhạc Dương nói, gian phòng này nhiều lắm cũng chẳng hơn được hai chục mét, có cơ quan thì xông qua cũng được mà. Trắc Mộc Cường Bà nói, Được, vậy thì chúng ta thử xem sao. Trắc Mộc Cường Bà đứng phía trước tấm đá lát sàn,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 Chỉ thấy hình dạng những viên đá lát sàn trong căn phòng hình tròn này không theo một quy tắc nào cả. Hoàn toàn khác với hình cành cây ở phía bên này. song từng viên vẫn đều có khắc vàng văn. Trắc Mọc Cường Ba bước qua cánh cửa chữ dạng, thở phào nhẹ nhõm nói. Không hiểu tại may mắn hay vì cơ quan đã mất tác dụng rồi nữa. Trương Lập lên tiếng. Ừ, cơ quan cần động lực. Xem ra đa cát xong vào lần trước đã làm tiêu hao hết động lực của cơ quan này rồi. Vừa đi qua cánh cửa, Đa Cát đã cho là không còn nguy hiểm gì nữa, liền nhảy ra giữa căn phòng hình tròn, chỉ vào cái mỏ trên bề cao. Đấy, chính là ở chỗ này, tôi lấy trích quyết hồng thạch ở đây đây. Mấy người bọn Trắc Mọc Cường ba muốn ngăn anh ta lại, nhưng đã muộn. Cũng may là anh ta không hề có hành động gì bất thường. Trắc Mọc Cường ba dẫm dẫm chân, đá lát sàn bên dưới rất chắc chắn, gã lại bước thêm hai bước, Gắn sức men theo những nơi mà Đa Cát vừa nhảy qua mà tiến lên. Trương Lập và Nhạc Dương cũng thầm nghĩ Đá lát sàn ở đây hình dáng như thế này chắc chắn mười mươi là có vấn đề. Mọi người lên trên bề cao giờ mới nhìn rõ toàn gian phòng quả nhiên là có hình chiếc hồ lô chính giữa mái dòm có một lỗ nhỏ. Bên trên lại xây một hình cầu lên trên phần đỉnh hình cầu bên trên nhỏ dần Những chữ Đa Cát nói Chính là khắc trên tường của hình cầu nhỏ ở trên. Ánh sáng mờ mịt cộng với chữ viết trên đó quá nhỏ, khó mà nhìn cho rõ được. Trắc Mộc Cường Ba lấy ống nhòm điện tử ra. Nhạc Dương dơ đề pha lên, ngửa đầu quan sát, lẩm bẩm nói. Còn đỡ, là tiếng tặng cổ đấy. Trương Lập nói. Viết gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Quỷ, quỷ du kim, ngưu. Hồng Đại Hồng, Liên Diệu, Văn Thù Bồ Tát. Đây là ý gì chứ? Hai cậu xem thử xem. Trương Lập đón lấy chiếc ống nhộm, lẩm bẩm nói. Dịch theo chữ thì chắc là như vậy đấy, không sai đâu. Nhạc Dương đưa đèn pha cho Trắc Mộc Cường Ba nói. Để tôi xem nào. Anh chàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nhìn ra được manh mối nào. Các chữ thì đều biết hết, nhưng ghép lại thì không hiểu là ý gì. Đà Cát hoàn toàn không hay biết gì về thứ sản phẩm công nghệ hiện đại này. Nghe nói dùng nó để nhìn có thể thấy nơi xa mà mắt thường không thấy được. Liền lấy làm hứng thú. Nhạc Dương bèn chỉ cho anh ta cách sử dụng ống nhòm. Đà Cát mừng rỡ như một đứa trẻ được món đồ chơi mới vậy. Trắc Mộc Cường Ba thở dài nói Chà! Xem ra chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của những dòng này rồi. Đành phải đợi nhóm của giáo sư Phương Tân đến coi sao vậy. Lời còn chưa dứt, đã nghe giọng của giáo sư Phương Tân vang lên bên ngoài. Ôi, đây là Phật gì vậy? Đại sư, đại sư đến đây mà xem nè. Trong một cửa ba kêu lên. Thầy giáo, thầy giáo ơi, chúng tôi ở trong này này. Mọi người vào đi, cẩn thận cơ quan dưới nền nhà đấy. Chúng tôi bước vào trên phiến đá thứ hai, thứ năm. Mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân liền theo lời đi qua gian sảnh mé bên bước vào gian phòng hình tròn, trong một Cường bà nói thầy giáo thầy xem trên kia viết những gì giáo sư vương tân nói đợi chút đã để tôi chụp lại những chữ phạn trên nền nhà trước vừa nãy vội quá còn bao nhiêu thứ chưa có kịp ghi lại nữa trường lập lên tiếng nhắc nhở cô mẫn mẫn đừng có dẫm lên đó đó vừa nãy chúng tôi chưa có đi qua chỗ ấy đâu lạc mã là vừa vào đã hỏi ngay đa cát đâu Đa cát ở đâu rồi? Đa cát đứng sau lưng của Nhạc Dương lách người bước ra, nhìn lạc mã A la hỏi. Ông là Đường Mẫn nói. Hả? Anh ấy chính là Đa cát à? Nhạc Dương nói. Đa cát, trả tôi cái ống nhôm đi. Nhất thời mỗi người góp một câu, văn phòng nhỏ liền ầm ĩ hết cả lên. Giáo sư Vương Tân cùng với mấy người khác cũng lên bệ hình tròn. Trắc Mọc Thường Ba lấy viên hồng ngọc của Đa Cát đưa cho ông xem, đồng thời chỉ lên không gian hình cầu phía trên, cho ông biết là có chữ. Đường Mẫn đón chiếc ống nhòm từ tay của Nhạc Dương, bắt đầu quan sát. Lạc mà a thì vẫn không ngừng hỏi hàng Đa Cát về các tượng Phật. Giáo sư Phương tần quan sát viên ngọc về lát đoạn nói. Thủ công tương đối tinh xảo. Đây là hồng ngọc loại thượng hạng, khẳng định là có tác dụng rất quan trọng trong lễ tế của cổ nhân. Kế đó, ông lại điều chỉnh tiêu cự của ống kính máy quay Nhìn những chữ tàn cổ phía trên đoạn lẩm bẩm Tôi chỉ biết văn thù Bồ-Tát là một vị Bồ-Tát tương đối quan trọng trong Phật giáo Còn những thứ khác e là chỉ có Đại sư A-La mới giải thích được thôi Lạc mà A-La đang hỏi Vậy các tượng thần Phật ở đây đều do tổ tiên của các cậu tạc nên Hay là đã có từ trước Tổ tiên của các cậu chỉ phụ trách bảo vệ nơi đây thôi Đúng không? Thì giáo sư Phương tần đã dơ màn hình máy tính ra Chỉ những chữ bên trên Đạt cát nói Theo như các trưởng lão nói Thì chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ nơi này thôi Lạc Mã A-la gật gật đầu Sau đó ngoảnh sang nhìn màn hình Hử? Là cái gì vậy? Là ý gì đây? Giáo sư Phương Tân nói Chính vì không thể hiểu nổi Nên mới hỏi đại sư đó Lạc Mã A-la ngẩng đầu lên nhìn đỉnh dòm.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 Mật Mã Tây Tạng phần 50 của nhà dân Hà Mã Trong khi Lạc Mã A La giải thích cho mọi người nghe về quan hệ của các giáo phái liên quan đến Mật Giáo cũng như truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng Đa Cát nhìn chiếc ống dòm trong tay của Đường Mẫn rồi giật phát đi nhìn ngó ngắm nghĩa một lúc rồi chỉ tay vào thứ gì đó hỏi Nhạc Dương Nhạc Dương nhìn thử liền cất tiếng hỏi Lạc Mã-a-la. Đại sư, ngài xem đó là cái gì kia? Hình như chính giữa chỗ nhô lên trên tường kia kia. Lạc Mã-a-la ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường. Mặc dù vừa vào văn phòng hình tròn này, mọi người đều đã phát hiện. Nhưng không ai để ý đến cả, cho tới khi nhạc dương nhắc. Giờ ông nhòm lên xem thử, mới kinh ngạc, nhận thấy chính giữa chỗ gồ lên ấy là một ống động. Ông liền hỏi đa Cát. Nơi đây là chỗ sâu nhất trong cung điện dưới đất này phải không? Ở đây anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất, có phải không? Thấy đa Cát gật đầu hai lần liên tiếp, Lạc Mã-A-La vội nói, Không xong rồi, cơ quan ở đây rất lợi hại, nhưng lúc còn chưa khởi động, Tất cả mọi người hãy lập tức rút lui, Bằng không sẽ nguy đến tính mạng đó. Những chỗ gồ lên kia sẽ so vùng nước ra, Tuyệt đối không thể chạm vào thứ nước ấy được. Ông sợ hãi, nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường, lòng thầm nhũ. Không ngờ lại là ni thích bộ đà. Đây là cơ quan chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Trắc Mọc Cường Ba nói, kỳ quái thật. Nhưng lúc vào đây chúng ta có dẫm phải cơ quan đâu nhỉ? Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút ra. Trương Lập và Nhạc Dương, giáo sư Vương Tân trước sau lần lượt ra khỏi gian phòng hình trọn. Đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Kế đó, là đa cát cũng ra tới cửa đúng lúc đó chợt nghe cách một tiếng ống đồng hai bên cửa dường như có gì biến đổi chỉ thấy hai vật trông như chiếc quảng bút nhô lên phần mõm của núm gỗ. lạc mà a la vội kêu lên mau xong ra đi không thể để nó phun nước được bằng không thì không có thoát được đâu chắc một cường bà thoáng ngẩn người lập tức nghĩ đến đường mẫn vẫn còn ở sau lưng mình nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước Đa cát sững người, trắc mọc cường ba ở sau lưng liền đẩy mạnh một cái, hất anh ta ra khỏi phòng. Hai tay dưng lên nắm lấy ống đồng trên cửa. Ngón cái bịt chặt miệng ống, lạc anh là kinh hãi thốt lên. Cường ba thiếu gia, cậu! Trắc mọc cường ba nói, chẳng phải là không thể để cho nước đó phun sao, đi mau đi. Đường mẫn thẳng thốt kêu lên, anh, anh cường ba! Trắc mọc cường ba cao giọng quát, đi, đi nhanh lên! đường mẫn và lạc mã a là vội luồn qua dưới nách của trác mộc cường ba nhưng vẫn còn trong phạm vi phun nước trác mộc cường ba nói đuổi theo bọn họ anh theo sao mà lạc mã a là ánh mắt đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn trác mộc cường ba một cái thầm nhủ cường ba thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về bản giáo cổ đại thứ thứ này làm sao có thể dùng tay mà bịch lại chứ lúc này gian sảnh phía ngoài cũng chợt có tiếng động lạ trương lập hoảng hốt cúi đầu Liền bị một thứ gì không rõ lướt qua đầu làm rơi cả một nắm tóc. Chỉ nghe Nhạc Dương ở phía sau kêu lên Hả? Cái gì thế? Giáo sư Phương Tân quát lên Cúi đầu xuống? Trương Lập nói Chúng ta vẫn đi theo đường cũ mà có chạm phải gì đâu? Giáo sư Phương Tân nói Không lo được nhiều chuyện như thế nữa đâu cứ xong qua rồi hãy tính. Trương Lập tránh một vật thể bay vù qua từ bên trái kinh hải kêu lên Ghê thật. Nhạc Dương kêu lên. Cẩn thận phía sau lưng kia. Lời vừa dứt, Trương Lập liền ô cha lên một tiếng, phần dai đã trúng thương. Anh ta nhìn đau rút thứ ấm khí cắm vào dai ra. Không ngờ lại là một chữ dạng bằng kim loại mỏng dẹt, to bằng bàn tay, bốn cạnh đều có lửa dao. Lúc xoay tròn trên không, thì như chiếc pomeran có thể tự bay ngược trở lại. Sáu người cuốn cuộn, xông ra khỏi gian sảnh, Trương Lập bị thương nhẹ ở dài. Những người khác đa phần đều bị quẹt phải mặt hoặc tay. Cả Lạc ma a la cũng không tránh được. Đạt cát dốc người nhỏ bé thành ra lại không bị thương. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy cả gian sảnh bên đó giờ toàn là các chữ dạng bay qua bay lại dù dù. Nhất thời mọi người đều kinh hãi, không thốt nổi nên lời. Đường Mẫn giờ mới hỏi, Anh cường Ba đâu? Mọi người đều giật mình quảng hốt chỉ của lạc ma a la và đa cát là biết chắc một cường ba ở lại bên trong bích hai cái ống đã bắt đầu phun nước sau đó mọi người đều cuốn lên tránh né chữ vàng bay thành ra không ai để ý đến chắc một cường ba không có chạy theo đa cát đột nhiên chỉ tay nói nhìn kia thánh sứ đại nhân ở đó chính là ở đó chỉ thấy chắc một cường ba ngã nhào bên cửa trong căn phòng mù mù một màn sương nước không ngừng rơi xuống người gã thì ra đúng lúc mọi người xông ra khỏi phòng, chắc một cực bà cũng chuẩn bị buông tay lao theo. đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, gã liền biết ngay những nấm gồ khác cũng bắt đầu phun nước. cảm giác mang mát qua đi đỉnh đầu của gã đột nhiên ngứa rang lên. vậy còn chưa hết, kể đó cơn ngứa lan đi khắp toàn thân rồi thêm đau đớn không sao chịu nổi. nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt chút nào, ngứa rang từ ngoài vào đến tận bên trong tựa hồ như có vô số con kiến nhỏ li ti đang bò vào xương tủy. toàn thân của gã rung lên bần bật. hai bàn tay đang ấn lên ống phun tự nhiên lỏng ra. cánh tay thõng xuống. mọi ống phun đều đã phun nước. từng đợt sương mù lan khắp gian phòng, bao bọc hết xung quanh chắc một cường bà. gã đào đớn lăn lộn dưới đất kêu lên hai tiếng. song âm thanh đó đã bị những chữ dạng bay vụ vụ bên ngoài nhấn chìm đi mất. Lạc Ma-a-la nhìn những chữ dạng bắn qua bắn lại dù dù liên tiếp, nhìn bức tượng đeo bảy chiếc mặt nạ quỷ, bộ dạng như đang nuốt kiếm ở chính giữa đại diện, rồi đưa mắt nhìn những người còn lại. Chỉ thấy đường mẫn mấy lần định xong trở vào, nhưng đều bị trương lập nhạc dương giữ rịch. Giáo sư Phương Tần ủ rũ nhước chặt hai hàng lông mày, còn Đạt Cát thì đang định nhào vào kéo chắc mọc cường ba ra. Lạc Ma-a-la vội kéo anh ta lại nói, Không thể trở vào. Giờ không thể chạm vào người của cậu ấy được đâu. Chúng ta phải dùng dây thừng kéo ra vậy. Nói đoạn, ông dung tay lên. Một sợi dây liền móc đúng vào ba lô của trắc mộc cường ba, kéo gã qua lối đi chính giữa gian sảnh mé bên. Lúc qua khu vực của chiếu dạng bay đi bay lại, ba lô bị cấm chi chích những lồng nhiễm. Trắc mộc cường ba may mắn không bị dính vết thương nào. Nhưng thân thể của trắc mộc cường ba đã dần có biến đổi. Đường mẫn giơ tay bụm miệng Như muốn thất thanh khóc hòa ngay lên vậy Giáo sư Phương Tân và Trương Lập Đều thoáng lạnh người Trương Lập nói Sao lại như vậy chứ Khắp người của trắc mộc cường ba Cứ hệ chỗ nào bị thứ nước kia dính vào Là đều đã biến thành màu xanh lục cả Hơn nữa Trên bề mặt màu da xanh lục ấy Chỉ thoáng sao đã nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ Y như các vết rộp mỏng Lạc mã là không cho mọi người lại gần đồng thời chỉ vào bức tượng đeo mặt quỷ nuốt kiếm hỏi đa cát vị thần này vừa nãy có phải cậu nói các cậu gọi là cụ lợi ca la bất động tôn đúng vậy không đa cát gần gật đầu nói kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn cụ lợi ca la đại long nuốt thành kiếm sắc lạc mà a là nói không không phải đây phải là đức xoa ca long dương nhìn đâu đọc đấy trong tàn giáo cổ đại và trong cả dân gian, Là quá thân của ôn thận. Nhanh, nhanh lên, tìm nơi nào có nước. Vừa nãy không phải chúng ta có đi qua một hồ nước sao? Khiên cậu ấy đến đó ngay. Không được chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể của cậu ấy đấy. Bốn người, Trương Lập, Nhạc Dương, Giáo sư Phương Tân và Lạc Mã A La đeo găng tay, bỏ ba lô xuống, rồi chia nhau nắm tay chân của Trắc Mộc Cường Ba, chạy như bay về phía hồ nước. Đường Mẫn và Đa Cát theo phía sau. Lúc này ở giang phòng Đa Cát bị nhốt Nước đã rút gần hết Để lộ ra mép hồ Lạc Mà A La bước lại gần hồ nước nói Nào, cởi hết quần áo Trên người của cậu ấy ra Không được để lại thứ nào cả Đằng nào đường mẫn Cũng không phải người ngoài Mấy người liền nhanh nhẹn lột sạch quần áo Trên người của trắc mọc cường ba Lạc Mà A La chỉ đạo Ném xuống hồ nước Trước tiên bịt mũi miệng ngâm cả đầu của cậu ấy xuống Làm mấy lần dao Rồi sau đó một người nâng đầu của cậu ấy lên, đừng có để ngập, cứ ngâm trong nước như thế đi. Thân thể của trắc mọc cường ba vừa chìm xuống hồ, trên mặt nước liền nổi lên một dần dáng màu xanh lục, càng lúc càng lan rộng, trở nên dày đặc. Nhưng chỉ thoáng sau đã rã ra, rồi trôi theo dòng nước, không biết là chảy đi đâu. Nhạc dương nhắc đầu của trắc mọc cường ba lên nói, Đây, đây là cái gì vậy? lạc mà allah giải thích nói theo quan điểm hiện đại đây có lẽ là một loại vi sinh vật thuộc họ nấm hoặc tảo bột phấn phơi khô của chúng gây dị ứng rất mạnh cho da người hơn nữa hình thức bào tử đặc biệt này khiến cho chúng luôn ở trạng thái ngủ gặp nước mới tỉnh lại nhưng chu kỳ sống rất ngắn chỉ cần có đủ nước bọn chúng sẽ chết rất nhanh tác động của cái thứ màu xanh này rất là ghê gớm trong nửa tiếng đồng hồ mà không có phương pháp trị liệu hiệu quả sẽ khiến cho nạn nhân toàn thân lở loét mà chết. Cường Ba Thiếu Gia cũng coi như là mạt lớn đây. Giáo sư Phương Tân nói, loại cơ quan phun nước này hình như trước nay chúng ta chưa từng thấy bao giờ thì phải. Lạc Mã-A-La gật đầu. Ừ, thứ cơ quan này có lẽ là bắt nguồn từ bản giáo đấy. Nói tới đây, ánh mắt của Lạc mã a -la quét qua từng người một. Một lần nữa, hỏi lại câu chính ông từng hỏi Lựa cái Nam. Mọi người hiểu được bao nhiêu về bản giáo ở khu vực Tây Tạng này. Vấn đề này quả thực không ai trả lời được. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Ma-A-La quét qua, người nào người nấy đều không khỏi rung lên. Lạc Ma-A-La chậm rãi nói tiếp. Bản giáo cổ đại là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất của loài người sản sinh ra từ tín ngưỡng sùng bái, tự nhiên, nguyên thủy, sớm hơn rất nhiều so với các giáo phái nổi tiếng như là Phật giáo, Đạo giáo, cờ Độc giáo tôn sùng tự nhiên. Tôn sùng tất cả các lực lượng không thể kháng cự mà bây giờ con người còn chưa hiểu biết. Mưa gió, sấm chớp, chim thú, hoa lá, cây cỏ, đất đá, không thứ nào không phải là đối tượng tôn sùng. Bản giáo cũng như rất nhiều tôn giáo nguyên thủy khác, cũng có thầy Mo, cầu phúc, dùng người sống tế trời. Đối với tất cả các sự vật chưa biết, cổ nhân đều phải dùng thân thể mình để mà cảm nhận. Tất cả các loại động thực vật, loại nào ăn được,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 Bản giáo cổ đại đã hình thành cho mình một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, riêng biệt, để mà chống lại kẻ địch bên ngoài. Đó là họ phát minh ra cổ độc, tức sâu độc. Cổ độc. Vừa nghe thấy từ này, ngoại trừ đa cát, tất cả mọi người đều giật mình đánh thoát. Từ ngữ này vốn đã toát lên vẻ âm hiểm vô cùng, thoạt nghe là người ta đã liên tưởng đến những thứ đáng sợ quái đản, kiểu như ngũ độc giáo hay đạp hình nhân vậy lạc mã la lại nói tiếp cổ độc vô cùng quái lạ cách gieo độc lại càng nhiều không kể xiết loại ni thích bộ đà này vốn bắt nguồn từ danh tự nơi địa ngục cũng may mà ta đã đọc thấy trong các thư tịch cổ nếu như phương pháp không đúng hậu quả thật không thể nào tưởng tượng được được rồi hơi thở đã bình ổn các vết lở loét trên người cũng đã bắt đầu bớt đi giờ chắc là ổn định rồi một lát nữa thì cường ba thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi Nhưng mà ít nhất phải ngâm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Theo những gì mà ghi chép trong sách cổ Chỉ cần rửa sạch chất độc bám trên người Nửa tiếng sau sẽ hồi phục bình thường Bây giờ tôi sẽ quay lại chỗ Đức Xoa Ca Long Dương xem một chút À đúng rồi Sau khi Cường Ba Thiếu Gia tỉnh lại Hãy ngâm quần áo và đồ đa của cậu ấy xuống nước một lúc Đề phòng hậu quả đấy Nhạc Dương nói Gì cơ? Đại sư cũng muốn quay lại đó ư? Lạc Mã-a-la gật đầu. Ừ, ta phải quay lại xem một chút. Mặc dù chúng ta đã thoát thân, nhưng mà không ai biết cơ quan khởi động như thế nào. Nếu lần sau mà gặp phải cơ quan tương tự như vậy, chẳng phải là cả cơ hội giữ mạng cũng không có hay sao? Đạt Cát, cùng đi với ta đi. Đạt Cát nhìn Thánh Sứ Đại Nhân, rồi lại ngước nhìn Lạc Mã-a-la. Cuối cùng cũng hoang mang theo ông rời khỏi. Nhìn vì Đại Sư hiểu biết về tính ngưỡng của dân tộc mình, còn sâu rộng hơn cả chính mình trong lòng của đa cát chợt dâng lên một thứ cảm giác kính sợ như đối với các bậc trưởng lão trong thôn sau khi lạc ma a la rời khỏi trương lập liền y lời đi dọn đống quần áo vứt dại của trắc mộc cường ba lấy mấy thứ quan trọng ra dồn vào một chỗ chuẩn bị đợi gà tính lại sẽ ngâm xuống nước đường mẫn thấy nhạc dương đỡ trắc mộc cường ba vất dã liền đeo găng tay vào xuống nước đòi thai ca nhạc dương không nỡ từ chối Anh nhường lại cho cô. Nhìn người yêu yên bình trong vòng tay mình tựa như đứa trẻ sơ sinh, Đường Mẫn chợt thấy dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô hân hoan thầm nhủ: "Cuối cùng em cũng có thể làm chút gì đó cho anh rồi." Anh cường ba: "Anh phải bình an vô sự tỉnh lại đi nha. Nếu anh gặp chuyện gì, em biết phải làm sao chứ?" Giáo sư Vương Tần nhìn trắc một cường ba, gặp đại nạn không chết trong hồ nước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 Giáo sư Vương Tân nhận ra thứ này gọi là Thiên Châu. Tính vật có giá trị trí cao vô thượng trong lòng người dân tộc Tạng. Mức độ trân quý được xác định dựa vào số lượng hoa văn giống như con mắt của nó. Nếu có chín mắt thì gọi là cửu nhãn thạch, đã là tương đối quý giá rồi. Thế mà cái Thiên Châu này lại khắc tới 18 con mắt. Chính giữa còn có một hình chiếc bảo bình. Chỉ cần liếc qua số lượng mắt, giáo sư Vương Tân cũng biết ngay đây tuyệt đối. Không phải là thiên châu bình thường. Nhưng là loại gì thì ông cũng không biết. Đây có lẽ là một trong những bí mật ít ỏi của trác mọc cường ba cũng nên. Vật thứ ba là chiếc sáo xương mà ba nem sói xám ở khả khả Tây Lý tặng cho trác mọc cường ba. Trường Lập cũng không ngờ cường ba thứ gia lại coi trọng tình bạn với ba nem nhà sói xám đó đến thế. Nhưng thứ khiến cho mọi người tròn mắt chính là món cuối cùng và cũng chính là cái cớ để nhạc dương phải ngoảnh đầu lại nhìn đường mẫn đó là một tấm hình nhỏ bằng lóng tay đã hơi ngã vàng chụp một cô bé xinh xắn như thiên sứ đang nhoẻn miệng mỉm cười ngây thơ đôi lông mày đôi mắt ấy rõ ràng chính là một cô đường mẫn nhỏ trương lập len lén đưa mắt nhìn đường mẫn hạ giọng thì thầm thật không ngờ cường bà thiếu gia yêu mẫn mẫn đến tận xương tủy rồi cả ảnh hồi nhỏ của người ta cũng giấu áp vào ngực, cha, xem ra thạch quan âm nương nương của chúng ta, nhạc dương cũng thì thào đáp lại, không chỉ đơn giản là đã ăn vào xương tủy thôi đâu, tôi thấy là yêu đến mức cẩu quả nhập ma rồi ấy, người lớn sống sờ sờ ra trước mắt, tại sao lại phải giữ một tấm ảnh hồi nhỏ của người ta làm gì chứ? giáo sư phương tần đột nhiên thấp giọng nói, không. Không phải, đây không phải là ảnh của Mẫn Mẫn. Trương Lập và Nhạc Dương đều ý lên một tiếng. Giáo sư vương Tân giải thích. Nhìn công nghệ cắt riềm qua này mà xem, còn cả mức độ cũ kỹ của bức ảnh nữa. Hai cậu xem, bức ảnh này ít nhất cũng phải chụp từ hai mươi năm trước. Lúc ấy Mẫn Mẫn còn chưa ra đời cơ. Trương Lập kinh ngạc kêu lên khe khẽ. khẽ. cha vậy là của ai nhỉ tâm tình của giáo sư phương tân trong thoáng chốc như triệu xuống ông thì thào nói tôi biết rồi đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng của cường ba đó sự việc này e cũng là nỗi đau lớn nhất của gia đình họ xưa nay chưa từng được nói ra với người ngoài bao giờ tôi cũng chỉ biết loáng thoáng qua những câu chuyện thường ngày thôi cường ba cậu ấy vốn có một người em gái nhỏ hơn mình 17 tuổi Giáo sư vương Tân khẽ thở dài. Trương Lập và Nhạc Dương ghé sát đầu lại, chỉ nghe giọng của giáo sư Phương Tân do ve như tiếng mũi kêu. Khi em gái cậu ấy còn rất nhỏ, Cường Ba dẫn em gái ra ngoài chơi, không ngờ để cho người ta bắt cóc mất. Mở mắt trân trân, nhìn em gái của mình bị người ta cướp đi ngay bên cạnh. Vết thương lòng ấy, chỉ sợ cả đời này cũng khó mà liền lại được. Nhạc Dương Lý Nhi nói, Sao lại thế chứ?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 Giáo sư Vương Tân như sực tỉnh ra nói, là thật, tại sao tôi lại nói những chuyện này với hai cậu chứ? Nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba không có muốn nhắc lại đâu. Các cậu không được nói với bất cứ ai nha. Đến đây là chấm dứt, coi như chưa từng nghe thấy. Ok. Trương Lập và Nhạc Dương vội vàng cam đoan Một người nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Một người thì nói, đã hiểu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 Chẳng trách cường ba thiếu gia lại yêu cô mẩn Mẫn đến hồ đồ lung tung xa bần lên như vậy. Đường Mẫn đột nhiên reo lên. Tỉnh, tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi nè. Mấy người vừa chạy đến bên cạnh trác con cường ba, gã mở mắt ra nói. Tôi, tôi vẫn sống à? Lạc mã là sau khi hỏi thăm Đà Cát rất nhiều lần về con đường đi vào văn phòng phía bên trong. Ông liền nói, không cần lo lắng. Ta đi thử trước xem sao. Lạc Mã A La dẫm lên sàn nhà. Quả nhiên mấy bước đầu tiên đều hoàn toàn bình thường. Đúng lúc Lạc Mã A La cho rằng mình có thể an toàn đi qua gian sảnh mé bên này. Thì đến giữa sảnh, đột nhiên phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạc Mã A La tùy cỡ ứng biến, tay phải ấn lên bề cao bên phải. Lúc này các tấm đá lát sàn đã tách hết cả ra. Toàn bộ lối đi biến thành một cái hào sâu 10 mét, dài 20 mét dưới tua tủa trong nhọn cấm đầy sắc chết lạc mã là đang ở giữa gian đại sảnh cách hai cánh cửa trước sau đều mười mét mà lối đi rộng ít nhất cũng khoảng 2 -3m. hai tới ba mét hai tay trỗi thẳng cũng không thể nào giữ thân thể kẹp lại phía trên nếu không phải ông đã nhanh tay ấn lên bệ cao e là một chút cơ hội sống sót cũng không có nữa lạc mã là còn chưa hết kinh hãi đã nghe cạch cạch mấy tiếng biết ngay là không xong Lại thêm một cơ quan nữa đã khởi động Đồng thời ngón tay cũng cảm thấy có chấn động nhẹ nhẹ rồi dần sức, ấn mạnh xuống, bật cả người lên cao Thân thể lơ lửng giữa không trung Bàn tay vừa mới rời khỏi mép bề đá Đã thấy bụi đất cuốn lên Hai bên bề cao đâm thẳng lên một hàng linh nhỏ Nếu như tay vẫn còn bám trên mép bệ, Lúc này e là đã bị thương rồi Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu Đột nhiên hai bên bề đá dịch chuyển Để lộ ra một hàng lỗ nhỏ kệ đó là vô số lưỡi giáo mang theo xuất sắc bắn qua bắn lại dù dù. Cũng may lực tay của Lạc Mã là mạnh thân hình giọt lên khá cao bằng không đã bị bắn treo lơ lửng rồi. Vậy còn chưa hết những chữ dạng trên vách tường cũng bắt đầu bắn giọt ra đất bụi bên trên lả tả rơi xuống. Miếng ghép trần bằng đá mở ra để lộ vô số ống đồng nhỏ như quảng bút. Lạc Mã là thầm kinh hãi Đây không phải chính là ống phun sương hay sao? Hào sâu bên dưới lại gian lên một tiếng cạch. Tất cả đầu trông đều thụt xuống một chút. Lạc mã là lập tức hồn phi phách tán. Tiếng động ấy có nghĩa là tất cả những mũi trong bên dưới sắp bắn giọt lên. Lúc này ông đang ở giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực. Cho dù thân thủ có cao đến mấy, cũng chỉ là con chim trong lòng mà thôi. Đồng thời lại có tiếng sạch sạch. Hai cánh cửa phía trước phía sau không ngờ lại có một tấm dánh đồng hà xuống. Lạc mà a la có cảm giác mình như một con hổ bị nhốt trong chuồng, dù số họng súng đang chỉ ra từ các chấn sâu sắc. song bản thân lại không thể phản kháng được gì. Đúng vào khoảnh khắc dạng niệm tiêu tán ấy, trong đầu của ông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Không, giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, vẫn còn Đa Cát. Đa Cát đang ở bên ngoài, Vị sư già nhìn rõ vị trí của Đà Cát Dung tay lên một cái Sợi dây liền bắn giọt ra Đà Cát cũng không hổ là một thợ săn ưu tú nhất của bộ tộc công bố Sớm đã trông thấy Lạc Ma A La đang dùng dãy cầu cứu chi tiết lòng như lửa đốt Mà không thể giúp được gì Anh ta đứng yên ở cửa Chính là vì biết nhất định Có lúc vị đại sư kia cần đến mình Giờ thấy vị Lạc Ma Dung tay lên ném ra thứ gì đó Đa Cát liền biết ngay Nhất định là thứ gì đó Giống như dây thừng Rồi đưa tay bắt lấy Chẳng ngờ sợi dây của Lạc Ma A quá lợi hại Đã dễ dàng xuyên qua bàn tay của Đa Cát cắm thẳng vào mặt sàn bằng đá Mấy mét phía sau lưng Đa Cát bất chấp đau đớn Quấn một dòng dây quanh cánh tay Xoay người chạy thẳng một mạch Lạc Mà A ở bên trong Liền như con diều trên dây Được anh ta kéo thẳng ra cửa Rầm một tiếng Cánh cửa đồng hạ xuống cả gian sảnh mé bên giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng dây của các cơ quan lạc mà a la mình đầy thương tích nằm dưới đất hai chân vừa sát bên ngoài cánh cửa đồng một lúc sau vẫn chưa định thần lại được tựa hồ như vừa từ một thế giới khác trở về quả vậy vừa nãy thật chẳng khác gì mới qua cửa địa ngục một kiến lạc mà a la đi tới giữa gian đại sảnh cơ quan phát động cho tới khi cánh cửa đồng hạ xuống Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây. Nếu không nhờ vào sợi dây thừng được chế tạo theo công nghệ mới nhất cùng với Đa Cát, lúc này chỉ e lạc ma A-la đã thành lạc ma lòng nhiếm rồi. Cho dù là vậy, trên người của ông vẫn bị các chiếu vàng bay làm bị thương nhiều chỗ, trên vai còn bị hai chiếc dạng tự luôn cắm thẳng vào. Vừa nãy, lúc Đa Cát kéo ông qua cánh cửa đã bị gờ cửa chặn lại làm rơi mất. Lạc Mã-la ngẩng mặt lên nhìn trần nhà thầm nhũ. Thì ra khi xông ra lần đầu tiên, căn bản chưa phải là toàn bộ các cơ quan đồng loạt phát động. Bộ tổ hợp cơ quan này so với các cơ quan ở lối đi hẹp phía trước lợi hại hơn cả trăm lần. Ôi, nơi này căn bản là không cho phép người nào đi qua cả. Lắp đặt cơ quan bẫy rập ở những nơi người ta không ngờ đến nhất rồi lại đặt những cơ quan đáng sợ hơn gấp bội ở những nơi đối phương có thể nghĩ đến hồng cầu sinh càng về sau lại càng hung hiểm chớp mắt đồng loạt phát động không để lọt một kẻ hở thế nhưng vừa nãy làm sao mà mọi người lại vào đó được chứ lạc ma a là lật người bò dậy thấy đa cát đang cẩn thận kéo sợi dây của mũi dao của ông ra khỏi lòng bàn tay toàn thân đẫm mồ hôi vì đau đớn ông liền lấy thuốc tê vàng phun xương trong túi ra giúp cho đa cát rút dây vừa hỏi Trên đầu của cậu có những gì? Trên người cậu có thứ gì quý giá và có ý nghĩa đặc biệt gì không? Phải một lúc lâu Đa Cát mới hiểu được ý của Lạc Mã A La nói gì ngẩn ra gì lát rồi dơ duyên thất nhãn thạch nơi ngực lên lẩm bẩm nói Thánh vật Lạc Mã A La nắm lấy viên mã não Đa Cát đeo trên cổ thấp giọng nói Thiên Châu chẳng lẽ có liên quan đến nó à? Ông lẩm nhẩm tùng niệm Rồi tháo chuỗi Phật Châu trên cổ của Đa Cát xuống Để anh ta từ từ rút sợi dây ra Còn mình cầm chuỗi hạt tới trước cửa Cũng chưa có động tác gì Chợt nghe cạch một tiếng Cánh cửa đồng đã tự động nâng lên Ấn vào trong khe trên cửa đá Những hình chữ dạng bài chiếu chiếu qua lại trong phòng Cũng không còn nữa Hai bên tường vách trần đều đã trở về nguyên trạng con sàn nhà tách ra làm đôi dưới chân Cũng đang lạch cạch trở về vị trí ban đầu trông như một chiếc cầu treo vậy vàng sảnh đã trở lại yên tĩnh ban đầu không còn nhận ra bất cứ biểu hiện gì khác thường nữa nhìn hai miếng kim loại dài chưa đến mười cm trên cửa lạc ma a la lẩm bẩm nói à ta hiểu rồi cánh cửa địa ngục khi lạc ma la và đà cát cùng lúc bị thương quay trở lại trắc một cường ba đã tỉnh táo đang ngâm mình dưới nước trò chuyện với đường mẫn Thứ cổ độc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giờ gã đã Như chưa gặp phải chuyện gì cả. Chỉ có mực nước trong hồ đã lại rút đi thêm một chút nữa rồi. Thấy Lạc Mã-a-la khắp người toàn vết thương, Trương Lập và Nhạc Dương đều kinh hoàng thốt lên. Ô, oh, đại sư, ông bị thương không có nhẹ đâu. Lạc Mã-a-la không để ý đến hai người, Bảo Đường Mẫn giúp cho Đa Cát xử lý sát trùng vết thương ở tay. Đoạn ngoảnh đầu nhìn trắc một cường bà. Thấy ở môi ở mũi xuất hiện một vệt xanh lục mờ mờ Không khỏi kinh hãi trong lòng Lẽ nào đã trúng phải rồi chứ Việc này phải làm sao bây giờ Hy vọng người trong thôn công bố biết cách giải trừ Nhưng ông cũng không dám mạo muội hỏi ngay Mà chỉ cầm thiên châu dơ lên hỏi gã Này Trên người của cậu có thứ nào giống món đồ này không Trắc một cường bà ngây người Hả Viên thất nhãn thiên châu này không phải cua Đa Cát à? Tại sao đại sư lại đột nhiên hỏi chuyện này chứ? Nhạc dương đã nhanh miệng đáp lời. Ôi, thiên châu của cường ba thiếu gia to hơn cái này một chút đấy. Giọng của trắc mọc cường bà lập tức biến đổi, gắt lên. Mấy người, mấy người đã xem đồ của tôi à? Nhạc dương le le đầu lưỡi, không dám nói gì thêm. Lạc mà A-la nói. Vậy, tức là có rồi trắc một cường ba đành thừa nhận phải tôi có một cái đó là truyền thống của gia tộc chúng tôi từ nhỏ đã đeo rồi là con gái thì được truyền cho một viên thiên châu còn là con trai thì được một thanh kiếm đồng nhỏ nói tới đây gã như đột nhiên nhớ ra điều gì đó im lặng không thốt thêm một tiếng nào nữa thần sắc đượm vẻ bị thương ba người giáo sư phương tân nhạc dương trương lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện lạc ma a la nói Tôi có thể xem được không? Chắc một cường ba ngoảnh đầu nhìn Trương Lập Gã biết thứ mà nhạc dương đã trông thấy Thì anh chàng này cũng không thể thiếu phận Trương Lập dội lấy thiên châu ra Đồng thời cười gượng gạo giải thích Chúng tôi muốn giặt sạch quần áo cho anh Nên mới sắp xếp lại những thứ quan trọng trong đó Tuyệt đối nha Không có ý xem trộm đâu a Đây là Tiếng kêu kinh ngạc ấy Đồng thời phát ra từ miệng của Lạc ma a la và giáo sư Phương Tân. Kế đó, Đạt Cát đếm lên thành tiếng. Mười, mười một, mười hai, mười bảy, mười tám. Thập bát nhãn thạch, đến cả trưởng lão cũng chưa từng thấy thánh thạch này bao giờ cả. Trường lập nhà Nhạc Dương lại đồng thời thầm nghĩ. Nói không chừng, đây chính là nguyên nhân các vị trưởng lão xác nhận cường ba thiếu gia là thánh sứ cũng nên. Nghe nói thiên châu này ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán. Tình bên kia cũng có khi mua được một viên mới giả mạo làm thánh sứ được một lần. Sau tiếng kêu kinh ngạc, Lạc Mã-a-la không nói gì, chỉ ngoảnh đầu sang phía khác. Ông không muốn để cho người khác nhìn thấy những giọt lệ xúc động đang trào ra nơi khóe mắt. Trong lòng của vị sư già như có một tiếng nói đang gào thét. Cường ba thiếu gia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 Ý là sau khi lấy viên trích quyết hồng thạch kia thì không nên quay lại, chở của thầm làm quá đáng. Đây chính là điều mà những người đã xây dựng nên nơi này muốn nói với chúng ta. Mọi người thấy điều xôn xao bàn tán, trong đó Trương Lập và Nhạc Dương là to mồm nhất. Trương Lập nói, không phải chứ, trừng phạt cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế chứ. Nhạc Dương cũng lên tiếng, cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạng người ta còn gì. Cường Ba Thiếu Gia, Cường Ba Thiếu Gia ra nông nỗi này, còn không phải dồn chúng ta vào chỗ chết rồi ư. Lạc mà A La để họ nói hết, mới điềm đạm kể lại toàn bộ quá trình thử cơ quan vừa nãy. Làm ai đấy đều trợn mắt, hả hóc miệng ra. Không tin ư, đa Cát ở bên cạnh, vừa gật đầu lại vừa khoa chân múa tay, ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh khiếp. Cuối cùng Lạc mà A nói, vì vậy chuyện này cũng coi như là ý trời, Nếu như chúng ta không có thiên châu, căn bản là không thể bước vào gian phòng hình tròn, chứ đừng nói gì đến chuyện ra khỏi đó được. Trang một Cường 3 cử động tay chân hỏi, Tôi có thể đứng dậy được chưa? Nói đoạn lại đưa mắt nhìn đường mẫn, làm cô đỏ bừng mặt. Lạc Mà A La nói, Được rồi, kiếm cho cậu ấy một bộ quần áo, còn đóng này thì ném xuống nước ngâm giặt, rồi cất cẩn thận mang trở về đốt đi. Đa Cát đã xử lý xong vết thương, cung kính đến trước mặt của Trác Mộc Cường Ba, cúi đầu nói. Thật không ngờ, Đa Cát Điệt Bất lại được Thánh Sứ Đại Nhân cứu mạng lần nữa. Kể từ hôm nay, tính mạng này của Đa Cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân. Đa Cát sẽ đi theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp Đại Thiên Thế Giới. Cho dù Đa Cát phải xuống địa ngục A Tỳ chịu đủ 18 nỗi khổ đau cũng phải bảo vệ được Đại Nhân, được bình an trắc mộc cường ba nhìn ánh chàng nhỏ con chưa cao đến ngực mình đang nghiêm túc thề sẽ bảo vệ gã đến cùng không khỏi thương hại đưa tay vuốt lên đầu của đa cát đa cát tỏ ra hết sức mừng rỡ được thánh sứ đặt tay lên đầu ban phúc là một dinh dự cực cao đối với người công bố bọn họ thân hình của trắc mộc cường ba cao lớn dạm dỡ muốn tìm một bộ quần áo thích hợp không hề dễ dàng đa cát liền cởi chiếc áo phổ lỗ trên người cho gã khoác bên trên rồi lại dùng tấm phướng sửa lại một chút, quấn quanh hồng như một cái tập về. Trương Lập đang chuẩn bị ném đống quần áo cũ của gà xuống nước, đột nhiên có tiếng đồng lạ vọng tới, tựa hồ như cả khu quan phế dưới lòng đất này đang rung lên, đồng thời nước trong hồ cũng đột nhiên biến mất, đá vụng rơi xuống lạ tả như mưa. Trương Lập trách bảo cường ba vội hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đường Mẫn ôm chặt trách bảo cường ba nói, mau! Mau rời khỏi đây thôi Giáo sư Vương Tân nói Chỗ này sắp sập rồi à Lạc Mã A La cũng kêu lên Chuyện gì chảy chứ Nhạc Dương nói Có phải chỗ giáo quan Đã xảy ra chuyện gì không Kể đó liền thử liên lạc Nhưng không có hồi âm Mãi lâu sau mới có tín hiệu màu da cam nhấp nháy Nghĩa là bên kia đang bận Không có thời gian liên lạc Chỉ có đa cáp Không bị cơn chấn động làm kinh hoàng Đang thò tay xuống hồ kiểm tra Phát hiện hồ nước quả nhiên không còn một giọt Cuối cùng mới hướng về phía Tây quỳ bái Mọi người hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đạt cát nói Ác ca trì xưa nay chưa từng cạn nước Cửa mở rồi Cửa đã mở rồi Nạp bạc thác cạn khô rồi Vì vậy nước trong ác ca trì này mới chảy hết Cửa đã bị mở ra rồi Rốt cuộc là thế nào Nói kỹ hơn nữa đi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 Nhất định ở trong ác ca trị Nhưng giờ trong đó Không còn một giọt nước nào Đã chảy hết cả rồi Nhạc Dương nói Không phải chứ Vừa mới nói là cửa mở Giờ lại bảo là cửa đóng Rốt cuộc là cửa đóng hay là cửa mở đây Đa cát đột nhiên nói Theo tôi Mọi người đi theo tôi Kể đó liền dẫn mọi người Chui xuống đường ống thoát nước bên dưới Lanh quanh trong đó một lúc Thì đến một ngõ cụt Trương Lập nói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 Thật là biến thái đến mức khiến cho người ta khó thể nào chấp nhận được. Giáo sư Vương Tân nhìn cánh cửa bị đẩy ra nói Ồ, cánh cửa này mượn sức nước để ép xuống, chỉ có thể đẩy từ bên trong. Lúc nước hồ còn đầy, đương nhiên là không thể nào mở ra được rồi. Đà Cát sải chân bước ra, dẫm trong lớp bùng động dưới đáy hồ, ngập đến đầu gối, khẽ lẩm bẩm hát. Cánh cửa sinh mệnh đã khép lại, cánh cửa địa ngục đã mở ra cánh cửa địa ngục đã mở ra các sứ giả dũng cảm phải lên đường họ băng qua minh hà vượt qua quan mạc lội qua đầm lầy có vô số trùng độc phải qua tất cả gian nan khổ nạn đến được thánh điện trên trời tiên cảnh chốn nhân gian hương ba la đa cát ngoảnh đầu lại đây chính là bài ca dao của người làng chúng tôi hay hát đấy cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết là do các vị trưởng lão dạy cho đấy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 Cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không? Đà Cát gật đầu. Đương nhiên, anh ta chỉ về ngọn núi phía xa nói. Cánh cửa địa ngục ở phía tây cánh cửa sinh mệnh vốn cũng là một trong ba thánh địa của người công bố chúng tôi bảo vệ. Nhưng vì ở đó thực sự chẳng có gì cả, nên về sau đã bỏ qua. Hả? Trương Lập nghi hoặc nói. Ngọn núi ấy hả? Xem ra cũng không xa lắm phải không? Cánh cửa địa ngục thật sự ở đó chứ? trong Mộc Cường Ba lại hỏi Không có gì cả Đây là ý gì? Đa Cát đáp Mọi người nhìn thì biết ngay Đúng là không có gì cả Chỗ ấy chính là ứng kháp bố tạng bố Đường Mận nói Cái tên ứng gì gì đó Hình như rất quen Trước đây đã nghe nói đến rồi thì phải Lạc Ma A La nói là tên gọi cổ của sông nhã lỗ tạng bố na thâm đã từng nhắc đến rồi nhạc dương chỉ ra phía xa nói nhìn kia giáo quan giáo quan đang ở ngoài kia đấy chỉ thấy lữ cái nam và ba tang đang bước trên đáy hồ cạn dường như đang tìm kiếm cái gì đó mấy người bọn trác mộc Cường ba liền chạy lại chỗ họ khi tới gần bọn trác mộc Cường ba đều không khỏi thầm kinh hãi mặt mũi chân tay của ba tang chi chít vết thương Từ tráng tới mũi quá thành xanh đen cả lữ canh nam cũng đầu tóc rối bù hơi có vẻ từ tụy trương lập chào một tiếng nói ồ giáo quan anh ba tang chúng tôi ở đây chúng tôi đến đây lữ canh nam nói mọi người cũng phát hiện ra lối ra ngầm bên dưới ư nhạc dương nói làm sao mà ra nông nỗi này vậy anh ba tang ba tang lạnh lùng nói cửu tử nhất sinh mà Đám người Trắc Mọc Cường bà đã quen với tính cách của bà Tàng, biết rằng để anh ta khỏi phải thốt ra bốn chữ này, quá là bọn họ trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Bà Tàng lại bổ sung thêm một câu, Mấy người cũng vậy hả? Mọi người nghe hỏi mới sực nhớ ra, bản thân mình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Đặc biệt là Trắc Mọc Cường bà đang mặc một bộ đồ kỳ quái và Lạc ma A La bị thương khắp mình mẩy. Trương Lập gật đầu nói, Cơ quan ở đây lợi hại hơn huấn luyện nhiều, suýt chút nữa là không ra được rồi. À phải, anh bà Tang, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải hai người đã chạm phải cơ quan không? Hồ nước này sao lại đột nhiên cạn kiệt thế? Bà Tàng gật gật đầu, Lữ cái Nam lạnh lùng nói, Cơ quan chẳng có gì lợi hại, quan trọng là các cậu có nghĩ đến những điều cổ nhân nghĩ hay không. Tất cả đều là người được huấn luyện chuyên môn, một chút cơ quan này mà không đối phó nổi hay sao chứ còn người này người này là ai trác mọc cường bà đáp đây là đa cát đa cát của làng công bố anh ta bị bọn tên ben kia nhốt trong hồ nước ngầm được chúng tôi cứu ra à phải rồi đa cát biết rất nhiều chuyện liên quan đến nơi này còn cả cánh cửa địa ngục nữa phải không đa cát đa cát ngẩng cao đầu hỏi ngược lại trác mọc cường bà thánh sứ đại nhân Người đàn bà này là ai vậy Chắc một cường bà Lại giới thiệu lực cái nam với Đà Cát Cô ấy là giáo quan của chúng tôi Cũng là người phụ trách hành động lần này Giải thích một lượt Để cho Đà Cát biết người phụ trách Nghĩa là gì song anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi Trong thế giới của anh ta Phụ nữ chỉ phụ trách sinh con Và lo liệu việc nhà Làm gì có lý nào cả một đám người Lại nghe hiệu lệnh của một người đàn bà chứ Trắc một Cường bà bất đắc dĩ, đành phải dùng thân phận Thánh Sứ Đại Nhân hỏi lại câu hỏi của lữ cái Nam muốn hỏi một lần nữa. Đa Cát mới miễn cưỡng trả lời, xong vẫn không ngớt lẩm bẩm. Ở chỗ chúng tôi, đàn bà như thế, chắc chắn không ai thèm đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà sao có thể chỏ miệng vào chứ? Lại còn đòi có ý kiến nữa. Đúng là không được. Làm cho lữ Cánh Nam tức đến lỗ mũi xịt khói. Chỉ muốn mổ bụng moi tim của anh ta ra ngay tại chỗ. Trong khi Lữ cái Nam hỏi hàng Đà Cát, mấy người bọn trương lập cũng cật vấn bà tàn rốt cuộc đã chạm phải cơ quan gì, lợi hại thế nào chứ? Bà Tàng nói vắng tắt một lượt, chỉ vậy cũng đủ biết mức độ kinh hồn bạc vía không hề thu kém những gì mà họ đã trải qua. Nghe xong chuyện của bà Tàng, Nhạc Dương nói Vậy thì nước hồ rốt cuộc đã chảy đi đâu rồi nhỉ? Ba Tàng dẫm chân nói: "Ở bên dưới đấy." "Vẫn ở bên dưới à?" Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. Ba Tàng gật gật đầu. "Đúng. Giáo quan có nói, hệ thống nước ngầm trên cao nguyên này lúc nào cũng có vấn đề, các nhà khoa học muốn nghiên cứu cho tận tường. Kết cấu địa chất vùng này cực kỳ phức tạp, ước chừng có rất nhiều hang đá vôi và sông ngầm. Giải cao nguyên Thanh Tạng này có rất nhiều truyền thuyết, nói rằng biển một đêm đã khô cạn." Mà lại được chứng thực khá nhiều lần nữa Tất cả đều do các dòng sông ngầm Đột nhiên liên thông Rồi nước hồ theo đó mà chảy đi Tôi và Giao Quang vừa nãy chính là đang tìm xem Có lối thông nào bị mở ra hay không Đường Mẫn nói Có thấy gì không à Bà Tàng lắc đầu Cây hồ này vốn không lớn lắm Chắc chỉ khoảng 10 km vuông Chúng tôi đi hết một dòng Cũng không có phát hiện gì Giao Quang nói có thể sau khi nước hồ rút cạn Đất bùng dưới đáy hồ đã lại bịt miệng lối thông ấy rồi Cho nên chúng tôi mới không tìm thấy Giáo sư Vương Tân dùng ống kính quay một vòng Chỉ thấy hai hòn đảo nhỏ kia thành hai ngọn núi đứng sừng sững, Núi non quanh đó cũng cao lớn sừng sững hơn rất nhiều Lữ Kinh Nam nghe Đà Cát nói xong liền dặn dò Đi thôi, ở đây không còn thông tin gì chúng ta cần nữa rồi Lên bờ rồi tính sao Bùng lắng dưới đáy hồ chỗ sâu chỗ nông chỗ nông chưa tới mắt cá chân, chỗ sâu thì ngập lúc cả chân, bước đi vô cùng khó khăn. xong họ cũng không còn đường nào khác nữa cả. chắc mặt cường Bà để ý thấy hai người lữ cánh nam và lạc ma a la bước đi trong đầm bùn mà bùn đất không lúc nào ngập quá mu bàn chân. trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, thầm nghĩ đây chính là thành quả của mật tu rồi. có cơ hội mình nhất định phải luyện tập mới được. lên đến bờ thấy đáy hồ đầy bùn lắng cá dễ đình đặt khắp nơi thật khác một trời một vực với khi nãy trong lòng của mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả lữ khách nam ngước mắt nhìn bầu trời nhìn ngọn núi xa xa sau đó hỏi đi từ đây cần bao nhiêu lâu mới đến được cánh cửa địa ngục chứ đa cát coi như không nghe thấy chắc một cường ba đành phải lặp lại một lượt đa cát mới nói Từ làng của chúng tôi, thời gian cần để đến cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục là như nhau. Nếu trực tiếp từ cánh cửa sinh mệnh đến cánh cửa địa ngục, nhìn mọi người đều khỏe mạnh thế này, chắc chỉ cần 4-5 tiếng đồng hồ là tới được. Có điều nếu mang theo đàn bà, chỉ sợ là... Lữ Kinh Nam ngắt lời. Biết rồi, giờ trời đã tối muộn, chúng ta trở về thôn công bố trước, sáng mai sẽ tới cánh cửa địa ngục xem thử sau đó đi thẳng lên cổ cách giờ đã biết lộ tuyến của đối phương chúng ta phải nhanh lên mới được đấy nói đoạn cô lấy điện thoại di động ra quả nhiên không có tín hiệu vậy là cô lại lấy một bộ máy truyền tin đặc chế và thiết bị tiếp nhận tín hiệu vệ tinh cỡ nhỏ bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài trương lập tò mò hỏi đà cát sao anh biết nhiều chuyện thế không phải là đang gạt chúng tôi đấy chứ đà cát tỏ ý không hài lòng Sao tôi lại không biết được? Tôi là thợ săn giỏi nhất trong làng. Tương lai sẽ kế thừa chức vị trưởng lão. Những chuyện này các trưởng lão tự nhiên phải nói cho tôi rồi. Tôi còn biết nhiều hơn na thầm nữa đấy. Mọi người muốn đi đến chỗ tượng hùng dương triều thật đấy à? Nhạc Dương nói. Đương nhiên, không phải một khánh sứ khác. Cũng đã đi rồi hay sao? Chúng tôi cũng phải đến đó. đa Cát nhìn rắc mặt bà ba với ánh mắt thành khẩn. Tôi tôi cũng muốn đi chắc mặt cường bà nói anh à đa cát gật đầu dù sao chúng tôi cũng là những người đời đời bảo vệ thánh địa làm sao có thể cả thánh địa như thế nào cũng chưa từng thấy cho được chứ tôi cảm thấy hết sức bất mãn trước cách làm của các vị trưởng lão trong làng nếu một trăm năm trước có đa cát này tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người ngoài xông vào thánh địa mà chỉ nhìn thôi không làm gì đâu Trác Mộc Cường Bà nghĩ ngợi dây lát Rồi chỉ Lữ canh Nam nói Vậy cậu đi hỏi giáo quan Cô ấy nói được là được Đà Cát ngạc nhiên Cô ta ấy à Không Tôi chỉ cần thánh sứ đại nhân đồng ý là được rồi Sự cố chấp của Đà Cát Làm cho Trác Mộc Cường Bà lấy làm khó xử Nếu như để Lữ canh Nam nghe thấy Đà Cát nói vậy Thì thật không biết là như thế nào đây Đang định giải thích Lữ Kinh Nam đã nói Đi thôi, chúng ta về thôn công bố Trực thăng cần thời gian điều phối Ít nhất cũng phải sáng sớm mai mới tới đây được Mật mã Tây Tạng Phần 51 Của nhà dân Hà Mã Trưởng lão thôn công bố Sau khi Lữ cái Nam Đề nghị với mọi người Hãy trở về thôn công bố Sau đó, Lữ Cánh Nam điềm đàm giải thích. Khu vực Cổ Cách có địa hình thổ lâm. Nơi ấy ngoài các đụng đất ra thì toàn là bình địa, tầm nhìn của trực thăng rất rộng. Cho dù bên dưới của vực binh cũng vẫn tránh được, không giống như mặt thoát, nhiều rừng, nhiều cây, rất dễ bị phục kích. Hơn nữa chúng ta đã biết đích đến của bọn Ben kia rồi, nhất thiết phải tranh cướp thời gian với chúng. Theo như lời của Đa Cát nói, bọn chúng muốn đến hang đá của tượng Phật ở Cổ Cách. Ít nhất phải mất thời gian hai ngày. Mà muốn mở cơ quan Phật, lấy được con mắt màu bạc, cũng phải mất thêm một ngày. Chúng ta vừa hay bù lại được ba ngày thời gian sai lệch. Khi đến đảo quyền không, tự bọn người ấy còn nhiều cơ quan cạm bẫy cản đường. Không thể tiến lên nhanh được. Vậy nên chúng ta sẽ có cơ hội bắt kịp chúng thôi. Nhạc Dương quýt sáo lên một tiếng. Ôi, cha cha, vậy chẳng phải là muốn đại khai sắc giới hay sao chứ? Lữ cái Nam gật đầu Ừ, biết được sĩ số và các vũ khí trang bị của bọn chúng rồi Chúng ta cũng cần chỉnh đốn lại vũ khí trong tay một chút Ngày mai sẽ nhất loạt, vận chuyển đến đây luôn thể Tất nhiên có thể không giao chiến là tốt nhất Dù sao thì trong chỗ đó cũng toàn là di tích cổ đại Đi thôi nào. Bà Tàng, thời tiết ngày mai thế nào rồi? Bà Tàng đáp gọn lõn Tốt Trong một người bà chợt lên tiếng Phải rồi, Đà Cát, tôi muốn gặp trưởng lão của các cậu. Đà Cát vừa bước đi vừa nói, Trưởng lão hả? Ba lão già ấy cổ chấp lắm, nhưng mà để tôi nghĩ cách đã. Trên đường, mọi người dây lấy Đà Cát hỏi hàng không ngớt. Vì nể mặt thánh sứ đại nhân, đa Cát đem hết tất cả những gì mình biết ra, nói hết sức tường tận. Đến lúc ấy, mọi người mới hiểu được đại khái sự tình. Theo quy củ của thôn công bố này, Chỉ có thợ săn ưu tú nhất trong thôn mới được làm người dẫn đường cho thánh sứ. Nghe nói trước đây cũng đã có thánh sứ đến thôn làng rồi. Thậm chí từ trước khi Đa Cát ra đời đã có thánh sứ xuất hiện ở đây. Nhưng bọn họ hoặc là bỏ cuộc, hoặc là sau khi vào cánh cửa sinh mệnh rồi thì không bao giờ trở ra nữa. Mọi người nghe kể vậy thấy điều ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ thánh sứ của thôn công bố này cũng không ít chút nào. Chắc một cường ba vốn biết gia tộc nhà gã xưa nay chưa nghe nói có người nào làm qua cái chức thánh sứ này. Ít nhất thì gã biết trong 40 năm nay là chưa có ai. Cha gã cũng chưa từng rời khỏi làng đạt ngỏa nô thố. Bởi vậy bản thân của gã tại sao lại được chọn làm thánh sứ? Cho đến giờ gã vẫn thấy hết sức mơ hồ khó hiểu. Về sao khi Đa Cát nói đến vị thánh sứ kia và người áo xám tướng mạo đáng sợ đi cùng với y? Chắc mọc cường ba lập tức nghĩ đến người thổi rắn ở Putumayor. Kẻ bóng đáng sợ đã theo chân bọn gã vào tầng địa cung Ahed. Con người ấy, hễ ai đã thoáng trông thấy một lần thì tuyệt đối không thể nào quên được. Cứ như lời Đa Cát miêu tả, chắc chắn kẻ áo xám ấy chính là y chứ chẳng sai. Sau đó Đa Cát hình như còn nói loáng thoáng thêm về tình hình trang bị của nhóm người do Ben dẫn đầu đó. Chỉ có điều là nói theo cách của anh ta. Cái gì mà ống thổi lửa bằng sắt gầy sắt rỗng ruột, treo thêm cái hộp kim loại, trông như quả chú tiêu? Chắc một Cường 3 không còn để ý lắng nghe nữa. Còn về chuyện tại sao lại khẳng định đám người của Ben đã đi cổ cách, Đa Cát dùng một bài ca dài gần như sử thi để trả lời. Theo nhà anh ta quả quyết, mấy người bọn Ben Mekin chính là nghe xong bài ca này thì lập tức chuyển hướng đi về phía Tây. Nội dung bài ca rất dài. Suốt quãng đường, Đa Cát hầu như lúc nào cũng ngâm Nga Trong đó có mấy câu thu hút được sự chú ý của Trắc Mộc Cường Ba Một khi để máu tanh giấy bẩn bật than thánh miếu Vô số tai ương sẽ ùng ùng kéo đến như tuyết lở Dán xuống khắp nơi nơi Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi quan phế không một bóng người Giống sài lang an cư bên dưới thánh đạn Lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp Lưới nhện bịch kính khung cửa Loài qua chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông Chắc một cường ba cứ lờ mờ Cảm giác như đã nghe đoạn ca từ này ở đâu đó Nhưng sới tung cả ký ức lên Gã cũng không thể nhớ ra nổi Còn những đoạn sau đó như Dạng tự luân thần thánh trở về phương Bắc Trong miền sói tuyết cao nguyên rơi ra Trái tim nạp nam tháp Phóng ra hào quang ánh bạc Khi dùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ Tắm trong ánh dương vàng rực rỡ Đức Phật dạng năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính. Dường như đều dùng một phương thức cực kỳ khó hiểu để diễn đạt lại phương pháp khai mở cơ quan thông đạo và các khảo nghiệm họ sẽ phải vượt qua. Lạc Mạ là và Lữ Kinh Nam lắng nghe rất kỹ hy vọng có thể nghe ra chút đầu mối gì đó trong những lời ca này. Song cả hai đều lộ vẻ mơ hồ khó hiểu. Trương Lập và Nhạc Dương thì lại phát hiện ra Anh chàng Đa Cát này dường như vô cùng sùng bái trắc một cường ba. Cứ hát một hai câu là lại liếc mắt nhìn thánh sứ của anh ta bốn năm bận. Ánh mắt kiểu đó chỉ có thể thấy ở đám fan cuồng nhìn thần tượng của mình mà thôi. Đợi đến khi Đa Cát hát trọn bài ca đó thì cả đoàn người đã gần về đến thôn công bố rồi. Lạc Mã-la hỏi, Đa Cát, bài ca này xưa nay vẫn lưu truyền trong thôn là của các cậu hả? Tôi nghe nội dung ca từ và các dần chân. Thấy lẽ ra ở giữa còn phải có mấy đoạn nữa mới đúng chứ? Đạt Cát đáp. Đúng vậy à. Ở giữa không chỉ thiếu mấy đoạn thôi đâu, mà là thiếu cả một phần lớn. Nghe nói bài ca này ban đầu, vốn hoàn chỉnh được chép lại trong một cuốn sách. Về sao... Đạt Cát ngưng lại dây lát, kê đó nói. Về sao cho tên mắt xanh đó mượn, rồi không đòi về được. Lúc ấy, trưởng lão trong thôn đã dựa vào ký ức của mình để viết lại. Nhưng vì trưởng lão đó già lắm lắm rồi, thế nên để sót mất rất nhiều. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ấn tượng về Stanley theo đó cũng càng thêm xấu đi. Gần về đến thôn công bố, bóng người đỏ rực như ngọn lửa và đàn cừu trắng muốt ấy lại một lần nữa khắc họa giữa đất trời bức tranh đẹp mê hồn. Đạt cát nhìn thấy cái bóng đỏ như rắn mây chiều dường như hơi ngẩn người ra trong thoáng chốc cái bóng đỏ ấy cũng đã trông thấy đà cát cô gái dung vẫy ngọn roi cừu hân hoan chạy đến niềm vui lộ rõ trong ánh mắt khiến cho ai nấy đều lấy làm ngưỡng mộ mấy người bọn trắc một cường ba thầm nhủ xem ra cô gái này chính là ca ca rồi cô gái trẻ ấy cao hơn đà cát hẳn một cái đầu đôi mày lá liễu cong cong khuôn mặt thon dài như cái trứng ngỏng, Nước da hồng hào khỏe mạnh, nụ cười hết sức đáng yêu. Xét về bất cứ khía cạnh nào cũng đều là một tiểu mỹ nhân hàng tiêu chuẩn. Vậy mà tên tiểu tử Đa Cát kia cứ vên mặt lên câu được câu mất, làm bộ làm tịch. Còn cô gái duyên dáng yêu kiều thì đứng mân mê vạt áo, ánh mắt trang chứa niềm vui. Trương Lập nhìn mà tức muốn xịt khói ra mồm, đến cái trắc một cường ba cũng không khỏi thầm lắc đầu. Không hiểu Đa Cát dùng cách gì mà khiến được cô gái trẻ ấy ngoan ngoãn xua đàn dê về trước, còn anh ta thì dẫn thánh sứ đại nhân vào thôn. Trong cứ như cáo mượn quay hùm, rất lấy làm dân vàng đắc ý. Chắc một cường bà nói, Đó có phải là ca ca phải không? Cô bé ấy đối với cậu cũng tốt lắm mà, sao vừa mới gặp mặt đã quở trách người ta rồi. Đa cát lào bầu, Cái con bé đần ấy, tôi là thợ săn ưu tú nhất trong thôn cơ mà. Còn cô ta chẳng qua chỉ biết chăn cừu với dịch giải thôi. Bọn nha đầu trong thôn, đứa nào mà chẳng biết làm việc ấy chứ. Nếu bây giờ mà nói chuyện tử tế ôm tồn với thị, sau này làm sao mà giải dỗ được? Nhiệm vụ chủ yếu của đàn bà là sanh con đẻ cái, với cả phục vụ đàn ông. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi, sao lại có loại đàn bà có thể đi khắp nơi với các bậc lão già thế cơ chứ? Chắc một cường bà vô cảnh giác, đưa mắt liếc nhìn cũng may là lữ cánh nam đứng ở phía sau không nghe thấy bằng không nắm đấm của bà mợ giáo quan này mà giáng xuống e rằng sẽ khiến cho chàng lùng này lại càng lùng thêm một mẫu nữa mất trở về thôn công bố có không ít dân làng chen nhau ra phía trước xem thánh sứ tự nhiên cả đoàn lại được sắp xếp về gian phòng lớn đêm qua để nghỉ ngơi được dâng lên dê nướng cả con và bánh rán thường hảo hạng cũng không hiểu đa cát đã nói gì Mà thuyết phục được ba vị trưởng lão đồng ý với yêu cầu của Trắc Mộc Cường Ba. Nhưng họ chỉ chịu gặp một mình gã thôi. Căn phòng rất lớn, rất trống trải. Sàn nhà trải thảm lông cừu phổ lỗ, màu đỏ, bốn vách sáng đèn. Trần nhà thì vẽ hình bát bảo cát tường. Chính giữa có một cái lò khói hương vấn vít. Phía sau lò đặt một hương án bày các loại pháp khí và đồ thờ. Sau lưng hương án là một bệ đá. Một pho tượng thần ba mắt, mười tám tai, từ trên cao nhìn xuống, dõi mắt quan sát chúng sinh. Các bức tường chính hai bên đều có cửa ngách, rèm buông che kính. Ba vị trưởng lão trong cửa ngách bước ra. Chắc một cường ba đứng giữa sảnh chăm chú quan sát, chỉ thấy cả ba trưởng lão đều là bậc cao niên, râu tóc bạc trắng. Trên người khoác áo choàng phổ lỗ, đeo Phật châu pháp khí, tay cầm chuyển luân. Nhờ đa cát, Trác Mộc Cường 3 biết được vị trưởng lão có dần trán rộng đứng giữa tên là Niết Trác Tây Đơn Bà. Người mũi sư tử đứng bên phải tên là Côn Giang Anh Đạt Kiệt. Người lông mi dài đứng bên trái gọi là Nương Đa Cát Cách Liệt. Ba vị trưởng lão trông thấy Trác Mộc Cường ba chẳng buồn nói năng gì. Cứ thế người cầm tay kẻ sợ tráng lại dạch mí mắt lên xem nữa. Làm như đang kiểm tra toàn bộ thân thể gã vậy. Trắc Mộc Cường bà cho rằng đây là lễ tiết đặc thù của địa phương. Bản thân của gã lại chẳng biết trả lễ thế nào. Chỉ đành đờ ra như người gỗ, mặc cho ba vị trưởng lão điều khiển. Nghi lễ gần như là kiểm tra sức khỏe này diễn ra gần 30 phút đồng hồ mới kết thúc. Vị trưởng lão tên là Đơn Ba cắt tiếng hỏi. Không biết Thánh Sứ hẹn gặp lão già chúng tôi có chuyện gì vậy? Trắc một Cường bà nói. Tôi muốn làm rõ thân phận Thánh Sứ này của mình. Dám hỏi ba vị đại sư, Tại sao phán đoán tôi là thánh sứ vậy? Cách liệt trưởng lão nói, Tại sao thánh sứ lại hỏi vấn đề này chứ? Phải chăng ngài hoài nghi bọn lão à? Trắc mặt cường ba dội nói, Không, không phải, tôi chỉ muốn biết thôi, Vì xưa nay tôi chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ, Liệu có liên quan đến thiên châu trên người của tôi hay không? Đơn bà trưởng lão lắc đầu, Thiên châu... Đích thực là một món thánh vật tột cùng quý giá. Nhưng mà không liên quan đến thân phận của thánh sứ của ngài. Mong rằng thánh sứ hãy bảo quản cho tốt, chớ nên tùy tiện cho người ta thấy đấy. Trắc một Cường ba lại nói gần nói xa dòng do hỏi thêm mấy câu nữa. Từ đầu đến cuối, nhất nhất đều do đơn ba trưởng lão và cách liệt trưởng lão trả lời. Đạt kiệt trưởng lão không hề hẻ môi, nét mặt nghiêm trang như một vị phán quan quyền quy. Mà hai vị trưởng lão kia mồm miệng cũng hết sức kính kẻ. Nếu không phải nói những chuyện không liên quan thì đều cố ý lặng tránh, tuyệt đối ngậm miệng, không nhắc đến nguồn gốc thân phận của Thánh Sứ của Trắc Mộc Cường Ba chút nào. Liên tiếp mấy lần đều không hỏi ra được. Trắc Mộc Cường Ba đã hơi sốt ruột, lời lẽ dần trở nên đành sắc hơn. Lúc này đạt kiệt trưởng lão từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào mới lên tiếng. Vấn đề xác nhận thân phận của Thánh Sứ Đại Nhân, chúng tôi tuyệt đối không để lộ ra chút gì đâu. Bởi ở thế giới ngoài kia, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn tìm kiếm hương ba la? Ấy là điều chúng tôi không thể xác định được. Nếu cách thức xác nhận thân phận Thánh Sứ bị tiết lộ ra ngoài, đám người tham làm ấy sẽ lấy chiêu bài Thánh Sứ để đi lừa gạt khắp nơi, thôn làng chúng tôi vì dễ giải tin người mà đã phải chịu tổn thất nặng nề không sao bù đắp được rồi. Vì thế, chắc chắn Ngài có thể hiểu cho chúng tôi, phải không? Thánh sứ đại nhân. Chắc mà cường bà chỉ muốn biết tại sao Mơ khinh lại trở thành thánh sứ. Nghe Đạt Kiệt Trưởng Lão nói thế, đoán chừng là không có khả năng hỏi ra được. Nặng nề hư khẽ một tiếng, gật gật đầu. Đạt Kiệt Trưởng Lão lại tức thì hỏi ngay. Có điều tôi muốn hỏi Thánh Sứ một vấn đề, không hiểu có được chăng? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, Đạt Kiệt Trưởng Lão bèn nói, Thánh Sứ Đại Nhân từ châu Mỹ xa xôi ngàn dặm về đất tạng này, kết nên mối duyên không thể tháo gỡ với bạc ba la từng miếu. Ngài có cảm thấy rằng một loạt những chuyện xảy ra như mình chỉ là một sự trùng hợp hay không vậy? Trắc Mộc Cường Ba đã đoán biết được ý của đạt Kiệt Trưởng Lão, gã mỉm cười hỏi, Không biết đại sư muốn nói với tôi chuyện gì vậy? đa kiệt trưởng lão chậm rãi nói, Thánh sứ đại nhân có bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều không ngẫu nhiên mà do Phật tổ dạng năng đã sắp đặt sẵn từ ngàn năm về trước hay không? Đời này thánh sứ đại nhân đã được định sẵn là gắn liền với bạc ba la thần miếu, mặc cho ngài ở đâu, mặc cho ngài là thân phận gì. Rốt cuộc ngài vẫn biết về sự tồn tại của thần miếu, Và lên đường tìm kiếm Không phải ngài đi tìm nó Mà là nó đang gọi ngài Đây là một con đường trở về Nhìn điều bộ nghiêm túc Lại hình như cố tình làm ra vẻ thần bí Của đặc kiệt trưởng lão Chắc một cường bà thản nhiên cười đáp Xin lỗi Đã vô ý mạo phạm đến địa vị của thần hay Phật Trong lòng của đại sư rồi Nhưng tôi là một kẻ theo thuyết vô thần Tôi chỉ tin vào khoa học Tôi tin rằng trên thế gian này Không có thần mà cũng chẳng có Phật. Tất cả đều do chính con người sáng tạo ra thôi. Nói xong, gã im lặng chăm chú quan sát nét mặt của Đại Kiệt Trưởng Lão. Nằm ngoài dự đoán của Trác một Cường Ba, Đại Kiệt Trưởng Lão dường như đã biết trước gã sẽ trả lời như vậy, lại tiếp tục nói. Không, không phải Thánh Sứ đại Nhân không tin, mà chỉ là thời cơ chưa tới. Ngài vẫn còn chưa thức tỉnh. Khi Ngài thức tỉnh, Ngài sẽ tin vào Đức Phật toàn năng, Người ở ngay bên cạnh ta, Người quan tâm săn sóc hết thảy chúng sinh, Đồng thời chỉ đường dẫn lối cho ta. Thế giới bên ngoài kia, Không như Ngài nhìn thấy đâu, Có những sự thật đã bị che đậy đi rồi, Càng đến gần bạc ba la, Thánh sứ đại nhân sẽ càng đến gần chân tướng sự thật. Cuối cùng, rồi sẽ đến một ngày, Ngài thức tỉnh trước ánh mắt trầm chập của ba vị trưởng lão, chắc một người ba hờ hững nói ba vị đại sư vị thánh sứ nào các vị cũng đều nói như vậy à không đại kiệt trưởng lão khẳng định chắc chắn chỉ có ngài thôi bởi ngài là vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất mà chúng tôi đã từng gặp phật tổ dạng năng đã minh thị cửa lớn của thánh miếu sẽ được bàn tay của ngài mở ra nói xong ba vị trưởng lão đều hơi cúi đầu về phía trước, ánh mắt nghiêm trang nhìn Trác Mộc Cường Ba chậm chậm, nửa như dò xét, lại nửa như đang khẳng định những lời vừa nói ra. bị ba ông già nhìn xoáy chồng chọc, Trác Mộc Cường Ba hơi có chút lúng túng, không biết phải làm sao, ngừng ngập cười cười, chuyển sang hỏi câu khác. vậy các trưởng lão biết được bao nhiêu chuyện về thánh địa mà các vị bảo vệ? ví dụ Đảo Quyền Không Tự và Hương Ba La là gì chẳng hạn? Đơn bà trưởng lão nói, Khởi nguyên và vị trí đích xác của Thánh Địa thì chúng tôi không rõ tường tận. Chúng tôi chỉ là người canh gác thôi. Tất thảy những chuyện liên quan đến Thánh Địa đều chỉ biết qua lời kể của đời trước và ghi chép trong thùng. Đảo quyền không tự là nơi tu hành của Thánh nhân thời xưa, một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thổi trước, tất cả mọi ôn dịch, bệnh tật, yêu ma quỷ quái, đều sinh sôi nảy nở ở chúng ấy đây. Các thanh nhân đã lấy thân mình xua đuổi bóng đêm mang lại đức đại trí đối kháng như loài ma quỷ xây dựng ở đó tượng thần thông thiên triệt địa trấn áp tất cả mọi yêu ma. Từ đó mà đất tạng mới được bình yên. Còn bạc Ba La mà Thánh Sứ Đại Nhân đang tìm kiếm chúng tôi chắc chắn chính là thánh địa hương Ba La trong ghi chép của thôn công bố này nơi ấy là chốn tịnh địa cuối cùng của nhân gian nhưng các vị thần minh không chịu dễ dàng để con người đạt đến vì vậy đã đem đặt vào trung tâm địa ngục a tỳ chỉ có vị dũng sĩ dám vượt qua địa ngục mới có thể tìm thấy thôi mặc dù các vị trưởng lão không nói gì về bộ tộc qua ba và đạo quân ánh sáng mà từ đầu chí cuối câu chuyện truyền thuyết chỉ nhắc đến thánh nhân và tiên tổ song trác một cực ba vẫn phản phất nhận ra bóng dáng của bộ tộc Qua Ba qua lời kể. Hương Ba La trong lời của các vị trưởng lão và trong truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm, đều là chốn thiên liêng, thanh khiết, muốn đến được phải vượt trùng trùng hiểm nguy và phải có thần minh phù hộ nữa. Lần này đúng là Trắc Mọc Cường Ba không tìm hiểu được mấy thông tin hữu dụng mà ngược lại còn phải nghe thêm một đống chuyện thần thoại khác. Trắc Mọc Cường Ba biết có hỏi nữa cũng không được thêm cái gì hữu ích chuẩn bị đứng dậy rời đi trước khi cáo từ ba vị trưởng lão gã làm như vô tình hỏi một câu ba vị trưởng lão dường như biết rất nhiều truyền thuyết và thần thoại tây tạng cổ không rõ các vị có từng nghe nói đến truyền thuyết về tử kỳ lăng bao giờ chưa có lẽ vì ngôn ngữ có sự sai biệt nên ba vị trưởng lão không hiểu ra ngay lập tức chắc một cường ba cũng ý thức được vấn đề này Liền vội vàng giải thích Chiến ngao Tức là tạng ngao Chó lớn, lông dài con chó lớn cao, ngần nay nay Gã vừa nói Vừa khua tay múa chân diễn tả Cuối cùng đơn ba trưởng lão Là người đầu tiên hiểu ra Lập tức bật ra một tràng âm thanh dài liên miên Chắc một cường bà Nghe lơ mơ chữ được chữ mất Chỉ biết đại khái nghĩa là Bảo hộ, canh giữ Linh hồn kiên định, chí cao vô thượng nhưng rút cuộc là để biểu đạt điều gì thì gái lại không hiểu cho lắm. Nhìn vẻ mặt quan mang của Trác Mọc Cường bà cách liệt trưởng lão liền bật ra một từ mà dường như tất cả dân tạng đều đã nghe mãi quen tai soái tuyết cao nguyên. Hả? Không, không phải. Trác Mọc Cường bà lắc đầu. Không, không phải là xoái tuyết cao nguyên, nhưng đó là một loại thần thú khác trong truyền thuyết, không phải là chiến ngao. Dứt lời gã dộm đứng lên bỏ đi Nhưng câu hỏi của gã Dường như đã khiến cho ba vị trưởng lão Hết sức hứng thú Chỉ nghe cách liệt trưởng lão nói Thành sư đại nhân Đợi một lát đi Ông già nói xong Quay người đi vào nhà trong luôn Không lâu sau rung rung Bưng ra một tấm thang ca Tranh thờ Được cuộn tròn Mở ra thấy có vô số hình am thờ Phật nho nhỏ được vẽ trên các đường quỹ đạo Hình vuông và hình tròn Trong mỗi âm thờ lại có vẽ một tượng Phật hình thú quái dị. Trắc một cường bà chưa bao giờ trông thấy những hình vẽ tượng Phật như thế, tất cả đều mặt xanh, ba mắt trợn trừng, răng nhe giận dữ, nhiều đầu, nhiều tay, cầm các loại pháp khí bằng xương người, dáng dấp rất giống như các tượng Phật gã đã, đã gặp ở cánh cửa sinh mệnh. Ở chính giữa bức thanh ca có vô số âm thờ Phật bao dây xung quanh, là một bức vẽ tượng Phật lớn màu đỏ rực, ba mắt giận dữ. Mình khoát giáp trụ, bốn cánh tay gian ra. Trên tay cầm pháp khí đầu lâu, sâu chuỗi đầu người, tay dưới cầm đao và rìu chiến bằng xương. Hai bên tả hữu có hai đồng tử tướng mạo phẫn nộ, tay đao, tay gậy. Cửi trên tòa kỵ là một con tuyết ngao toàn thân trắng toát. Tấm lông bồm trắng như tuyết xỏa tung, bốn chân thô chắc bám vững chạy trên mặt đất. Những đường nét của cơ thịt Được người họa sĩ vẽ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới lớp lông trắng Khiến cho thân thể con tuyết ngao lộ lộ tất cả mọi vẻ trắng kiện Đặc biệt là đôi mắt, nhãn châu trong suốt như viên ngọc lưu ly Tan ẩn sát khí hừng hực, ánh nhìn dõi khắp bốn phương Khiến cho người đối diện không ai dám nhìn thẳng Nhưng điều làm cho Trác Mộc cực bà kinh ngạc nhất Chính là trên mình con tuyết ngao này Ngoài tấm nệm ngồi của tường Phật từ đầu đến đuôi Còn phủ thêm một lớp giáp mềm ánh kim nữa. Lớp giáp mềm mại bằng sợi tơ vàng chói mắt và màu lông trắng như tuyết đó tương phản nhau rất mạnh, khiến cho con tuyết ngao càng thêm giống một vị đại tướng quân chuẩn bị xông ra trận tiện. Khí khách phi phàm thừa đủ để trấn áp tất cả mọi loài yêu ma quỷ quái. Vì con tuyết ngao được vẽ rõ mồm một như thế, chắc một cường bà gần như không cần nhìn kỹ đã tức khắc kêu lên Chiến ngao! gã từng nghe vô số truyền thuyết về chiến ngao nhưng rút cuộc chiến ngao hình dáng như thế nào gã thật khó mà tưởng tượng nổi giờ được thấy con tuyết ngao mình phủ giáp oai phong lẫm liệt rạng rỡ uy nghi trên bức thang ca này trắc mộc cường ba lập tức hiểu ngay đây không phải là tuyết ngao thông thường mà là một con chiến ngao đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường trong truyền thuyết cổ đại cách liệt trưởng lão đưa mắt nhìn trắc mộc cường ba nói với giọng khẳng định soái tuyết cao nguyên đấy chuyện này rốt cuộc là sao chứ trắc mộc cường bà vốn vẫn đinh ninh rằng soái tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với diễn ngao mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này gã giương tay ra ngón tay tưởng chừng như chạm được vào bộ lông mềm mại và các cơ bắp căng cứng đơn bà trưởng lão nói đây là di vật của tổ tiên để lại vị này là quỷ dương liệt lệ đế bảo vệ phía tây nam tọa kỵ của ngài chính là soái tuyết cao nguyên soái tuyết cao nguyên chính là chiến ngao trang một cường bà nhíu mày suy nghĩ đây là lần đầu tiên đã nghe nói vậy đại kỳ trưởng lão chậm rãi nói chúng tôi không rõ chiến ngao mà thánh sư đại nhân nói đến là thứ gì nhưng mà soái tuyết cao nguyên và hương ba la có quan hệ vô cùng mật thiết không thể tách rời được đâu chắc một cực bà kinh ngạc lắng nghe mỗi chữ thốt ra từ miệng của đạt việt trưởng lão đều khiến cho tim của gã nảy lên ngài biết đó các vị thánh nhân đã kiến tạo nên hương ba la miền cực lạc tịnh thổ truyền thừa ngàn vạn năm của mật giáo mà sói tuyết cao nguyên và các vị thánh nhân là một thể thống nhất không khi nào phân ly soái Chúng là người bảo vệ cuối cùng của hương bà là đấy. đạt kiệt trưởng lão lại nói một từ mà chắc một thường ba nghe không hiểu. Gã chỉ biết âm tiết trước từ đó, có lẽ là chỉ soái Còn chuỗi âm tiết sau đấy hình như ý là cao quý hay ở trên cái gì đó vậy? Gã không dám ngắt lời của đạt kiệt trưởng lão, chỉ lặng lẽ nghe ông già nói tiếp. Trong truyền thuyết lịch sử của chúng tôi, soái tuyết cao nguyên đã cùng với các bậc tiên hiền làm nên sự uy hoàng của tuyết vực chi quốc chúng là thủy thú canh giữ bốn phương không có chúng mà. đợi chút đã trong một người bà giật mình cắt ngang vừa rồi hình như tôi nghe thấy đại sư nói thủy thú canh giữ bốn phương à gã đột nhiên nhớ lại đoạn bất động minh dương chú mà người qua ba điên ngâm nga có thể nói cụ thể hơn một chút Những chuyện liên quan đến tứ phương thủy thú được không ạ Chắc một cường bà biết rõ Bốn động vật này vẫn xuất hiện trong các loại tô tem Và cờ phướng khác nhau Đại diện cho những hàm nghĩa khác nhau Nhưng dù đều đã đi vào truyền thuyết thần thoại Hình như bọn chúng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện cả Nhất là cách gọi tứ phương thủy thú Chắc một cường bà lại càng chưa nghe nói đến bao giờ Đạt kiệt trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão còn lại Đơn bà trưởng lão liền bằng những ngôn từ ngắn gọn mạch lạc nhất, kể ra rất nhiều truyền thuyết về tứ phương thủy thú. Nhưng thấy đều không có gì khác biệt so với các truyền thuyết lưu truyền ở nhiều vùng khác mà chắc bậc Cường bà đã biết. Thành ra gã cũng không thu thêm được thông tin gì hữu dụng. Sau đó, cách liệt trưởng lão lại kể thêm một số câu chuyện về sói tuyết cao nguyên và các bậc thánh nhân tiên hiện đại để là sói tuyết cùng với thánh nhân dáng yêu trừ ma trải qua muôn vàng khổ hạnh đạt thành thiền quả trong lòng của Trác Mộc Cường Ba vẫn đầy áp nghi vấn vô cùng mong có được lời giải đáp nhưng không phát hiện được gì trong những câu chuyện thần thoại ấy bèn nôn nóng định đi tìm giáo sư Phương Tân để thỉnh giáo mới lựa lời khéo léo bày tỏ lòng biết ơn đồng thời cáo từ ba vị trưởng lão lui ra Trác Mộc Cường Ba sau một thời gian trao đổi cùng với ba vị trưởng lão cuối cùng trắc mộc cường ba cũng không tìm hiểu được vì sao mà họ chọn mình là thánh sứ cuối cùng đành phải lựa lời khéo léo bày tỏ lòng biết ơn và đồng thời cáo từ ba vị trưởng lão lui ra trắc mộc cường ba vừa ra đến cửa đại kiệt trưởng lão bỗng cất tiếng hỏi xin thứ cho sự hiếu kỳ của chúng tôi thánh sứ đại nhân có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại quan tâm đến soái tuyết cao nguyên thế hay không trắc mộc cường ba ngoảnh đầu lại đáp nếu tôi nói chuyến đi tìm kiếm bạc ba la lần này vốn là bắt đầu từ một con chó ngao tây tạng không biết ba vị đại sư có tin không chẳng ngờ cả ba vị trưởng lão đều tỏ vẻ thì tất nhiên rồi đơn bà trưởng lão nói soái tuyết cào nguyền và hương ba la quá thật là không thể tách rời mà cách liệt trưởng lão cũng nói lần theo dấu chân của soái tuyết cào nguyền nhất định là có thể tìm thấy hương bà la. Trắc Mộc Cường Bà xoay người bước đi, chỉ nghe Đạt Kiệt Trưởng Lão ở sau lưng nói giới theo. Thánh Sứ Đại Nhân vẫn không chịu tin đây chính là sự sắp xếp của Đức Phật dạng năng. Dành cho số mệnh của Ngài hay sao vậy? Ngài đến đây vì cớ gì, sẽ đi tới phương nào? Tất cả đều đã được định sẵn từ muôn ngàn năm trước rồi. Trắc Mộc Cường Bà cười cười. Đại Sư nói vậy, nếu giờ tôi buông tay bỏ mặt, Thế chẳng phải là lời tiên đoán của các vị sẽ trật lất hay sao chứ? Đạt kiệt trưởng lão điềm nhiên đáp. Ngài sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì Ngài chính là thánh sứ, Ngài có thể cảm nhận được sự giấy gọi của bạc ba la. trong một cường ba, hơi chột dạ, khẽ lắc đầu, sải chân bước đi. Trắc một cường ba vừa đi khỏi, lạc mã la ở sau tấm màn bước ra, cất tiếng nói. Thế nào? Ba vị trưởng lão có người lắc đầu, Có người gật đầu, nhưng đều nhíu chặt hai hàng lông mày, như đang suy tư một vấn đề cực kỳ khó quyết. Chỉ nghe Đạt Kiệt trưởng lão hà giọng. Đại Thanh Liên! Sắc mặt của lạt ma A-la tối sầm đi. Trên đường Trắc một Cường Ba gặp Đà Cát, liền kéo anh chàng thợ săn nhỏ con lại hỏi. Mới đầu nghe Na Thầm nói người trưởng lão không muốn gặp, thì không thể gặp được trưởng lão. Cậu làm sao mà thuyết phục được họ vậy? đa cát gãi đầu nói: tôi cũng không biết. vốn là các trưởng lão đều không đồng ý, nhưng sau đó vị đại pháp sư cùng đi với mọi người nói chuyện với các vị ấy, vậy là các trưởng lão liền nhận lời. Đại pháp sư, à, cậu nói là vị đi cùng với chúng tôi à? Lạc Ma Á La. Trong một gần bà sực nhớ ra đã nghe đường mẫn nói Lạc Ma Á La hết sức quen thuộc với các thần phật và cơ quan cạm bẫy trong khu hoàng phế. Bản thân của gã khi chúng đọc hôn mê Cũng nhờ vị sư già ấy Tìm ra cách giải cứu Nhất định là Lạc Mã Á La Biết chuyện gì đó Đúng, phải đi hỏi ông ấy mới được Chắc mà cường ba Tìm được Lạc Mã Á La liền hỏi ngay Đại sư Nghe nói sau khi ngài và các vị trưởng lão Thôn công bố nói chuyện Bọn họ mới đồng ý gặp tôi à Lạc Mã Á La lắc đầu Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi Cường ba thiếu gia Tôi và ba vị trưởng lão chỉ đàm luận những vấn đề liên quan đến tôn giáo của chúng tôi thôi. Còn về chuyện tại sao họ đồng ý gặp mặt cậu, e là có liên quan đến thân phận thánh sứ của cậu đấy. Chắc mong quần bà nói. Vậy à? Đại sư, lúc tôi nói chuyện với ba vị trưởng lão, nghe được một số chuyện. Những chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả. Không biết ngài có thể chỉ bảo cho một chút được chăng? Lạc Mã-la gật đầu nói. Được cậu nói ra nghe xem nào. Trắc Mộc Cường Ba nói, ba vị trưởng lão bảo tôi rằng chiến ngao chính là sói tuyết cao nguyên. đúng thế. Lạc Mã -a La gật đầu, sau đó nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt hết sức kỳ quặc, tựa hồ như đang hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu không biết điều ấy à? Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi đã nghiên cứu tạng ngao gần 20 năm nay rồi, chưa bao giờ xem qua văn bản nào có ghi chép. Tạng Ngao và sói tuyết cao nguyên có liên hệ trực tiếp. Lạc Mã là thoáng ngẩn người, rồi tức khắc lộ vẻ hiểu ra, mỉm cười nói. Tôi hiểu rồi. Hiểu biết của cường ba thiếu gia đối với Tạng Ngao đều bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian và các tri thức sinh vật học. Chứ cậu chưa bao giờ bắt tay tìm hiểu từ phương diện tôn giáo. Vì vậy, cậu mới không biết. Sự thật thì không chỉ có cậu không biết mà còn có rất nhiều chuyên gia kinh nghiệm dày dạng cả đời, nghiên cứu tạng ngao cũng chưa chắc đã biết tạng ngao và sói tuyết cao nguyên có quan hệ như thế nào. Chuyện này mà giải thích ra thì phức tạp lắm, có lẽ phải mất nửa ngày chứ chẳng đùa đâu. Nhưng mà tôi có thể khẳng định với cậu rằng, sói tuyết cao nguyên chính là chỉ tạng ngao. Hơn nữa còn không phải tạng ngao thông thường mà chính là chiến ngao. Trong một cường bà lắp bắp có thể giải thích sơ qua một chút cho tôi nghe được không ạ Lạc mã a la nghĩ ngờ gì lát rồi đáp. Chắc là Cường Ba Thiếu Gia không xa lạ gì với truyền thuyết về sói tuyết cao nguyên. Theo chuyện kể lưu truyền, Tây Tạng Cổ quả thực là có một loài động vật sống ở trên đỉnh núi tuyết, thường cứu giúp các cao tăng ngộ nặng hoặc là những người đáng được cứu giúp. Còn trong mắt một số chuyên gia và các nhà nghiên cứu hiện đại, sói tuyết cao nguyên chính là loài động vật sinh tồn ở vùng cao nguyên băng tuyết, được dân tàng cổ thuần hóa mà thành. Thực ra, sói tuyết cao nguyên chính là tên gọi chiến ngao của người tàng cổ. Cậu phải biết rằng chó ngao Tây Tạng thời ấy không được người ta biết đến nhiều như ngày nay đâu. Người bình dân nói chung, không thể có được khả năng lại gần hay là trông thấy một con tàng ngao. Đến cả quý tộc cũng chưa có tư cách ấy, vì đó là vật nuôi đặc biệt chỉ hoàng tộc mới được sở hữu. Mãi cho đến khi dương triều thổ phồn suy bại Tạng Ngao mới rời khỏi Chúng thâm cung hậu viện Tạng Mát đi khắp cao nguyên Còn về chuyện tại sao chó Ngao Tây Tạng Lại là vật nuôi riêng của hoàng tộc Rồi tại sao phải Sau khi dương triều thổ phồn suy bại Mới tỏa ra rải rác trong dân gian Đó là một đoạn lịch sử Dài cả mấy trăm năm Hơn nữa còn liên quan trực tiếp Tới đạo quân ánh sáng Nếu như cậu muốn biết sau này chúng ta có thể dành riêng một lúc nào đó, tôi sẽ nói tường tận hơn. Chắc một cường bà nghe mà máu nóng bừng bừng bởi gã chợt ý thức được, hiểu biết về chiến nga của mình quả là hoàn toàn chưa hề dính dáng tới, hoặc có thể nói là dính dáng cực kỳ ít ỏi tới một lĩnh vực. Đó chính là tôn giáo. Những nhân sĩ tôn giáo mà gã đã, đã từng tiếp xúc trước đây dường như đều không hề biết giữa tạng ngao và tôn giáo có quan hệ mật thiết như thế nào nhưng những điều mà lạc mã la Lạ nói hôm nay đã giật một nét nối liền tàng ngao với sói tuyết cao nguyên lại cùng nhau vậy thì nếu dựa vào các thần tích của sói tuyết cao nguyên nói không chừng lại có thể tìm được đầu mối của chiến ngao năm xưa thậm chí cả đầu mối về tử kỳ lân nữa đây chính là điều mà gã hằng khát khao mong mỏi chắc Mộc cường ba lại nói có mấy từ đọc là sói Gà cố hết sức nhại lại các âm của các trưởng lão Nghĩ rằng nhất quyết không thể sai được Lạc mã la khẽ cười cười nói soái thống lĩnh Đây là cách dịch thông thường Còn muốn cặn kẽ hơn nữa Thì có thể gọi là soái thống lĩnh trời sinh Nếu truy đến nghĩa gốc của cổ văn Thì có rất nhiều thuật ngữ của tôn giáo cổ đại Cực kỳ khó lý giải Nhưng mà ý nghĩa chính của từ này Đại khái có thể dịch là soái thống lĩnh Cũng không có sai đâu Sói thống lĩnh soái tuyết cao nguyên là sói thống lĩnh? Ôi, những chuyện này có can hệ gì với nhau chứ? Trắc Mộc Cường Bà lại thêm một phen mù mờ khó hiểu. Lạc Mã là điềm đạm nói. Điều đó thì rất dễ giải thích. Sói thống lĩnh chính là chỉ bọn chúng có thể thống lĩnh bầy sói. Nhìn nét mặt đột nhiên ngay ra của Trắc Mộc Cường Bà, Lạc Mã là mỉm cười nói tiếp. Chuyện này nghe ra thì dường như không có thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu. Cường bá thiếu gia, trong suốt quá trình nghiên cứu cho Ngao Tây Tạng của mình, cậu đã theo dấu bao nhiêu con tạng Ngao quang giả rồi? Hay có thể nói, cậu đã bao giờ trông thấy tạng Ngao quang giả hay chưa? Cậu có biết chúng sinh tồn trên cao nguyên thế nào hay không? Hơn nữa, cậu đã thấy cho Ngao Tây Tạng quang giả sống chung với bầy sói bao giờ chưa? Chắc mà cường bà lắc đầu nỗi tiếc. Chính xác, trong đời nghiên cứu cho Ngao Tây Tạng của mình, gã chưa từng tiếp xúc với tạng Ngao Hoàng Giả. Thậm chí có một độ gã còn băn khoăn không rõ trên cao nguyên ngày nay có tồn tại tạng Ngao Hoàng Giả nữa hay không? Đây quả là phần thiếu khuyết đáng tiếc núi trong sự nghiệp nghiên cứu tạng Ngao của gã. Nhưng theo gã được biết, giáo sư Vương Tân đã từng lùng theo dấu một con tạng Ngao Hoàng Giả. Mà trong những lời đánh giá của ông dành cho con Nga quan giả ấy, nhiều nhất chính là hai chữ thần kỳ. Nhưng cả giáo sư Phương Tân cũng chưa từng trông thấy tạng Nga quang giả sống chung với bầy sói bao giờ. Cảnh tượng ấy có thể ra sao? Trắc Mộc Cường Bà đã thực sự không thể nào tưởng tượng ra nổi. Lạc mà a là nói với giọng pha chút tiếc nuối. Cậu chưa bao giờ gặp tạng Nga quang giả, phải không? Có lẽ tại ngày nay chúng ta không còn dễ trông thấy tàng ngao quan giả nữa rồi. Sở dĩ mà tôi hỏi cậu cầu này là bởi thời trẻ tôi từng quen một chuyên gia nghiên cứu cho ngao Tây Tạng vào bậc lão làng lý. Ông ta từng có lời bình phẩm về quan hệ giữa tạng ngao và chó sói. Ông bảo rằng người ta vẫn thường cho là chính sự trung thành và hung mảnh của tàng ngao đã khiến cho chúng trở thành giống chó chăn cừu xuất sắc nhất và rằng chúng là các tinh trời sinh của lũ sói bắt trộm dê cừu bản thân ông ta đã quan sát rất nhiều trận chiến giữa sói và tàn ngao và cũng đã phát hiện ra nỗi sợ của lũ sói đối với bọn chó ngao tây tạng ấy khi gặp phải bầy dê có tàn ngao bảo vệ dù số lượng sói có đông gấp 10 lần tàn ngao bọn chúng cũng không dám tùy tiện tấn công trừ phi là đàn sói đã đói sắp chết đến nơi hoặc là trong đàn có một con sói mẹ cực kỳ uy nghiêm Nhưng ông ta lại nói Ông ta cảm thấy nỗi sợ Mà bầy sói thể hiện Khi đối mặt với tàn ngao Không phải nỗi sợ của kẻ thù trời sinh Mà giống một sự kính sợ nhiều hơn Tựa như những kẻ nô lệ Hay dân thường thời cổ Trong thấy bậc quân vương tối cao xuất hiện vậy Trang một người bà Càng thêm kinh hãi ý, ý của đại sư là Là Lạc Mã là lắc đầu Không phải ý của tôi Mà là của vị tiền bối kia Nghiên cứu về chó ngao Tây Tạng của ông ta Sâu hơn mọi người nhiều lắm Các phương diện đề cập đến cũng rộng hơn nhiều Ông ta từng nhốt một con chó sói Và một con chó ngao Tây Tạng vào hai chiếc lồng sắt Kê sát cạnh nhau Kết quả đã phát hiện ra một số chuyện rất thú vị Ông ta kể Con sói kia không dám đối diện với ánh mắt của con tạng ngao Khi bị tạng ngao nhìn Nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất đuôi cúp lại. Những lúc tàng ngao bước lại phía gần lòng nhốt sói, con sói sẽ rút vào ở một góc cuối lòng, không dám lại gần. Vì chuyên gia đó nói, thứ mà ông ta nhìn thấy nơi con sói ấy, không phải dễ khiếp đảm và run rẩy mà là nỗi căng thẳng pha lẫn bất an, một sự hèn mọn, ti tiện. Ông ta còn nói, ấy là bởi trên mình của tàng ngao toát lên khí thế của bậc vương giả trời sinh, khiến linh hồn của con sói kia phải thần phục. Tất nhiên, tôi cũng không biết đây liệu có phải chỉ là chuyện đùa hay không. Ngoài ra, ông ta còn làm một chuyện kinh người nữa. Đó là từng theo dấu vết của một con tàng ngao sinh sống giữa bầy sói. Trắc Mộc Cường Ba không ghiêm được buộc miệng hỏi. Ông ta đã thấy chưa? Lạc mà A-La nói. Chính kết quả quan sát lần đó đã khiến cho ông ta thay đổi triệt để cách nhìn của mình đối với chó ngao Tây Tạng. Ông ta nói nhìn những con tàn ngao đeo xích sắt bên cạnh đàn dê đàn cừu chẳng khác gì lũ sư tử và hổ trong chuồng ở vườn bách thú chỉ khi nhìn thấy con tàn ngao kia giữa bầy sói ông ta mới cảm thụ được cảm giác trở về tựa như thấy giao long về dưới biển lớn đại bàng sải cánh giữa trời xanh vậy được chứng kiến nó dẫn theo bầy sói tự do tự tại tung hoành trên cao nguyên ông ta nghĩ mình rất sẵn sàng cam tâm tình nguyện trở thành một trong những con sói ấy ngoài ra vị tiền bối đó còn bắt tay nghiên cứu từ một phương diện khác nữa mọi người ai cũng biết chó và sói là hai loài chung một tổ tiên đều thuộc họ chó nhưng cường bà thiếu gia cậu có biết rằng trong tất cả các động vật thuộc họ chó duy chỉ có chó ngao tây tạng và sói là có bộ gen khác biệt nhiều nhất gần như đã vượt quá tỷ lệ tương ứng trên 96%, phần trăm cần thiết để có thể quy về chung một họ vì thế cũng có học giả dựa vào căn cứ này để đưa ra quan điểm tạm ngao không phải do loài soái tiến hóa thành nhưng mà vì tiền bối kia lại nêu một quan điểm khác hẳn với mọi người ông ta cho rằng từ mấy triệu năm về trước trong quá trình tiến hóa thành soái hiện đại của tổ tiên loài soái có một bộ phận rất nhỏ đã phát sinh biến dị khiến cho chúng trở thành những cá thể mạnh mẽ nhất của loài sói thời thượng cổ và để sinh tồn bọn chúng cần phải theo đủ sức mạnh lớn hơn nữa trải qua mấy triệu năm tiến hóa những cá thể đặc biệt ấy đã trở thành tạng ngao của ngày hôm nay so với lũ sói bọn chúng sở hữu thân thể cường tráng hơn tốc độ cao hơn nanh vuốt sắc bén hơn đầu óc tinh minh hơn chính là các bậc dương giả trời sinh trong họ nhà sói đấy Vì tiền bối kia còn cho rằng, sói hay rộng hơn là cả quần thể họ chó trong gen của chúng đã in sẵn dấu hiệu thần phục trước tàng ngao rồi. Không phải vì tàng ngao cường tráng mạnh mẽ hơn, mà bởi vì chúng mang trong mình thứ huyết thống cao quý. Đương nhiên, một loạt thực nghiệm sau này đã chứng minh lý luận của ông ta không chính xác cho lắm. Nhưng mà vì tiền bối ấy lại là người đại diện đầu tiên đã đi kiểm chứng sói thống lĩnh trời sinh là gì nhưng nhưng mà đại sư vừa nói kết luận của ông ta đã đã sai lầm mà lạc mã là gật đầu Ừ, đúng vậy nhưng cũng không phải là sai lầm hoàn toàn cuối cùng vị tiền bối đó đã cải chính lại kết luận của mình đó là loài sói cao nguyên thanh tạng có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với cho ngào tây tạng còn các động vật thuộc họ chó ở những nơi khác dường như không có cái vẻ nhúng nhường thần phục ấy Trên thực tế, vì tiền bối ấy đã đến rất gần chân tướng rồi, chỉ có điều vẫn chưa thể lý giải hàm nghĩa thực sự của sói thống lĩnh mà thôi. Nếu như ông ta bắt tay từ lịch sử, biết đâu lại điều tra ra được manh mối gì đó. À, được rồi, cường bà thiếu gia. Tôi đã giới thiệu cho cậu một cách ngắn gọn quan điểm của một số học giả. Còn chúng có chính xác hay không, bản thân tôi cũng không rõ lắm đâu. Đợi chút đã. Trắc Mộc Cường Bà nói, Sao đại sư lại biết những chuyện này? Sói thống lĩnh rốt cuộc là... Là như thế nào ạ? Lạc mã là la nói, Chúng tôi đương nhiên biết nguyên nhân tại sao Cường ba Thiếu Gia lại đi tìm bạc ba la thần miếu. Vì vậy mà trước khi vào việc đã tìm hiểu chút về cho tạng ngao. Nhưng những điều tôi biết quả thật là không có nhiều đâu. Vậy vị tiền bối kia tên là gì vậy? Trắc Mộc Cường Bà hỏi tiếp, gã hiểu rõ có lẽ những điều mà lạc ma a la biết về tặng ngao đúng là không nhiều nhưng những điều ông biết gã đều chưa từng biết đến vậy nên gã tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ cơ hội đặt câu hỏi nào lạc ma a la khẽ ngẩng đầu lên nói tôi không biết hồi tôi còn trẻ vị tiền bối ấy đã cao tuổi lắm rồi giờ thì sớm đã thành người thiên cổ tôi chỉ biết ông ấy họ trại thôi Nói tới đây, vị sư già lia mắt quan sát phản ứng của Trác Mọc Cường Ba. thấy gà không có bất cứ phản ứng nào, không nén nổi phải truy vấn thêm một câu. Cường Ba Thiếu Gia dường như không cảm thấy cái họ này có gì đặc biệt thì phải. Trác Mọc Cường Ba lắc đầu. Họ trại à? Ừm, rất hiếm gặp, chưa nghe thấy bao giờ. Có phải họ của dân tộc thiểu số nào đó không? Lạc Mã Là mỉm cười nói. Thì ra là chưa nghe qua bao giờ. Đó là họ của người tạng chúng ta đấy. Một cái họ tương đối cổ, thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của các dương triều thổ phồn và tượng hùng nữa. Được rồi, sắc trời đã tối rồi. Tôi biết Cường Ba Thiếu Gia vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc cần đi nghỉ sớm để mà đảm bảo thể lực dồi dào. Ngày mai là một khảo nghiệm đối với chúng ta đấy những hoài nghi trong lòng của cường ba thiếu gia cậu chờ tới khi chúng ta từ đảo quyền không tự trở về rồi nói tiếp có được không tôi nhất định sẽ nói với cậu tất cả những gì mà mình biết mà những chuyện này cũng nhất thiết phải nói cho cậu biết bởi vì tất cả chuyện bốn con thú canh giữ bốn phương danh xưng soái tuyết cao nguyên và soái thống lĩnh thấy đều liên quan đến sự hưng thịnh và diệt vong của dương triều thổ phồn liên quan đến đạo quân ánh sáng liên quan đến bạc ba la Trắc một cờ bà nhìn nụ cười mỉm thần bí của lạc ma a là trong lòng càng thêm mê hoặc khó hiểu quan hệ giữa chó ngao tây tạng và sói làm sao lại dính dáng đến cả bạc ba la chứ sói thống lĩnh kia rốt cuộc là chỉ thứ gì đi ra đến cửa Trắc một cờ bà đột nhiên lại nhớ đến sự thức tỉnh mà ba vị trưởng lão đã nói gã ngoảnh đầu lại đại sư Còn một chuyện nữa. Hả? Lạc mã A đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. À, à, thôi bỏ đi, không có gì. Trắc Mộc Cường bà xoay người đi, trong lòng thầm tự diễu. Chuyện gì thế này? Không ngờ lại còn đi chất vấn những chuyện quyền ảo mơ hồ ấy nữa. Rốt cuộc là mày đang nghĩ cái gì thế hả, Trắc Mộc Cường Ba? Trắc Mộc Cường bà không đi nghỉ ngơi như Lạc ma A nói mà vội vàng mang những thông tin này đến nói với giáo sư Phương Tân về những chuyện liên quan đến Tạng Ngao mà Lạc Mã Á La đề cập. Giáo sư cũng cảm thấy hết sức khó tình đem sói tuyết cao nguyên gắn với chó Ngao Tây Tạng. Đây thực sự là một khía cạnh hoàn toàn mới mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến bao giờ. Lúc nói đến sói thống lĩnh, chắc một cường ba thử hỏi ý kiến của giáo sư Phương Tân. Tạng Ngao sống chung với bầy sói. Thầy giáo... Thầy cảm thấy có khả năng này hay không chứ? Giáo sư Phương Tân khẽ gật đầu. Về mặt lý luận thì có thể được. Phải biết rằng sói sống quần thể kiểu gia tộc, không giống với giống loài khác. Chúng có tập tục tiếp nhận những sói lưu lãng từ nơi khác đến. Các loài động vật họ chó đều sở hữu cơ quan pháp và tiếp nhận tín hiệu gần giống nhau. Điểm này rất quan trọng đối với chuyện xác nhận thân phận và giao lưu. Hơn nữa, dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi, đại đa số động vật họ chó đều có ngôn ngữ cơ thể cực kỳ giống nhau, chẳng hạn hướng trỏ của cái đuôi, ánh mắt, khóe miệng, cách phát âm, lăn lộn, cũng giống như những động tác ra hiệu bằng tay thường dùng của con người mà cả thế giới đều hiểu vậy. Yếu tố tương đồng này chính là nền tảng vững chắc để chúng tiến thêm một bước trong khả năng giao lưu giữa các cá thể, không biết cậu đã xem qua một cuốn tiểu thuyết tên là tiếng gọi nơi quan dã chưa? Cuốn sách đó viết về một con chó được con người thuần dưỡng đã trải qua rất nhiều sự kiện trong xã hội loài người cuối cùng cũng quay trở về với đàn sói và trở thành sói đầu đàn nữa. Bỏ qua không nói đến ý nghĩa xã hội của câu chuyện trong tác phẩm tác giả đã miêu tả tương đối sinh động quá trình một con chó săn đã trở thành sói đầu đàn. Do vậy, mặc dù nói chó săn gần với sói hơn cho ngao tây tạng, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng tạng ngao sống chung với bầy sói được, sợ vì chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, là vì ngày nay cả sói lẫn tạng ngao hoang dã đều còn lại quá ít, nhưng kiến giải về sói thống lĩnh trời sinh thì hình như hơi quá khoa trương đấy. Tôi sẽ giữ thái độ hoài nghi. Phân tích từ những điều mà lạc mã là nói, tôi khẳng định là vẫn còn nội tình gì đó trang một người bà nói lạc ma a la kể ông ấy biết những thông tin này từ một vị tiền bối kế đó gã thuật lại các điều tra nghiên cứu mà vị tiền bối lạc ma a la nhắc đến đã thực hiện mới kể được một nửa đã nghe giáo sư phương tân ngắt lời nói vị tiền bối mà lạc ma a la nói ấy có phải là một vị họ trại người dân tộc tạng hay không ô trước một cường bà nhớ người ra giây lát gật đầu thầy giáo biết người này à uhm, biết giáo sư vương tần nói hồi tôi học đại học thầy giáo của tôi từng nhắc đến con người này ông ấy nói thời kỳ trước giải phóng vì họ trại này chính là người yêu thích nghiên cứu tàng ngao cuồng nhiệt nhất nếu không có người đó thầy giáo của tôi thậm chí còn không biết trên thế giới này còn có loài chó ngao tây tạng ấy nữa chính là vì tiền buổi ấy đã thay đổi phương hướng cũng như đề tài nghiên cứu của thầy giáo dạy tôi đó nói tới đây giáo sư phương tần ngưng lại một chút cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ chắc một cường ba hỏi thêm một câu thầy giáo thầy của thầy trước đó nghiên cứu đề tài gì vậy giáo sư phương tần tiện miệng đáp luôn nhân giống gấu trúc nhân tạo ông định thần lại, ngước mắt nhìn Trác một cường ba mỉm cười rồi nói tiếp. vào cái thời ấy thì đây là một nghiên cứu khoa học trọng điểm, có điều vị trại tiên sinh kia thực ra không thể coi là một học giả được. ông ấy chỉ chuyên chú vào tạng ngao mà thôi. vì vậy mà thầy giáo của tôi mới gọi ông ta là người yêu thích chó ngao tây tạng. vậy thầy giáo của thầy nhất định là biết rất nhiều chuyện về vị trại tiên sinh ấy rồi. ông ấy tên là gì chứ? là người dùng nào ở Tây Tạng, giờ có thể còn tìm được ông ấy nữa không?" Chắc một người bà hỏi liền một hơi dài. Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói: "Không. Thực ra thầy giáo của tôi hết sức ngẫu nhiên có gặp mặt ông ấy một lần. Sau này bọn họ đều chỉ thư từ qua lại. Thầy giáo của tôi luôn gọi ông ấy là trại tiên sinh. Tôi cũng không biết ông ta là gì nữa, chỉ nhớ thầy giáo tôi từng nói rằng Trại thiên sinh có thân phận hết sức đặc biệt. Đó là một chức nghiệp liên quan đến động vật. Nghe nói đó cũng là một chức nghiệp cực kỳ đặc biệt ở Tây Tạng nữa. Gọi là gì thì tôi cũng đã quên mất rồi. Giáo sư Phương Tần đẩy gồng kính lên sóng mũi, đoàn nói tiếp. Tóm lại là thầy giáo của tôi đánh giá trại thiên sinh đó rất cao. Nói rằng thời kỳ trước và đầu giải phóng, ông ấy là người am hiểu nhất về chó ngao Tây Tạng hơn nữa con người này còn tinh thông nhiều thứ ngôn ngữ có học thức sâu rộng vậy nên đến giờ tôi vẫn còn chút ấn tượng về ông ấy nhưng vì trại tiến sinh này trước nay chưa từng xuất hiện trên bất cứ báo tạp chí hay ấn phẩm học thuật nào có lẽ ông ấy là người đọc lai like, độc giảng điều này chắc có liên quan đến chức nghiệp thần bí kia của ông ấy cũng nên vốn tưởng rằng giáo sư vương tân biết nhiều hơn các Mọc Cường 3 không khỏi có chút thất vọng Giáo sư Vương Tân thấy vậy mỉm cười nói Thôi, được rồi Thu hoạch của chúng ta hôm nay cũng đủ rồi Những đầu mối này thoạt nhìn thì có vẻ không đâu ra đâu Nhưng lại là một phương hướng hoàn toàn mới mẻ Thêm một chút thời gian nữa Nhất định chúng ta sẽ có một bước đột phá lớn Giờ đã muộn lắm rồi Lạc ma -a la nói đúng đấy Ngày mai có lẽ sẽ rất nguy hiểm Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Giờ chưa phải là thời cơ thích đáng để mà thảo luận những vấn đề này đâu. Thôi, trở về nghỉ ngơi trước đã. Chắc một cường bà trầm ngâm giây lát, rồi nặng nề gật đầu bước đi. Mật mã Tây Tạng, phần 52, của nhà văn Hà Mã. Gió đêm u quốc tường đá im lìm dưới bầu trời sao lồng lộng một cánh chim ưng lướt về dần trăng non lữ kinh nam bước ra hậu viện khu nhà nói với bóng đèn đứng phía trước a la đại nhân bóng đèn quay đầu lại điềm đạm nói ừ con biết không thôn công bố này là hậu duệ của người ngoại kim cương Viện ở phương nam của chúng ta đấy cánh cửa sinh mệnh chính là thánh đàn của giáo ta lữ kinh nam khẽ kêu lên a Điều... điều này thì con không hề nghĩ đến. Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Lạc mà anh là nói. Lần này có thể liên hệ được với họ đúng là thu hoạch bất ngờ. Đã xa cách cả nghìn năm rồi. Bọn họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nếu không phải nhìn thấy những thứ bên trong của Thánh Đàn, ta cũng không ngờ bọn họ lại chính là hậu vệ của ngoại kim cương diện đâu. lữ kinh nam nhìn theo bóng chim ưng đã biến thành một chấm đen trên nền trời nói. Báo với trưởng lão hội rồi à? Lạc Mã là cật đầu. Ừ, chuyện ở đây vẫn phải để trưởng lão hội cân nhắc đưa ra quyết định, ta không thể làm chủ được. Lữ Kinh Nam nói, Vậy còn thân phận thánh sứ của gần ba thiếu gia thì sao? Lạc Mã là đáp, Chuyện này thì ta cũng không biết. Thân phận thánh sứ là gì? Thánh sứ phụ trách sứ mệnh gì? Bọn họ đều không hé môi nửa lời. Bọn họ cũng tuân theo quy tắc giống như chúng ta, chỉ trung thành với lời thề, chứ không trung thành với bất cứ người nào. Tuyệt đối, không nói chuyện này với người ngoài đâu, cho dù là người cùng giáo phái cũng không thể. Có điều, theo ta thì trải qua một nghìn năm, phương pháp xác nhận thân phận thánh sứ của họ e là đã có vấn đề. Nói thế nào thì mờ khiền cũng không thể là thánh sứ mới phải chứ. Hắn là người ngoại quốc cơ mà. Lữ Kinh Nam trầm ngâm. Liệu có khả năng không phải là Mơ Khiên mà một người nào đó trong đám lính đánh thuê của hắn chứ? Lạc Mã là lắc đầu. Không, ta đã xác nhận lại rồi, chính là Mơ Khiên. Hơn nữa, con cũng biết đấy, thánh sứ không chỉ có một mình Mơ Khiên và Cường Bả thiêu Gia, còn có những thánh sứ khác nữa. Lữ Kính Nam ngạc nhiên thốt lên. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Thánh sứ này rốt cuộc là để làm gì? Còn nghe cách nói của Đà Cát, hình như thánh sứ có quan hệ trực tiếp với Bạc Ba La Thần Miếu thì phải đấy. Lạc mà A La gật đầu. Đúng, thánh sứ hình như là người có thể đi thẳng đến Bạc Ba La Thần Miếu, hoặc là người có thể nảy sinh một mối liên hệ gì đó với Bạc Ba La Thần Miếu, còn những người khác thì đều không có tư cách này. Nhưng mà nói đi nói lại, á thì cho dù không có thôn công bố xác nhận thân phận thánh sứ của quần ba thiếu già, Chẳng phải là chúng ta nghĩ như vậy hay sao? Trong cơ thể của Cường Ba Thiếu Gia chẳng phải đang chảy dòng máu cao quý thần thánh đó hay sao chứ? Ông hướng ánh mắt lên bầu trời đêm xa thẳm, một chút ưu tư thấp thoáng hiền trên vầng trán thầm nhũ. Nhưng mà sức khỏe của Cường Ba Thiếu Gia cũng khiến cho người ta thật hết sức lo lắng. Lần sơ xuất này, thật không biết phải ăn nói với trưởng lão hội thế nào nữa. Lữ cái Nam như đã nhìn thấu tâm tư của Lạc Mã là liền truy vấn Á-la đại nhân Con muốn biết sức khỏe của cường ba thiếu gia Rốt cuộc là là Lạc mà á-la gật đầu Con còn nhớ chuyện ta từng nhắc nhở con không Chớ có nên đánh giá thấp người bộ tộc qua ba Chớ nên coi thường du thuật của người tạng cổ Lần này cường ba thiếu gia Chính là đã trúng phải cổ độc đại thanh liên Ba vị trưởng lão đó chứng thực rồi Lữ Kinh Nam vội nói Cũng có nghĩa là lúc ấy ngâm trong nước sạch, chỉ giải trừ được đau đớn bên ngoài, chứ không thể trừ tận gốc cổ độc à? Lạc Mã la gật đầu xác nhận. Lữ cái nam lo lắng nói. Vậy thì sẽ ra sao? Lạc Mã la lắc đầu. Không nói được. Ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong khoảng thời gian tới đây sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lâu nhất cũng không quá hai ba năm. Sau đó thì không rõ. Ta còn phải thỉnh giáo trưởng lão hội xem các vị đại nhân ở đó có cách gì không? À, phải rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để cho cường ba thiếu gia biết, trừ phi là chúng ta đã tìm được phương cách giải quyết. Lữ Kinh Nam không nói gì, Lạc Mã là đột nhiên gằn giọng. ở đây có quá nhiều chuyện cần chúng ta làm rõ đầu mối, một nghìn năm chờ đợi mòn mỏi, có lẽ chính là vì ngày hôm nay đây. Con nhất định phải nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình trên danh nghĩa con chỉ là chỉ huy của đội ngũ này chúng ta không cho phép con phạm phải bất cứ sai lầm nào đặc biệt là đối với cường bà thiếu gia con hiểu chưa lữ kinh nam cúi gầm mặt con hiểu rồi à. lạc mã là thấp giọng xuống đúng rồi còn hai chuyện nữa con cần phải biết con còn nhớ bài hát của đa cát đọc thuộc lòng đó không lữ kinh nam đáp con nhớ lạc mã là nói Đó chính là tụng ca Ta đã xác nhận được ở chỗ ba vị trưởng lão Thôn công bố hiện giờ Chỉ còn lại 11 phần tụng Tất cả đều tách rời độc lập Ngay cả trước kia Họ cũng có chừng không quá 30 phần tụng đâu Nhưng những điều họ nắm giữ Hẳn phải có một phần lớn giá trị Thèn chốt Ta cũng đã thông báo tin này cho trưởng lão hội Hy vọng họ có thể tìm được nguồn gốc Và xuất xứ của bài tụng ca này Nếu có các kinh văn liên quan nữa Nói không chừng đây sẽ là một đầu mối vô cùng đắc dụng đó. Lễ Kinh Nam thắc mắc. Còn không hiểu, dựa theo nội dung hiện đã dịch ra được của cổ cách kim thư, thì bây giờ cổ nhân đã cố ý phân tán các đầu mối. Tại sao lại để cho những người thôn công bố này ở lại nơi đây? Lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng tới nhường này nữa chứ? Đó chính là đáp án mà cả nghìn năm này chúng ta vẫn đang tìm kiếm đấy lạc mà là ngẩng đầu lên nhìn trời đêm trầm mặc hồi lâu rồi mới đổi giọng nói à phải rồi lần trước ta có nhắc đến mười ba người muốn đến địa cung a hét để mà trộm mộ theo tin tức trưởng lão hội gửi đến bước đầu phỏng đoán rằng đó chính là mười ba kỵ sĩ bàn tròn nếu như mơ khiên và người áo xám đó mười ba kỵ sĩ bàn tròn à lữ cái nam lặp lại danh từ xa lạ ấy ừ Lạc Mạ A-La nói, 13 kỳ sĩ bàn tròn là tổ chức trỗi dậy nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, nguồn gốc thần bí nhất trong rất nhiều cơ quan tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu khoảng hai chục năm gần đây. Đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất trong các kẻ địch mà thánh giáo ta từng phải đụng đầu. Trước đây, trong các cuộc chiến giành giật đầu mối để tìm kiếm thánh miếu, bọn chúng có thế lực hung hãn càng quấy nhất, không chỉ đối địch với thánh giáo của chúng ta, mà còn không bỏ qua cho bất cứ tổ chức nào mà muốn dính dáng đến thanh miếu. Nhưng mà mấy năm gần đây, đột nhiên tổ chức này ẩn hình dấu tích, tinh đồn thì có đủ loại, đoán chừng là do chúng đã tổn thất nặng nề trong địa cung của người ma già, không thể nào gượng dậy được nữa. Lữ Kinh Nam nghi hoặc nói, Tại sao con không hề biết chuyện này nhớ? Lạc Mã La nói, Lúc mà con tiếp xúc với trận chiến... Đưa Thánh Miếu trở về Tổ chức này đã biến mất một thời gian rồi Mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều lắm Tất cả những kẻ nào biến mất Thì đều không nghĩ đến nữa Con có biết không Số 13 này là phương Tây Biểu trưng cho địa ngục 13 kỵ sĩ bàn tròn Chính là nói đến những kỵ sĩ sa đoạ trong địa ngục Mới đầu chúng ta cũng chỉ biết Có một nhóm người tự xưng là 13 kỵ sĩ bàn tròn Chuyên đi ăn trộm các lăng mộ thuộc hàng quốc bảo của các nước trên thế giới không ngờ bọn chúng đúng là có mười ba người thật lữ kinh nam trầm ngâm suy tư mười ba sĩ bàn tròn những kỵ sĩ sa đọa chúng địa ngục cái tên này mang đến cho cô một dự cảm hết sức bất thường sáng sớm ngày hôm sau tất cả bị tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức đổi xong hành trang cả đoàn lại vội giả lên đường đa cát là người có thể ra khỏi thôn công bố lại có khả năng tìm được cánh cửa địa ngục đồng thời được trắc mặt quần ba và lạc mã á là cùng ra sức tiến cử anh chàng đắc ý dương dương ngồi lên máy bay trực thăng nhưng ánh mắt của cô nàng giáo quan kia thì trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể dơ chân đạp văn tên tiểu tử lùng một mẫu cuồng vọng tự đại này xuống khỏi máy bay sau khi trực thăng cất cánh mọi người mới trông thấy một cái bóng đỏ rực ở tích đằng xa chạy theo máy bay một quãng dài Nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp. Các thành viên trong đội trên máy bay đều cười thầm trong bụng. Tên nhảy Đa Cát này giả bộ không để ý, vậy mà khóe mắt lại cứ liếc về phía sau. Bay về phía tây được nửa tiếng đồng hồ là đến cánh cửa địa ngục mà Đa Cát nói đến. Xuống máy bay, xung quanh núi non dây bọc, cây cối rầm rạp thâm u, vách đá hung hút. Bên dưới là dòng nhả lộ tạng bố, thét gào, gầm rú, nước chảy rất xiết thế tựa như ngàn vạn thất ngựa cùng tung gió lao đi chỉ thấy có một bình đài khá thông thoáng xa xa núi non nhấp nhô trùng trùng điệp điệp kéo dài liên miên không dứt gần đó là vực sâu xung quanh toàn vách núi một dòng sông cuồn cuộn chảy không ngừng thung sâu u tỉnh nếu như có thêm một gian nhà cỏ thì tưởng chừng như nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời của bậc ẩn sĩ chúng thâm sơn Dòng sông như một đường lạch trời rạch phá núi xanh, sông dài tuôn chảy, tựa như con rắn bạc hay một dải lụa trắng quấn quanh khối ngọc bích. Mấy ngọn tháp dạng bậc thang lao thẳng xuống từ chín tầng trời cao, bắn tóe ra những quần hơi nước mịt mụn, lại như hoa bay tơi tả trong đêm tuyết, sương mù vẫn vít mờ mờ. Tiếng vàng dẫn tới mây xanh, tựa rồng ngâm hổ hú như chim kêu vượng hót. Hơi ẩm bốc lên, ập vào mặt mắt rượi, Thêm nữa lại có ánh mặt trời rực rỡ, ánh lên giữa thác nước những quần sáng bảy màu từng cây cầu dòng bắt qua dãy nước biếc giữa những ngọn linh sơn. Đếm dần từ dưới lên trên, tổng cộng có 5 đạo cầu dòng, ánh sáng mê ly quyền ảo qua cung ảo ảnh do hơi nước mù mịt tạo ra. Cảnh tượng tựa hồ như chúng tiên cảnh vậy. Ở tầng máy bay thác đổ trên cùng, cầu dòng khúc khủy không ngờ lại đã hình thành một dòng ánh sáng lấp lánh hệt như Phật Quang khiến cho người ta sinh niềm kính ngưỡng từ tầng đáy tim dấy lên cảm xúc bồi hồi rung động mọi người đều không kìm nén nổi cảm giác xúc động sâu sắc lạc mà a là thậm chí còn nước mắt lưng tròng quan cảnh này là biết bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa mà thành phải đến mấy ngàn năm mới có được nhạc dương và trương lập thì bừng bừng phấn độ cảnh tượng giường này mà lại gọi thành cánh cửa địa ngục ư thế chẳng phải là ảnh hưởng đến phong cảnh tuyệt trần nơi đây hay không chứ trương lập đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh không tin tưởng nổi lại hỏi đa cát chỗ này đúng là cánh cửa địa ngục đấy chứ có giống đâu đa cát gật đầu chắc như đinh đóng cột nhưng mà nơi đây đến cả một chút dấu vết nhân tạo cũng không hề có hoàn toàn là cảnh sắc tự nhiên xung quanh chỉ có núi có nước có cây đừng nói là cửa Mà đến cả một thứ trong giống cái cửa Cũng chẳng có luôn Theo như Đa Cát nói Nơi này không hề có một ký hiệu nhân tạo nào Phải hoàn toàn dựa vào ký ức Về hình thế núi non cây cối xung quanh Thì mới biết có một nơi Thế này ở đây Nói như vậy đúng là có cảm giác hết sức bí mật thật Một nơi mãi mãi Chỉ tồn tại trong ký ức Của mấy con người Thế nhưng ở đây Một là không có cửa Hai là không có lối thông Hỏi Đa Cát thì anh ta cũng chẳng biết gì. Chỉ biết nơi này chính là cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết mà thôi. Nhạc Dương nói, Cánh cửa địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải xuất phát lên đường. Cửa mở ở chỗ nào thế? Anh chàng chỉ xuống dòng sông cuộn chải ầm ầm hàng trăm mét bên dưới nói, Chẳng lẽ bảo chúng ta phải đi dọc theo sông nhã lộ tạng bố này à? Hai mắt của Đà Cát sáng bừng lên nói, Á! Chuyện này rất có khả năng đấy Không biết cẳng chân này của Thánh Mẫu Rốt cuộc là duỗi đến tận đâu nữa Nhạc dương nghe vậy Liền cốc mạnh vào đầu của đa Cát một cú Lữ Kinh Nam vẫy tài nói Đi thôi Xem ra ở đây chẳng có đầu mối gì hết đa Cát Anh ở đây tự quay về Hay là để chúng tôi phái người đưa anh về đa Cát trợn tròn mắt lên nói Tôi Tôi đi tượng hùng với mọi người mà Lữ Kinh Nam tỏ ra kinh miệt. Anh đi làm gì? Nơi chúng tôi sắp đi đây vô cùng nguy hiểm. Đội ngũ này đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt cả rồi. Chúng tôi không thể lo cho sự an toàn của anh được. Mà anh lại còn làm chậm tốc độ tiến lên của chúng tôi nữa. Gương mặt của Đa Cát đỏ bừng lên. Trong thôn còn chưa có một người nào dám nói với anh ta những lời ấy. Anh chàng uất ức kêu lên. Tôi... Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn công bố. Sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa... Hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa. Lữ Kinh Nam nhìn Đa Cát... Như nhìn một chú bé mỉm cười nói. Anh có thể giúp chúng tôi làm gì chứ? Đa Cát nói. Tôi... Tôi có thể dẫn mọi người tìm đến lối vào của đảo quyền không tử. Lữ Kinh Nam lắc đầu. Chúng tôi đã có bản đồ rồi. Đa Cát lại nói. Tôi... Tôi biết các cơ quan bảy rập mà người xưa đã bố trí nữa. Tôi có thể phá giải chúng mà. Lữ Kinh Nam vẫn lắc đầu. Về mặt này thì chúng tôi đều là chuyên gia, không có cần anh giúp đỡ đâu. Đa Cát nói. Tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến thánh địa. Toàn là những chuyện chỉ có những trưởng lão thôn công bố chúng tôi mới biết thôi. Lữ Kinh Nam liếc mắt nhìn Đa Cát. Đến khi trán của chàng lùng túa ra mồ hôi, cô mới nói. Thế này đi, để chứng minh anh không phải là cuộc nợ gây liên lụy cho chúng tôi. Hãy chọn bất cứ người nào trong những người ở đây. Nếu như anh thắng được, tôi sẽ cho anh cùng đi. Nhìn anh chàng đa cát cao chưa đến một mét rưỡi, chắc một gần ba thầm lắc đầu, đoạn ngoảnh sang nhìn đường mẫn thầm nhủ Nếu như chọn mẫn mẫn thì may ra còn có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của đa cát Không cho phép anh ta lựa chọn một đối thủ nữ giới, ngoại trừ thánh sứ Trắc Màu Cường Ba. Đạt cá quét ánh mắt qua từng đồ viên đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ tay vào ba Tàng nói. Vậy thì tôi chọn ba Tàng đi. Khỏe môi của bà Tàng khẽ giật giật, ngón tay cái bàn tay trái rờ rẫm trên bụi râu xòm xòm. Tôi à? Đối mặt với một đối thủ như vậy, ngược lại thành ra cũng không biết phải ra tài thế nào nữa. Đa cát khí thế hùng hổ nhào tới. Trong mắt của Ba Tàng đa cát rất giống như một con thỏ đang bổ thẳng tới, cảm giác như đang đâm đầu vào một gốc cây tự tử vậy. Ba Tàng nghiêng người né, tiện tay đẩy nhẹ một cú, đa cát liền lăn nhào dưới đất hai vòng như một con nhiễm. Ba Tàng thấy thế không khỏi mỉm cười, quá tình anh chàng đa cát này chẳng hề có một chút ưu thế hình thể nào cả. Nhưng đa cát vừa ổn định được thân hình, đã lại bổ nhà một cú nữa, thân hình bật thẳng lên, tức khắc lao về phía ba tàng. Ba tàng giơ tay chém xuống vai của đa cát, khiến cho thế công của đa cát phải dừng lại, đồng thời nói: nếu đây là đào, cánh tay phải của cậu đã mất rồi đấy. Nhạc Dương quan sát toàn cảnh trận đấu, nhíu mày khẽ nói: anh ba tàng thua mất rồi. Đa cát đột nhiên nở một nụ cười nói: anh trúng kế rồi. Thân thể của anh lùng xoay ngoắt thoát khỏi bàn tay của bà tàng cái đó nhúng bật lên tấn công mắt bà tang đột phá thế vòng ngự của anh ta động tác ít nhất cũng phải nhanh gấp đôi lúc đầu không kịp đề phòng bà tang liên tiếp lùi về phía sau đột nhiên chân giẫm phải thứ gì đó vừa mềm lại vừa trơn thân thể mất thăng bằng trong lúc hoảng loạn chợt liếc thấy phía sau lưng có thứ gì đó sáng lóe lên là lưỡi đau trắng không ngờ bà tang có muốn tránh cũng không kịp nữa bà tàng ngã nhào xuống đất sau lưng không có cảm giác gì liền lật người đứng dậy mới phát hiện hóa ra đó là một món trang sức bằng bạc trên người của đa cát phản chiếu ánh sáng lấp lánh còn thứ chân mình giẫm phải chính là sợi dây lưng phổ lỗ của đối phương không ngờ tên tiểu tử đa cát này thân thủ lại khá như vậy ba tang nghĩ đoạn bèn xuống tấn lại chuẩn bị đánh với đa cát một trận nghiêm túc lữ Kinh nam bỗng lên tiếng đủ rồi ba tang anh đã thua rồi đấy Đa Cát nhặt sợi dây lưng phổ lỗ dưới đất lên thắt lại, dơ món trang sức bạc ra nói. Nếu đây là thanh đao, mạng của anh cũng đã mất rồi. Người thợ săn giỏi nhất không dựa vào sức mạnh mà dựa vào cái này này, cái đầu đấy. Bà Tàng giờ mới nói. Thứ đó là do cậu cố ý ném xuống đất à? Đa Cát gật đầu. Chà, lúc bổ tới lần đầu tiên, nhân lúc anh buông lơi cảnh giác, tôi đã bỏ xuống đất trước rồi chính là để chờ anh dẫm vào trượt ngã thôi lữ cái nam thầm nhủ Cha, trước khi tấn công đã tính toán sẵn đường lui của đối phương rồi à chỉ trong thoáng chốc mà sắp đặt được cạm bẫy quả không hổ là thợ săn giỏi nhất hơn nữa tốc độ đột biến lúc tấn công chính diện ba tang cũng có căn bản khá vững vàng đấy chứ hay đấy cùng thời điểm ấy trong đại sảnh của thôn công bố Vị trưởng lão có dần trắng rộng lên tiếng hỏi, Đi rồi à? Na thâm gật đầu, Thưa dân, bọn họ ngồi trên con chim sắt bay đi rồi. Trưởng lão nghe xong gật đầu, giãy tay ra hiệu cho Na thâm có thể rút lui. Đồng thời ngoảnh sang nhìn vị trưởng lão mi dài tựa hồ như đang hỏi ý. Trưởng lão mi dài nói, Vị thánh sứ đầu tiên đã đi rồi, Vị thánh sứ thứ hai cũng đã đi rồi. Dòng luân hồi đã khởi động Những người còn sót lại trên mảnh đất này Cũng phải theo vết chân của các vị tiền bối Đi tìm nơi thánh địa ấy chung quy Chỉ vẫn là số mệnh chung quy Vẫn là số mệnh thôi Vị trưởng lão mũi sư tử hỏi Vậy còn vị thánh sư thứ ba Vị thánh sư thứ ba Có còn đến chỗ của chúng ta nữa hay không vậy Trưởng lão mới dài Lắc đầu Không có nữa đâu Vị Thánh Sứ đầu tiên đã mang chìa khóa đi. Vị Thánh Sứ thứ hai đã mang hồng thạch đi. Cánh cửa sinh mệnh thì đã đóng lại. Không còn thứ mà các vị Thánh Sứ cần nữa rồi. Vị Thánh Sứ thứ ba sẽ không đến đâu. Có điều lần này, Nam Phương Ngoại Kim Cương Viện của chúng ta có thể bắt liên lạc được với Bắc Phương Ngoại Kim Cương Viện thì cũng coi như không uổng công cây đắng khổ sở ở chốn không người này suốt một nghìn năm mà. Rồi sẽ có một ngày, Mạng Đà La sẽ trùng hiện lên ánh sáng chói ngời đó. Vị trưởng lão tráng rộng nói, Tôi có linh cảm rất mãnh liệt, Hai vị thánh sứ này khác hẳn với những vị trước đây, Bọn họ chắc chắn sẽ tìm được thần miếu cuối cùng thôi. Đại thần Ma Hê Thủ La ở trên trời cao quan sát, Nhất định sẽ phù hộ cho họ. Trưởng lão mũi sư tử lo lắng nói, Nhưng trong các ghi chép để lại, trong thần miếu cuối cùng ngoài giáo lý của chúng ta ra còn có lời nguyền đáng sợ nữa nếu lỡ bất cẩn hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi vì trưởng lão trắng rộng thấp giọng ngâm nga một khi để máu tanh giấy bẩn bật thang thánh miếu vô số tai ương sẽ ùng ùng kéo đến như tuyết lở giảng xuống tất thảy mọi người tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi quan phế không một bóng người giống sài lan an cư bên dưới thánh đàng lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp lưới nhện bịt kín khung cửa loài hoa chết chóc nở khắp trên mặt đất mênh mang không sai trong sổ sách nghìn năm trước của thôn làng chúng ta có ghi lại như vậy nhưng chúng ta phải tin rằng các thánh sứ có đủ năng lực để gián phục tất cả mọi điều tà ác trên đời vị trưởng lão mũi sư tử bất an thở dài nhưng mà các vị thánh sứ đại nhân đều đã quên đi thân phận của mình Và lại còn cổ độc trên người vị thánh sứ thứ hai nữa. Nhiều nhất chỉ còn sống được hai năm nữa thôi. Vị trưởng lão mi Dài nói, Các tường thiên mẫu, đại các tường thiên mẫu, lục đồ mẫu, Các vị ấy đều sẽ chiếu cố lo lắng đến người gánh vác sứ mệnh. Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể lo lắng được. Trong một khe sâu, không thấy ánh mặt trời dưới lòng đất. Ừm, làm được lắm. Lôi bà Mơ khinh tán thưởng Trừ một sợi bị bắn chệt Năm sợi thừng đã được bắn hết sức trùng xác Từ bờ bên này sang vách đá đối diện Khoảng cách không gian hơn 200 mét Đã được nối liền Hai mắt của lôi bà nheo lại Thành một khe hở hẹp cười cười nói Ông chủ quá khen rồi Sau khi trải qua một đời huấn luyện quân sự của Mơ khinh Quan hệ của cả đám người này và hắn Đã không chỉ là giữa chủ thuê Và người làm thuê nữa mà hầu hết những thành viên đã được huấn luyện này đều nảy sinh thêm cảm giác kính sợ với mơ khinh khiến cho bọn chúng không dám phản kháng hắn mơ khinh ngoảnh lại nhìn Tây mễ thấy tên này đang lạnh lùng quan sát cặp mắt tam giác thoáng lộ một viên nhìn khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh y hiểu rất rõ mục đích của mơ khinh nhưng đối phương lại nắm trong tay quân bài chốt khiến cho y không thể nào mở miệng được soa rệt nói để tôi qua xem trước thế nào Nói không chừng còn có cơ quan cạm bẫy đấy. Nói đoạn, y đã bám dây thừng biến mất trong bóng tối mịt mụn. Mười phút sau, không thấy hồi âm, bọn Mơ Kinh đứng bên bờ khe vực sốt ruột chờ đợi. Lại thêm mười phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu gì. Mơ Kinh không kìm được nữa, giật lấy bộ đàm nói. Xóa rệt, xóa rệt, anh có nghe thấy gì không? Có phải đã đến rồi chưa? Xóa so rệt lát sau một quả pháo sáng bắn giọt lên bầu trời đen kịt chứng tỏ xoa rệt đã sang bờ bên kia an toàn sau đó là tiếng rẹt rẹt khi xoa rệt mở mấy bồ đàm mau qua đây mà xem bọn người phương đông này biết phép thuật trời đất ơi anh không biết đâu hùng dĩ quá hết quả pháo sáng này lại đến quả pháo sáng khác từ từ bay lên mơ khiên đang bám ở đoạn giữa sợi dây thừng Biết đây là do Yosheret đang quan sát toàn bộ đảo quyền không tự bắn lên. Y hơi ngẩn đầu, liền trông thấy một kiến trúc vàng Phật Tháp cao khoảng 9 tầng, nhưng được xây dựng lộn ngược. Cả tòa Phật Tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, trông như núi tiên trong đạo giáo truyền thống của Trung Quốc vậy. Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu của Mơ Thiền là không thể tin nổi, đây là ảo giác. Kiến trúc lớn như thế sao có thể treo ngược trên không trung được chứ? Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, Mơ Kinh lại nhìn thấy rõ ràng, Thì ra không chỉ có một tòa, Mà là vô số những tháp 7 tầng, Tháp 12 tầng, Lớn nhỏ lộn ngược, Tựa như những ngọn núi úp ngược trôi lơ lửng giữa không trùng. Trong bóng tối thăm U kia, Lại còn có không biết bao nhiêu là tòa tháp đáo mình nữa. Nếu như nơi này không ẩn mình trong bóng tối, Lại có thêm hạt tiên mây trôi, Thì những thứ tiên điện hay lăng tiêu bào cát, Trong truyền thuyết, chắc cũng chỉ có thế này mà thôi. Mơ hiền bám dây thừng bò đến chỗ của số rệt đứng. Số lệch đang ngẩng đầu nhìn trong tư thái hết sức xúc thần. chỗ này là phần đỉnh của một ngôi đảo quyền không tự, một dạng tế đàn hình bát giác rộng hơn một trăm mét vuông, có lan can đá dây quanh. chính giữa sừng sững một tượng Phật cao ba mét. xung quanh tượng Phật là tám vị Bồ Tát hiền giả. dây thừng có gắn móc câu của bọn y bắn từ bên kia sang đều găm vào những tượng đá này đến bên mép lan càng cúi đầu ngó xuống là vực sâu hung hút nhìn không thấy đáy vì tầng trên cùng này có diện tích lớn nhất càng xuống dưới càng thu hẹp lại thành ra dù đứng ở tầng cao nhìn xuống đều chỉ thấy vực sâu tối tăm khiến cho người ta không khỏi rùng mình kinh sợ mơ Khinh đến bên cạnh xoa rệt các tiếng hỏi bọn họ làm thế nào vậy Xóa rệt, lại bắn một quả pháo sáng nữa, trót vào phần bệ của một ngôi đảo quyền không tự, chỉ thấy trong bóng đêm có một cánh tay dường ra, tựa như thác tháp thiên dương nâng tòa bảo tháp lộn ngược, chống đỡ cho ngôi chùa. Mật hình lẩm bẩm nói, thế này, thế này thì trái lẽ thường quá rồi, phần bệ nhỏ như vậy mà chống đỡ cả một đỉnh tháp khổng lồ như này à, không thể nào giữ được thăng bằng một cách chuẩn xác được, mà cũng không thể chịu nổi trọng lực. Một cánh tay bằng đá như vậy dương ra không trung. Làm sao mà đỡ được cả một vật thể khổng lồ như thế này chứ? rệt lắc đầu. Không biết. Có điều tòa tháp ngược này cũng do một cánh tay bằng đá chống đỡ. Đây là tòa tháp lộn ngược gần bờ vực bên kia nhất. Những tòa tháp khác đều ở phía sau nó. Còn đầu bên kia khe vực thì còn cách tòa tháp này ít nhất cũng phải hơn trăm mét nữa. Nói cách khác. Chiều rộng thực sự của khe vực này chắc chắn phải trên 400 mét. Lúc này những người khác trong đội của bọn Y cũng đã lần lượt sang đến bình đài bát Giác. Mơ Khiên ra lệnh cho thủ hạ đốt ống cháy sáng, bình đài lập tức sáng bừng lên. Sòa rệt nói, phải tìm đường xuống dưới thôi, chúng ta phải từ mặt tháp lớn này xuống đến tầng dưới đáy tháp, sau đó thì đi men theo cái rừng đá khổng lồ mà sang bên bờ kia của khe vực. Nhưng ở đây dường như không có đường nào đi được cả. Người cổ cách cổ đại làm sao mà ra vào được vậy? Có lẽ phải tìm lối ra trên thân của mấy tượng Phật này thôi. Nhóm người của Mơ Kinh đã lần lượt sang đến bình đài bát Giác. So Rệt nói, phải tìm đường xuống dưới thôi. Chúng ta phải từ mặt tháp lớn nhất này xuống đến tầng dưới đáy tháp. Sau đó thì men theo cái rường đá khổng lồ kia mà sang bờ bên kia của Khe vực nhưng ở đây dường như không có đường nào đi được cả người cổ cách cổ đại làm sao mà ra vào được vậy có lẽ phải tìm lối ra trên thân mấy tượng phật này thôi y bước đến trước mặt pho tượng phật ở giữa không để ý đến pho tượng phật ba mắt hung dữ mà lại nhìn chầm chập vào cái móc sắt bị quăng ra nằm trên mặt đất loại móc câu bắn ra bằng pháo từ lực này quy lực kinh người cho dù là đá hoa cương cũng có thể xuyên vào được sâu đến mấy mét Nhưng cái mốc sắt này không ngờ lại bị quằn cả đi. Ánh mắt của xoa rệt dần chuyển lên cao. Cuối cùng cũng phát hiện ra một vết hằn rất nhạt trên thân pho tượng Phật. Y gọi Mơ Kinh lại nói. Này, anh nhìn xem. Một cầu hợp kim sắt của chúng ta lại không nghiêm vào nổi tượng Phật này đấy. Tượng Phật này không ngờ lại là một hộp kim đồng, Một pho tượng lớn thế này toàn bộ đều đúc bằng đồng cả đấy. Mơ khiên lấy ra một vũ khí dạng búa trông như cái cuốc chim leo núi. Dùng sức đập mạnh vào pho tượng Phật, lực phản chấn khiến cho cánh tay của hắn tê rần rần. Tượng Phật không phát ra tiếng động nào. Mơ khiên tặc lưỡi nói, Đặc ruột, thả lắm. Xoa rệt tìm kiếm khắp lượt trên thân tượng Phật đồng, phát hiện ra một cái chốt lẫy, bèn bảo tất cả lùi lại. Sau đó chuyển động cơ quan. Chỉ nghe tiếng két két vang lên, Một phiến đá ở sát mép đài bát giác bật tung để lộ ra dãy bậc thang đi xuống dưới. Một thành viên khác trong đội dùng máy đo kiểm tra xong, báo cáo chất lượng không khí bên trong cho phép con người tiến vào. Soa rệt gật đầu. Giờ có đường rồi, nhưng rốt cuộc là chúng ta phải đi tới đâu để mà tìm cái pháp môn kia chứ hả? Mơ khiên đáp. Tên nhỏ con ấy không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết. Chúng ta chỉ còn cách cứ thẳng đường mà tiến thôi. Nếu có lối rẻ thì tách ra tìm kiếm. xóa rệt chăm chích. Anh là một vị thánh sứ, có pháp tướng và huệ căn nhất. Cánh cửa của bạc ba la chỉ có một mình anh mở ra được mà thôi. Mơ khinh dần dự quát. Tôi đã bảo đừng bao giờ nhắc lại lời của ba lão già điên ấy mà. Nói đoạn, y xoay người lại dằn dò đám thủ hạ. Chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm bản đồ trước đây của chúng ta. Chúng mày nhớ cả rồi chứ. Bây giờ, chúng ta sẽ xuống dưới đó. Nhớ chút kỹ, cứ hai mét lại đốt một ống phát sáng nghe. Dứt lời, hắn quay lại bảo Sòa Rệt. Mở đường đi, cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào nè. Sòa Rệt gật đầu. Không vấn đề. Y rút ra một cái hộp nhỏ. Bên trong không ngờ lại có một con chim bồ câu trắng. Nhưng phần đầu con chim này đã bị người ta dùng thủ thuật gắn lên một cái máy nhỏ như hộp diêm. Sòa Rệt thả con bồ câu trắng xuống phía trước lối vào lấy ra một bộ điều khiển nhỏ như chiếc điện thoại di động đèn xanh ở cái hộp diêm trên đầu của con bồ câu lóe sáng lên trên màn hình điện thoại di động của soa rệt liền xuất hiện hình ảnh dưới sự điều khiển của y con bồ câu đập cánh bay thẳng vào trong ngọn phật tháp đảo ngược tình hình bên trong được truyền ra rõ nét trên màn hình điện thoại di động của soa rệt chỉ thấy bên trong tòa phật tháp này là một không gian chỉnh thể Không có phân tận, cầu thang vòng quanh tường Phật Tháp theo hình xoáy trung ốc đi xuống dưới đến tận bề tháp. Chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn, xem ra chính trột cụ này chống đỡ cho cả tòa Phật Tháp. Vì sử dụng kỹ thuật giả quan, cho nên hình ảnh hiện lên trên màn hình toàn một màu xanh lét, không nhìn rõ được những nội dung khác. So rệt nói, có thể đi xuống, xem ra không có vấn đề gì hết. Kỳ lạ thật. Không ngờ lại là một tòa tháp rỗng. Sao lại xây những công trình kiến trúc thế này chứ? Đoàn người đi theo hàng một tiếng vào. Một câu trắng bay trước mở đường. Người đi đầu phụ trách đốt ống phát sáng. Những bậc thang xây trên dách tường tòa Phật tháp lộn ngược sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ sàng đạo. Đục mắt trên tường đá vào. Hoặc từ lúc xây tháp đã để một hốc trống rồi cấm các thanh xà đá. Kế đó ghép dán gỗ lên trên cứ thế dòng dần xuống dưới những tấm ván gỗ này cũng không biết là đã dùng chất liệu gì mà cả ngàn năm rồi vẫn chưa mục nát khi đi hết một dòng thang có thể nhìn thấy các xà đá trên đỉnh đầu đều có rất nhiều hình khắc trang trí đó là hình tượng phi thiên và xoa và các loại tiểu quỷ như thể chúng đang ở trên đầu dõi theo quan sát người đi bên dưới trên vách tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo một phần đã bong tróc nham nhở Cả mờ hình và xoa rệt đều không thể đoán được hàm nghĩa của chúng. Một đoàn sàn đạo có lan can bằng gỗ đi bên trên cảm giác rất an toàn. Có điều trên lan can gỗ ấy còn có rất nhiều dòng sắt. Có những dòng còn treo cả sợi xích sắt gỉ đến không còn mức hình dạng gì nữa. Khẽ chạm vào một cái là liền kêu lên đinh đang đinh đang. Bên trên cột trụ lớn ở giữa dường như có rất nhiều thứ nhưng hiểm nổi khoảng cách quá xa nên từ lúc xuống đến giờ vẫn không thể nào nhìn cho rõ được. Soa rệt đoán là hình khắc tượng Phật, còn Mơ Khinh thì cho rằng đấy là cơ quan bẫy rập gì đó. Soa rệt nhìn tòa tháp đều ngược hết sức phần dân, tại sao phải xây kiểu như thế? Hơn nữa lại còn rỗng ở bên trong. Nhưng cả người nghiên cứu rất sâu về Tây Tạng của Mơ Khinh cũng không biết gì về vấn đề này. Mãi cho đến khi cả bọn đi được nửa đường thì mới nhìn rõ Bên trên cột trụ khổng lồ ở giữa ấy chi chít vết nghỉ màu xanh lét. Còn những chỗ không bị nghỉ lại ánh lên sắc tựa như vàng kim. Soa rệt, kinh hãi thốt lên. Là trụ đồng. Họp kim đồng có pha thêm kim loại khác nữa. Cột trụ đường kính 5 mét, cao hơn trăm mét này không ngờ lại là một trụ bằng đồng chứ. Chẳng trách nó có thể chống đỡ được cả một tòa tháp lộn ngược. Thế bọn người ấy Cái bọn người ấy, họ lấy ở đâu ra mà nhiều đồng đến thế nhỉ? Trời ơi! Còn Mơ Khiên lại chú ý đến vô số dòng lớn trên thân trụ đồng. Nhìn có vẻ như hộp kim sắt hoặc là kim loại gì đấy khác. Nhiều vòng còn lủng lẳng thêm những sợi xích sắt, nghĩ quen, nghĩ quét ra. Có vẻ giống hệt những dòng xích sắt ở lan can gỗ bên cạnh bọn y. Mơ Khiên nuốt một ngụm nước bọt. Tôi... tôi nghĩ... Tôi nghĩ là tôi biết những tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi. Sotred hỏi ngay, Dùng để làm gì chứ? Mơ Kiên nói, Này, có thấy những dòng sắt trên trụ đồng kia không? Chúng được bố trí thẳng hàng với những dòng sắt ở lan can bên này của chúng ta, sau đó gắn xích sắt vào. Một nghìn năm trước đây trong tòa tháp lộn ngược này, hẳn là phải có vô số sợi xích sắt như thế dắt ngang trên không? Sotred hỏi, Làm để làm gì chứ? Mơ Kinh rung giọng đáp. Tu luyện. Số rệt không hiểu, bèn hỏi lại. Tu luyện à? Mơ Kinh gật đầu. Tôi đã từng nghe nói Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất. Đó không phải Phật giáo đích truyện, cũng không thuần túy là bản giáo cổ, mà là một thứ tôn giáo tiểu nạp Phật giáo mật tông. Đồng thời cũng bao dung cả giáo lý bản giáo cổ đại. Bọn họ đề ra khẩu hiệu là Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Cũng không rõ là bắt đầu từ thời nào, các giáo đồ của tôn giáo này biết được một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Bọn họ có thể tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết chất dịch, thậm chí là bất cứ cơ năng nào liên quan đến sự trao đổi chất trong cơ thể của mình. Tôi tin rằng anh cũng đã từng nghe qua khá nhiều những chuyện như thế. Chẳng hạn như vì đại sư yoga nào đấy bị chôn dưới đất, Chỉ dùng một cái ống để hít thở, hai tháng sau đào lên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hay là bất kỳ nhân nào đó tự xưng cả đời không tiểu tiện lấy một lần. Ngoài ra còn có rất nhiều tin bên lề tương tự như vậy nữa. Thực ra đó chỉ là một số năng lực cơ bản mà bọn họ có được sau khi tu luyện theo phương pháp đặc thù đó mà thôi. Tôn giáo này chính là mật tông mà trước đây tôi đã từng nói với anh đấy. Giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là mật giáo đồ. Đây vốn là một tôn giáo không biết ra đời vào thời điểm nào, cũng đã biến mất trong giai đoạn nào đó của lịch sử. Nhưng mà trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra không phải tôn giáo này đã hoàn toàn tuyệt diệt, mà giáo đồ của nó đã như nước chảy lan nhập vào các tôn giáo khác ở Tây Tạng và các khu vực xung quanh như Phật giáo, Bản giáo, Phái Yoga, Tạng Mật, Đường Mật, Ấn Mật, Nhật Bản Mật, đâu đâu cũng có người của bọn họ cả. Xoa rệt nhìn cột trụ đồng lớn hỏi Như vậy những sợi xích sắc kia Chính là bọn họ dùng để tu luyện à Mơ khiên đột nhiên kêu lên Ôi tôi đúng là ngu thật Bắt đầu từ quyết trì Bắt đầu từ lúc chúng ta nhìn thấy cái quyết trì Ở cánh cửa sinh mệnh tài mặt thoát Tôi đã nghĩ ra rồi mới đúng chứ Từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang điều tra Về cái tôn giáo đáng sợ Không hiểu gì nguyên nhân gì Mà đột nhiên biến mất trong lịch sử ấy Những cái tượng Phật ở cánh cửa sinh mệnh Những cơ quan bảy rập và cả tượng thiên thủ cơ quan Phật ở cổ cách kia nữa Tất cả đều là sản phẩm của tôn giáo đáng sợ đó Nói như vậy công trình xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu Và tôn giáo này chắc chắn là có quan hệ trực tiếp với nhau Không hiểu là sự kiện tôn giáo này đột nhiên biến mất trong lịch sử Có liên quan gì đến Bạc Ba La hay không nữa Soa rệt lại hỏi Thế những sợi xích xác này dùng để tu luyện cái gì? Mơ Kinh lắc đầu. Tôi cũng không rõ nữa. Có điều những sợi xích này chắc là để tu luyện một loại công pháp nào như là đi trên dây thép ấy? Lúc tìm hiểu tôi đã từng nghe nói rằng trong Mật Tông có rất nhiều loại phương pháp tu luyện cổ quái mà chúng ta không thể nào lý giải nổi. Trong đó có một loại tu luyện là ăn uống, ngủ hay bài tiết. Tất cả đều chỉ trên một sợi dây thép nhỏ như đầu ngón tay thôi. Tương truyền là người tu luyện phải ở trên cái dây thép mấy ngày liền. Những sợi dây thông thường đều cách mặt đất cả hơn trăm mét, hoặc là bên dưới toàn là những đao nhọn. Tóm lại, hãy rơi xuống thì chỉ có con đường chết thôi. Mật hình chỉ vào một trụ đồng nói tiếp. Đấy, anh nhìn xem, từ phần giữa này trở xuống không còn dòng sắt nữa cách dưới bệ ít nhất cũng phải 50 mét. Từ độ cao này mà rơi xuống, chết là cái chắc. Sá-rệt lẩm bẩm nói, đây là tôn giáo quái gì vậy? huấn luyện mà còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó nữa. Mê Khiên nói, cứ vừa đi, vừa xem thôi. Không biết phía trước còn gì nữa đấy. Truyền thuyết về núi Thần. Trực thăng bay qua dãy núi Cương Đệ Tư và núi đường Cổ Lạp đổi máy bay ở Hà Sa rồi bay thẳng đến Cổ Cách. Theo yêu cầu của lữ canh nam, trên máy bay đã chuẩn bị mới chín bộ vũ khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thần. Nhưng anh chàng lùng rõ ràng là hứng thú với con chim sắt biết bay hơn nhiều. Ngồi trên trực thăng, mà không lúc nào chịu yên. Anh ta đã không còn cảm giác mất tự nhiên như lúc mới lên máy bay lần đầu tiên nữa. Cứ hết nhìn cái nọ, lại sợ cái kia. Cũng có lúc những hành động kỳ quái của anh ta khiến cho mọi người bật cười, nhất là những lúc đa cát nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới. Đối với anh ta, đây nhất định là một chuyện không thể nào tin nổi. Lúc trực thăng bay qua huyện phổ làng, đa cát đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ kêu toán lên. Đó, đó là núi gì thế? Núi gì thế? Bên ngoài cửa sổ khoang máy bay, ở phía xa xa, giữa dãy núi dài nhấp nhô một ngọn núi tuyết hiện lên sừng sững, nổi bật trắng toát một màu, tựa như một ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc, toát lên một vé hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi xung quanh, thanh khiết, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ngọn núi khoan thai quan sát mỗi một con người đi qua nó, nói với ngàn vạn chúng sinh, duy chỉ có nó mới có, và từ trăm vạn năm nay nó vẫn tĩnh lặng, giỏi nhìn phong vân biến ảo, dần dương trên chết. Chiếu trên những góc cạnh khắc tạc, tinh xảo, lại càng phủ lên tòa tạo vật của thế giới tự nhiên này, một sắc màu hoa lệ tuyệt trần Dù cho cách xa bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng vẫn cảm nhận được mê lực độc đáo toát lên từ ngọn núi. Ngoài đa cát hay kêu toán lên ra, những người còn lại trên máy bay đều chìm đắm vào tĩnh lặng. Mặc dù tính ngưỡng của mỗi người không giống nhau, nhưng ngắm nhìn ngọn núi phía xa đó, trong lòng ai nấy đều dâng lên một cảm xúc trước sự thần kỳ của tự nhiên vĩ đại cơ hồ có một sức mạnh khiến cho người ta dứt bỏ hết mọi dục niệm trong đầu quên đi hết thảy công danh linh hồn thoáng bỗng bình yên tĩnh lặng phản phất như được một lần rửa tội trước sức mạnh thần thánh đó cho dù chỉ có một chút âm thanh cũng sẽ phá hoại cả bầu không khí trong lành tinh khiết mà cao ngã ấy giây lát sau thấy đa cát vẫn còn hỏi mãi nhạc dương mới lên tiếng đó là núi cương để tư Trông là các anh hẳn phải có truyền thuyết về nó chứ nhờ. Núi Cương Để Tư à? Đà Cát gắng sức suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có đâu, nhưng chắc chắn đấy là một ngọn núi thần đấy, giống như núi Thiên Mâu ấy. Không phải chứ, núi Cương Để Tư nổi tiếng như thế cơ mà. Sao các anh ở đó lại không biết chứ? Đỉnh Cương Nhân Ba Tề, Hồ mã bàn Ung Thác. Anh chưa nghe qua bao giờ hả? Đa Cát lắc đầu. Ngọn núi thần này xem ra còn thánh khiết thiền liền hơn cả đỉnh thiên mâu nữa. Có phải là núi thần không? Nhất định là núi thần đúng không? Nhạc Dương nói. Không chỉ là núi thần thôi đâu, mà còn là một ngọn núi thần thánh nhất nữa đó. Được rồi. Lạc Mã-la lên tiếng, dừng cuộc đối thoại của hai người lại, nói ngắn gọn với Đa Cát. Đó chính là cửu trùng dạng tự sơn. À... Đa Cát lập tức cắt lời, khóe miệng rung rung, nước mắt đột nhiên trào ra từng giọt lớn lạ chả tuôn rơi. ngay ngay ngẩn ngẩn lẩm bẩm mấy câu. Đó, đó chính là cửu trùng dạng tự sơn, nơi ở của thần. Thật không vậy? Đại, Đại Pháp Sư? Đa Cát tôi lại có thể nhìn thấy cửu trùng dạng tự sơn hay sao chứ? Đoạn anh ta liền hướng về phía núi thần mà dập đầu bãi lại cửu trùng vạn tự sơn nhạc dương lục tìm trong ký ức một hồi cuối cùng cũng nhớ ra đó là cách gọi của đỉnh cương nhân ba tề của người tượng hùng ngọn núi thần này được vô số tôn giáo phái hệ công nhận là núi thần đứng đầu trong các ngọn núi thần trong bản giáo nó là trung tâm của thế giới trong phật giáo nó là trung tâm của vũ trụ là nơi giải thoát của người sáng lập ra đạo jaina cũng là thiên đường của vị thần chí cao vô thượng trong ấn độ giáo siva đỉnh núi chính cương nhân ba Tệ chính là dương miệng của quốc dương quanh năm tuyết phủ lấp lánh đi một vòng xung quanh nó có thể tẩy rửa hết sạch mọi tội nghiệt đi mười vòng thì có thể miễn chịu nỗi khổ luân hồi chốn địa ngục a tị đi một trăm vòng thì thăng thiên thành phật truyền thuyết và thần tích về ngọn núi này nhiều như sao trên trời tín đồ của nó rải khắp mọi nơi trên thế giới trăm nghìn năm nay vô số tín đồ đã đi vòng quanh sườn núi này bất kể là nghịch chiều hay thuận chiều kim đồng hồ, bọn họ đều thông qua nghi thức quỳ bái và ngưỡng vọng núi thần để thu về sự an ủi nơi tâm hồn. ở phía đông nam ngọn núi thần thánh chính là hồ thần đứng đầu trong các hồ thần, hồ mã bàn ung thác. mỗi khi mây tan mù tạnh, ảnh phản chiếu của núi thần sẽ hiện lên trong hồ một cách thần kỳ, kết hợp bên nhau, núi ấy, hồ ấy cũng được rất nhiều tín đồ thờ phụng coi là một đôi vợ chồng tên của hồ thần luôn sánh vai bên cạnh núi thần hồ mã bàng ung thác chính là tây thiên giao trì trong đại đường tây việt ký của đường quyền trang cũng là nơi ở của thiên nga trong sử thi ấn độ thần hồ chi chủ hồ chúa tể các hồ thần là cách gọi trong kinh phật trong mắt của các tín đồ nước thánh trong hồ có thể rửa sạch ngũ độc tham sân si đại đố của con người thanh tẩy mọi phiền não trong tâm uống nước ở đây còn có thể trị bệnh kéo dài tuổi thọ còn người nào đến bái tế đi vòng quanh hồ một vòng nhặt bất cứ thứ gì thuộc về cái hồ này thì đều là ân huệ của quảng tài long dương ban cho ắt sẽ mang đến sự giàu có cả một đời nhạc dương vẫn còn đang hồi tưởng lại thì đa cát đã thực hiện xong nghi thức bái dài chín cái quay sang hỏi lạc mã là vậy có phải giống như trong truyền thuyết Trên cửu trùng dạng tự sơn có hai biển lớn tượng trưng cho sanh mệnh và tử vong Còn cả thủy thú canh giữ bốn phương dây quanh dạng tự sơn nữa. Hả? Người phát ra âm thanh ấy là Trắc Mọc Cường Ba. Thậm chí gã còn không tự chủ được mà nhổm đứng dậy, mắt trợn trừng trừng nhìn ra cát. Gã căn bản không thể ngờ rằng thủy thú bảo vệ bốn phương lại xuất hiện một lần nữa. Chẳng những thế lại còn liên hệ với cả núi cương đệ tư. Lại còn cả biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong kia nữa. Chúng có quan hệ gì với cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục mà người làng đa cá canh giữ chứ? Sau khi cơn chấn động đi qua, Trác Mọc Cường Ba phát hiện đường mẫn đang nhéo nhéo tay mình. Còn những người khác thì đều nhìn chầm chầm mới nhận ra mình đã thất thố, bèn chầm chậm ngồi xuống. Lại nghe Lạc Mã A-La nói, Đúng vậy, biển tạo sinh mệnh và biển kết thúc sinh mệnh Đều vẫn ở trong núi thận. Thủy thú canh giữ bốn phương cũng chưa từng rời đi một bước. Chỉ có điều tên của chúng đã không còn như nghìn năm trước nữa rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến vậy? Nhạc dương thay trách một người bà cướp lời lên tiếng hỏi. Lạc Mã-la nói Hồ thần và một hồ khác đối xứng với nó trên núi Cương Đệ Tư đều nổi tiếng cả. Chắc là mọi người đều biết chứ. Sắc Mộc người Bà nói, có phải đại sư nói đến hồ thần Mã Bàn Ung Thác và hồ quỷ lạp ngang thác? Nhạc Dương sực nhớ ra, cách hồ thần Mã Bàn Ung Thác không xa, chỉ ước chừng một đường dạch, còn có một hồ nước được mệnh danh là hồ quỷ lạp ngang thác. Có truyền thuyết nói là hai hồ này giống là một cặp vợ chồng. Cũng có truyền thuyết nói hồ lạp ngang thác như vần nguyệt ở phương Tây, còn hồ thần Mã Bàn Ung Thác là mặt trời ở phương Đông. Theo các chuyên gia khảo cứu, hai hồ này trước đây thông nhau, về sau bị tách rời do vận động địa chất, nhưng cũng từng có sông đào nối liền lại. Về sau mực nước thay đổi cho nên lòng sông đào khô cạn, đến ngày nay có lẽ hai đáy hồ vẫn còn thông với nhau. Điều khiến cho người ta không thể tin được là nước trong hồ thần thì trong veo mát ngọt, còn nước hồ quỷ lại chát xích đắng ngắt. Hồ thần những khi trời trong thường phản chiếu Phật quang trên đỉnh thần sơn còn hồ quỷ thì quanh năm mây mù mờ mịt mặt hồ vừa u ám vừa kỳ bí tương truyền màu sắc nước hồ ấy cũng biến ảo bất định giữa ba màu xanh đen trắng ngày nay người ta vẫn qua khoảng giữa hai hồ để tiến vào phổ lam mã bàn ung thác lạp ngang thác đây là là tên gì vậy đặt cát ngược lại tỏ ra hết sức mù mờ đối với những cái tên tưởng chừng như ai cũng biết này Lạc ma a la nói, Đây chính là tên ngày nay của chúng đấy. Nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh mệnh kết thúc, sớm đã bị người ta cho vào lãng quên rồi. Ta nghĩ sau này có lẽ không còn ai nhớ đến nữa đâu. trắc một Cường bà thắc mắc, Đại sư, người có thể cho chúng tôi biết những cái tên này rốt cuộc là thế nào hay không? Tại sao tên mà Đa Cát nhắc đến lại khác xa tên mà chúng tôi biết đến vậy? Lạc ma a la nói, cường Bà Thiêu Gia, chắc là cậu cũng biết Núi Thần Cương Nhân Ba Tệ được vô số tôn giáo nhận là thánh địa tối cao của tôn giáo mình chứ. Cuộc tranh đấu, giành giật quyền phát hiện và chủ quyền đối với Núi Thần chưa bao giờ gián đoạn trong lịch sử cả. Mỗi giáo phái đều nói rằng Núi Thần Cương Nhân Ba Tệ là thánh địa duy nhất của họ. Đồng thời, mỗi giáo phái đều đặt cho Núi Thần những cái tên khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả Hồ Thần và Hồ Quỷ trong cuộc tranh đấu ấy kịch liệt và lợi hại nhất chính là bản giáo nguyên thủy ở Cao Nguyên Tây Tạng và tạng truyền Phật giáo. Tên mà ngày nay chúng ta biết chính là do người chiến thắng đặt ra, còn tên mà Đa cát nhắc đến có lẽ là tên cổ từ thời Dương Triều tượng hùng. Giáo sư Phương Tần lúc này cũng lên tiếng. À, tôi hiểu rồi. Tương truyền Mã Bàn Ung Phát là tên do giáo đồ Phật giáo đặt ra khi mà chiến thắng giáo đồ bản giáo ý nghĩa là hồ bất bại trong tư liệu cũng có đã nhắc đến chuyện này. Chắc một cường ba thấp giọng nói. sông sư tuyền, sông tượng tuyền, sông mã tuyền, sông hồng tước. đây đây chính là thủy thú canh giữ bốn phương ư. lạc mã là điềm tĩnh nói. không giống như mọi người nghĩ cho lắm, thực ra bốn cái tên này cũng như tên mã bạn ung khác vậy, đều là do người chiến thắng đặt ra. bọn họ giữ lại cách đặt tên trước đó nhưng lại không biết ý nghĩa bên trong những cái tên ấy. Không, không giống lời kể của các vị trưởng lão thôn công bố lắm. Trác Mộc Cường Bà nói, Lạc mà A-la đưa mắt nhìn Đa Cát hỏi, Này, ở chỗ cậu người ta nói như thế nào? Đa Cát nói, "Ừ, um, lẽ ra là tiếng gầm của sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mảnh hổ, mắt của đại bàng, sừng của bò da thì mới đúng. Lạc mà A-la gật đầu với Trác Mộc Cường Bà, cọ cách nói ấy là do cùng với dòng thời gian thay đổi thế giới trong lòng của cổ nhân cũng nảy sinh biến đổi tứ phương thủy thú mà tôi nói có lẽ là của thời kỳ phật giáo mới lên cao nguyên thanh tàng này khi ấy vương triệu tượng hùng sắp diệt vong nhưng cũng chưa hoàn toàn diệt vong người tượng hùng coi cửu trùng vạn tự sơn là trung tâm của thế giới thủy thú bảo vệ tứ phương của họ chính là sói voi đại bàng và bò gia tây tạng còn bốn loài thú mà đa cát nói đó là thủy thú của thời kỳ vương triều thổ phồn lấy ha sa làm trung tâm chiến ngào mãnh hổ đại bàng và bò gia tây tạng chính là thủy thú bảo vệ cho bốn phương của nước thổ phồn có một điều chắc giáo sư vương tân cũng biết là mỗi quốc gia mỗi dân tộc đều có tô tem và tín ngưỡng riêng của mình khi chiến tranh các vùng lãnh thổ thôn tính lẫn nhau những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại không có thứ gì là bất biến vĩnh viễn cả trong lúc mọi người trò chuyện trực thăng đã bay vào địa hạt của trác đạt thổ lâm tựa như ảo ảnh đập vào mắt của những người ngồi trên máy bay mặt đất biến thành sắc vàng quái thú và thành trì xen lẫn vào nhau con rồng khổng lồ đang cuộn tròn ngẩng đầu lên gầm rú trong không trung phạn phất vang lên tiếng tù già đồng dân vẳng bay qua vùng đất quan du cằn cỗi này cảm giác tựa hồ đi xuyên lịch sử trở về thời đại hồng quang vậy mặt trời lặn ở trác đạt tròn to đẹp đẹp một vẻ thê lương mà cổ phát sắc tựa như màu đỏ vẽ trên giấy trắng thuyền gió buốt lạnh thổi qua cuộn lên một lớp cát từ ức vàng năm trước lũ cỏ duy nhất có thể sinh tồn ở vùng đất này rạp xuống rung rẩy rình rập theo cơn gió nơi này chính là cổ cách đây rồi nó cũng như tất cả những dương quốc đã bị lịch sử lãng quên khác đã bị vùi lấp trong phong trần tới nguyệt Lặng lẽ nằm giữa dãy Himalaya và đỉnh cương nhân Ba Tệ. Cung điện uy hoàng thổi nào đã quá thành cát bụi, gió thổi cát bay, vô số truyền thuyết đẹp đẽ thê lương cũng bay theo trong gió cát. Cảnh vật lướt qua, chuyện xưa tựa như mây như khói. Mật mã Tây Tạng phần 53 của nhà văn Hà Mã. lữ Kinh Nam từ trên trực thăng nhìn xuống. Trong một rãnh sâu phía trước, một con rắn khổng lồ uốn khúc ngoằn ngoèo đầu ngẩn ngực rộng, dương dương từ đất. Dòng sông tượng tuyền chảy bên dưới nó liền trở thành con sâu nhỏ hiền lành. Ở đầu bên kia của con rắn khổng lồ bất ngờ hiện lên mờ mờ mấy nếp nhà. lữ kính Nam và Lạc mã A La đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên đúng như bọn họ nghĩ, ở nơi này nhà nước đang tiến hành nghiên cứu khảo sát khoa học. Đến nơi rồi, lữ cái nam ra lệnh trực thăng liền từ từ hạ xuống vừa xuống khỏi máy bay đa cát đã phấn khích lộn nhào mấy dòng liền trực thăng hạ cánh xuống phần đuôi của nạp nam tháp nhìn từ dưới mặt đất nạp nam tháp về cơ bản quả là một quả núi khổng lồ thổ lâm từ từ cao dần lên dọc theo một con dốc kéo dài lộ chỗ có đến trăm ngàn lỗ thủng trông không khác gì một cái tổ ong được phóng to lên vô số lần nhưng rất rõ ràng Những hang động ấy, tất cả đều là hang Phật, tượng Phật bên trong tấm ánh tà dương. Tuy chỉ hiện lên mờ mờ, nhưng vẫn nhìn rõ tư thái. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nói, Đây... đây là nơi nào thế? Lữ Canh Nam nói, Đây là một di chỉ của Dương Triều Cổ Cách, do đoàn khảo sát khoa học của nhà nước phát hiện vào thập niên 90 của thế kỷ trước, hoặc có thể nói là di chỉ của Tượng Hùng cũng được. Theo tư liệu khảo sát hiện nay, tổng cộng có 379 trăm hang bảo tồn hoàn hảo đến khoảng 50% phần trăm thì chỉ có 7 hang bên trong có vô số tượng điêu khắc bích họa bị thời gian hủy hoại rồi vẫn chưa thể nào khảo chứng được niên đại lịch sử là từ khi nào vì cả khu vực a lý này còn rất nhiều di chỉ chờ được khảo sát nghiên cứu thế nên di chỉ này mặc dù trước nay vẫn chưa mở cửa với thế giới bên ngoài nhưng cũng chưa hề được đưa vào hạng mục bảo vệ Trương Lập đếm sơ qua một lượt, nghi hoặc nói, Ôi, có hơn ba trăm hang thôi sao? Ít thế à? Lữ Kinh Nam lắc đầu, Nếu cộng thêm cả cái hang động hoàn toàn trống rỗng không có chút giá trị khảo sát khoa học nào, ước chừng có khoảng hơn ba nghìn hang đấy. Nhạc Dương khó khăn, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng nói, Hơn ba ngàn hang, vậy chúng ta cứ tìm từng cái hang một, thế chẳng phải cả ngày trời cũng không tìm thấy hay sao? Vậy nên đừng có mất thời gian ở đây nữa Chúng ta chia làm hai nhóm chắc một Cường ba Nhạc Dương, Trương Lập, Ba Tang. Mấy anh cao lớn cường tráng Mau lên phần đầu của nạp Nam Tháp Chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi Tìm từ hang một Không được bỏ qua bất cứ dấu vết nào Máy bay trực thăng sẽ ở trên cao hiệp đồng quan sát đa Cát nói Tôi, tôi cũng muốn đi với Thánh Sứ Đại Nhân nữa Không được Lữ Kinh Nam biết rõ sau khi đa cát rời khỏi thôn công bố liền như con khỉ thoát khỏi lòng mà cô thì chẳng yên tâm chút nào với anh chàng lùn tịp này lập tức xuất phát nhớ giữ liên lạc nhé trắc một cường bà đưa mắt nhìn đường mẫn hai người khẽ mỉm cười rồi tách ra trắc một cường bà và mấy người ba tan trương lập đeo những chiếc ba lô lớn trên lưng bắt đầu đi vòng lên phần đầu của con rắn khổng lồ uốn khúc lúc nãy ở trên không nhìn xuống Sơ bộ ước tính con rắn khổng lồ này dài khoảng 5 km. Chúng tôi sẽ đến trong 10 phút nữa. Chắc một cường ba vừa chạy vừa báo cáo. Biết rồi, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang động đây. Khi nào đến nơi báo lại cho tôi. Đã hiểu. Đây, đợi chút đã. Cường ba thiếu gia. Vừa ra khỏi tầm nhìn của mấy người nhóm Lữ Kính nam, Nhạc Dương liền gọi mọi người đứng lại anh chàng chỉ vào đoạn đường đầy khe rảnh chằng chịt phía trước nói với trác mộc cường ba nạp nam tháp chỉ là một ngọn trong rất nhiều ngọn núi đất ở vùng thổ lâm này một khi đã bước vào thổ lâm hai bên đều là vách cao ngất nhìn thì có vẻ khác nhau mà hình thái thì muôn vẻ nhưng chỉ đi mấy bước thôi là sẽ phát hiện ra ta không thể nào xác định được phương hướng chính xác đâu trác mộc cường ba nói Ý của cậu là con đường này không phải là đường tắt đi thẳng lên phần đầu của nạp nam tháp như chúng ta nghĩ à. Nhạc Dương nói, tôi đề nghị chúng ta dòng xa thêm một chút nữa, dọc theo con sông ấy. Vừa nãy trên máy bay tôi đã quan sát rồi, mặc dù đi đường dòng hơi xa, nhưng mà nó là mốc chỉ đường chính xác duy nhất đấy. Trương Lập tán thành, đúng thế, con sông này không phân nhánh, cứ men theo đó mà đi, ắt không lạc đường. Có phải vậy không, anh ba Tàng? Anh ba Tàng? chị thấy bà Tàng đang nghi hoặc quan sát thổ lâm dây quanh họ. Có lúc lại đột nhiên xoay ngoắt người 180 độ tựa như có phát hiện gì đó. Chắc mong cường bà nói với Trương Lập và Nhạc Dương. Này, đừng có quấy rầy. Hình như anh ta đang nhớ ra điều gì đó. Trong ký ức của ba Tàng, thổ lâm biến hóa muôn hình muôn vẻ kia đang không ngừng trùng lập lại một đoạn ký ức nào đó. Thành trì. Đúng rồi. Anh ta đã thấy một tòa thành trì cũng giống như thổ lâm ở đây vậy. Nguyên Nga, hùng vĩ, khí thế vi phạm nhưng kết cấu không phải đất đá mà là nham thạch kia. Còn màu sắc? Phải rồi. Màu sắc chính là thứ màu dần tịch dương đang lặn xuống sau rặng núi hắt lên thổ lâm. Đỏ. Đỏ như máu vậy. Thế nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một hình ảnh khiến cho người ta phải rùng mình run rẩy. đó là vô số cánh tay và cẳng chân người trắng ẩn tua tủa dương lên trời cao không ngừng chuyển động nhung nhúc hệt như một con sâu thịt nhiều chân những cánh tay cẳng chân không ngừng nhu động chắc chắn là cánh tay và cẳng chân của con người chứ không sai A! bà tàng như bị thứ gì đó đẩy bật ra giật bắn mình lùi về sau một bước không thể nào nhớ nổi gì nữa Chắc một cường ba đứng cạnh đỡ lấy anh ta hà giọng hỏi. Sao? Nhớ ra điều gì hả? Anh ba Tán. Màu sắc. Màu sắc chống hệt nó. ba tàng chỉ vào thổ lâm xung quanh. Ngoài ra không còn gì nữa. Thôi. Chúng ta đi thôi. Nói đoạn anh ta thầm nhủ Những cánh tay cẳng chân ấy rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đang nghĩ vậy. Đột nhiên bỗng thấy sống lưng lành lạnh Trên đường, Nhạc Dương hỏi Trương Lập. Anh nói xem, con sông này là dòng chính hay là nhánh phụ của sông Tượng Tuyền? Trương Lập nói, chắc là nhánh phụ thôi. Nhỏ thế này, cởi ngựa là lội qua được rồi. Nhạc Dương nói, tôi thấy không có giống đâu. Trong sa mạc sông như thế này đã được coi là sông lớn rồi. Ở đây không phải là sa mạc, mà là thổ lâm Trương Lập sửa lại. Cường ba thiếu gia, anh nói xem, nếu như chúng ta đến thôn làng ở phía sau nạp Nam Tháp kia, liệu có thu hoạch được gì không? Nhạc Dương lại hỏi Trác Màu Cường ba. Trác Màu Cường ba lắc đầu. Chắc là không đâu. Người thôn công bố vốn đã canh giữ ở đó từ một nghìn năm trước, còn cổ cách thì một thời gian rất dài đã trở thành vùng đất quan rồi. Cư dân đều là mãi về sau mới di cư đến. Nếu có liên hệ gì... Lữ Kinh Nam nhất định nói với chúng ta rồi. Dù sao thì đội khảo sát khoa học của nhà nước cũng từng đến đây khảo sát mà. Trương Lập hỏi. Thế dân cư trước đây của cổ cách đi đâu cả rồi? Trắc Mộc người Ba lắc đầu. Cây đó không biết. Có giả thiết cho rằng sau khi chiến bại họ đã bị giết hết. Cũng có giả thiết nói cả dân tộc đã rời đi. Nhưng mà đi đâu thì không thể biết được. Nhạc Dương quay sang nhìn Trương Lập. Anh nghiên cứu cái kiểu gì thế? Chuyện này mà cũng phải hỏi à? Trương Lập cãi chài cãi cối. Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi chỉ nghĩ là... Nghĩ là không hiểu cường ba thiếu gia có biết thêm điều gì hay không mà thôi. Đi được nửa ngày đường, Mới thấy bên bờ sông thấp thoáng xuất hiện mấy con dê đang dục đầu uống nước. Nhìn thấy có người đến, Bọn chúng không tránh cũng không nhường lối. Trương Lập ngạc nhiên hỏi. Ở đây sao lại có dê nhỉ? Nhạc dương nói Phía trước còn nhiều hơn nữa kìa Ủa? Sao cậu biết? Nhạc dương dương dương đắc ý không đáp lời Dòng qua một khúc ngoặt Quả nhiên phía trước xuất hiện cả một đàn dê lớn trương lập nắm ba lô của nhạc dương giật lại hỏi Đây! Sao cậu biết vậy? Nhạc dương vừa chạy vừa nói Vấn đề đơn giản vậy mà cũng phải hỏi nữa bọn dê ấy không sợ người. thêm nữa quanh đây còn có thôn làng. thêm nữa chúng ta đến đây phía tây nam liền thắng một mạch đến dải đồng cỏ ở chỗ núi tuyết. chẳng khó gì cũng nghĩ ra được. đây là dê của dân cư sống gần đây nuôi. mà dân cư ở đây đã nuôi dê thì không thể nào chỉ nuôi hai ba con. cũng không thể nào để cho bọn dê đi xa quá được. vì thế mà mà. lúc này trắc một cường ba đang chạy đầu tiên, bỗng thả bước chậm lại. Cuối cùng thì dứt khoát dừng hẳn luôn. Nhạc Dương và Trương Lập đều dừng lại nhìn gã. Ba tang chạy quá mấy bước cũng ngoảnh đầu lại nhìn Trắc Mọc Cường Ba với ánh mắt kỳ quái. Sao vậy? Cường Ba thiếu gia. Nhạc Dương hỏi. Trắc Mọc Cường Ba chỉ phía trước lắp bắp nói. Đó! Đó là trận... Đó là trận đồ đá khổng lồ kìa. Nhìn theo hướng ngón tay của Trắc Mọc Cường Ba Một vùng cỏ xanh mướt như tấm thảm trải rộng, đàn dây trắng muốt đang ung dung gặm cỏ dưới ánh chiều tà. Có con nghịch ngợm, dãy nước bên bờ sông tượng tuyền. Mấy cục đá khổng lồ dây thành hình tròn, nước lặng gió yên. Cảnh tượng ấy, thật không khác nào một khu vườn địa đàn mà thần linh sơ ý bỏ quên lại giữa chốn thổ lâm rặt một sắc đỏ rực này. Mấy người bọn nhạc dương chưa thấy trận đồ đá khổng lồ ở Nam Mỹ bao giờ, đối với bọn họ mấy cái cục đá cao cao này ngoài tác dụng tăng thêm vẻ đẹp cho toàn thể cảnh tượng trước mắt ra thì không còn ý nghĩa gì hết nhưng cảm giác mà trận đồ đá khổng lồ này mang đến cho trắc Mộc cường ba lại hoàn toàn khác những tảng đá khổng lồ được dựng đứng sắp xếp gần như giống hệt trận đồ đá khổng lồ ở nơi yên nghỉ của tổ tiên người Cucu-ơ trong rừng già châu mỹ nếu xung quanh không phải là thổ lâm lẫm chõm trắc Mộc cường ba có lẽ ngỡ rằng mình đã trở lại rừng rậm châu Mỹ mất rồi. Cây này quan trọng lắm hả?" Nhạc Dương hỏi, trong một người bà đáp. "Không biết nữa, chúng ta qua xem thế nào. Tôi tôi có cảm giác rất kỳ quái." Trương Lập gật đầu. "Được thôi, thì qua xem thế nào đi." Bà Tàng có vẻ phản đối. "Không cần thiết phải mất thời gian thế đâu." Nhạc Dương nói. Xem một chút cũng đâu có can hệ gì chứ. Đoạn bốn người liền đi về phía đàn dê. Càng lại gần, trận đồ đá khổng lồ càng khiến cho người ta thấy lạ kỳ. Những tảng đá to tướng ấy, sao tự dưng lại được dựng ở đây làm gì? Hơn nữa, bên trên lại còn chất tảng đá lớn khác, tựa như đặt quả trứng gà lên trên một cái đũa cắm thẳng đứng. Cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi cho đổ ngã dúi dùi. Những tảng đá này cao thì khoảng 3-4 mét, thấp thì cũng chừng hơn 2 mét. Bên trên quấn một số kinh phướng và khăn hà đa. Còn ở bên dưới thì có đá mã nì và sừng bò phủ một lớp dày màu sắc giống hệt như thổ lâm xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, nói chung không thể phát hiện ra được. Một người chăn dê đang nằm ngửa bên cạnh trận đồ đá khổng lồ gối đầu lên một tảng đá nhỏ. Đột nhiên thấy có người lạ đến. Anh ta liền vỗ vỗ bụi cát trên người, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy người chăn dây này mặc áo da dây non màu đen, đeo một cái thiên châu hai mắt làm trang sức. Tuổi khoảng trên dưới 40, gương mặt đen đúa, đã hằn sâu nếp nhăn. Nguyễn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xóa. Anh ta quan sát bốn người bọn trắc mọc gần ba một hồi, đoạn hỏi bằng tiếng phổ thông không lưu loát cho lắm. Các ông đến du lịch hả? Trắc Mộc Cường Ba dùng tiếng tạng trả lời. À, không. À, người chăn dê nghe răng ra cười. Tôi biết rồi, đến khảo sát phóng. Tôi tên là Khúc Địa xương Ba. Nhà tôi ở gần đây thôi. Dê của tôi đi cả một ngày rồi. Đến đây nghỉ một lúc đi. Các ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không? Trắc một Cường bà cảm ơn rồi nhã nhặn từ chối. Sau khi giới thiệu qua các thành viên trong đội gã mới hỏi. Sương bà, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, anh có biết lai lịch của các trụ đá này không? Sương bà nhìn mấy trụ đá sau lưng mình đáp. Ông nói cái tư bối đa nhân này hả? Nghe nói là đã dựng ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi nhớ là đi về phía Nam cũng có các trụ đá giống thế này, nhưng không lớn thế này đâu, mà cũng không hoàn chỉnh như ở đây nữa. Tư bối đa nhân à? Trắc một cường bà trầm ngâm suy nghĩ. Không có ấn tượng gì hết. Bà Tàng giơ cậu tay lên, vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ nguyên tử đang đeo. Ý là thời gian không còn nữa. Chắc một quần bà hiểu ý, gật đầu, nói với Sương Ba. Cảm ơn anh Sương Ba nha. Chúng tôi còn có việc phải đi trước đây. Sương Ba nói. Ồ, đi luôn hả? Tôi còn tưởng các ông đến để nghiên cứu tư bối đa nhân nữa kia. Thế thì hôm nay, mấy trụ đá này không phải do các ông di chuyển à? Kỳ quái thật nhỉ. Anh nói gì hả? Trắc Mộc Cường Ba quay phát người lại, tức tốc hỏi. Anh nói mấy trụ đá này hôm nay đã bị di chuyển à? Không phải hôm nay, mà là hôm qua kìa. Tối hôm kia tôi đến đây đâu có giống thế này đâu. Ông xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa, vốn là không phải thế đâu, là ai đấy đã sắp đặt lại đây?" Sương Bà nói. Trắc Mộc Cường Ba quăng luôn ba lô xuống đất, bất ngờ chạy đến kiểm tra những tảng đá có người di chuyển ấy. Bà Tàng nhíu mày, Trương Lập thì lấy làm khó hiểu. Chuyện gì thế này? Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống nói. Trực giá của cường ba thiếu gia mạnh lắm. Khu vực quanh đây không thể có nhiều du khách đi qua được. Hơn nữa, đội khảo sát khoa học cũng không có ở đây. Những tảng đá lớn này không phải là hai ba người có thể nâng lên được. Rõ ràng là người làm chuyện ấy có mục đích gì đó. Trương Lập hiểu ra vội nói. Ý cậu là... Có khả năng do bọn mơ khiên làm hả? Nhạc Dương đến bên cạnh trắc mộc cường ba, cùng quan sát dấu vết tảng đá để lại trên mặt đất. Những dấu tích này chứng tỏ xương ba không nói dối. Có mấy tảng đá vốn ngã dưới đất đã bị dịch chuyển. Bên cạnh có dấu tích cũ còn có thêm vết đúng tròn của giá đỡ. Nhạc Dương nói, Dùng con đội, tại sao họ phải di chuyển những tảng đá này chứ? Trắc một cường bà vừa lấy trang bị trong ba lô ra vừa nói Chắc chắn là có liên hệ gì đấy Chúng ta phải báo lại với liệu kênh Nam đã Nhạc Dương Cậu kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu tảng đá bị di chuyển vậy Cậu có thể tìm xem tảng nào dịch chuyển tới chỗ nào không Trương Lập Cậu giúp cho Nhạc Dương một tay đi Xem xem có phát hiện được đối phương sử dụng những công cụ gì Ngoài ra còn để lại dấu vết gì khác không Anh ba Tàng thì cảnh giới Anh và Sương Ba lùa đàn dê ra chỗ nào xa xa một chút, để chỗ này trống trại thông thoáng, được không, Sương Ba? Lời của gã chưa dứt, Lữ Kinh Nam đã phát tín hiệu liên lạc. Thế nào vậy? Gần 15 phút rồi, các anh vẫn chưa tới nơi à? Trắc Mộc Cường Ba hồi đáp. Chúng tôi có phát hiện mới, có lẽ là đã tìm thấy một nơi Mơ Kinh đi qua. Ở bên bờ sông tượng tuyền có một trận đồ đá rất lớn, Sáng hôm nay hoặc hôm qua đã bị người ta di chuyển Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc là Chúng có liên hệ gì với lối vào hay không nữa Lữ Kinh Nam hỏi Các anh cần gì? chắc Mộc Cường Ba nói Cho tôi nói chuyện với thầy giáo đi Chúng tôi cần tư liệu trong máy tính của thầy đấy giây lát sau đã nghe giáo sư Vương Tân nói Nghe bảo các cậu có phát hiện mới hả? chắc Mộc Cường Ba nói Dân, thầy giáo Thầy tra giúp tôi tư bối đa nhân xem có tìm được gì không. Lúc chúng ta học tập nghiên cứu chưa có tra đến cái này đấy. Giáo sư Vương Tân đáp. Tư bối đa nhân chỉ có bốn chữ ấy thôi à. Như vậy thì máy tính tìm kiếm sẽ cho ra rất nhiều kết quả đó. Lạc Mã là đứng bên cạnh lên tiếng. Đấy là bia vũ trụ, là di tích diễn cổ từ thời Dương Triệu Tượng Hùng hoặc trước cả Dương Triệu Tượng Hùng còn lưu lại. Ông có thể tìm trận đồ đá khổng lồ ở A Lý. Như vậy thì dễ tìm hơn một chút đấy. Chỉ lát sau đã nghe giáo sư vương Tân nói. À, tìm thấy rồi. tư bối đa nhân là cách gọi của dân du một địa phương đấy. Từ bối có nghĩa là xa xưa đến nỗi bị lãng quên. Các chuyên gia dịch lại tên đầy đủ là bia vũ trụ. Trắc Mạc Cường Bà nói. Dùng để làm gì thế? Giáo sư vương Tân ngừng một chút. Hình như đang hỏi Lạc ma A-la, sau đó đáp. Đợi một chút, máy tính đang tìm kiếm. Rõ ràng Lạc ma A-la cũng không thể xác định chuyện này. Giáo sư Vương đang hỏi. Cường ba, cường ba, trận đồ bằng đá này rất quan trọng với lối vào mà chúng ta cần tìm, phải không? Chắc một cường ba đáp lại. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trận đồ bằng đá này về mọi mặt Đều gần như giống hệt cái trận đồ đá chúng ta thấy trong rừng rậm châu Mỹ vậy. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được. Lúc này Sương Ba đã hò hét xua đàn dê tản đi. Trắc một người ba nói Sương Ba, Sương Ba, anh có biết tư bối đa nhân này dùng để làm gì không vậy? Sương Ba lắc đầu đáp Ờ không, chúng tôi chỉ biết nó rất cổ xưa thôi. Những chuyện khác thì đành chịu. Anh ta sờ sờ dành tay bên trái, đột nhiên nói. Ơ, hình như mấy năm trước cũng có chuyên gia của đội khảo sát khoa học đến đây. Họ bảo thì ra là mộ của vị quốc dương cư trú ở vùng gần đây đó. Mộ tán à? Trắc một cường ba lẩm bẩm. Quả nhiên, phía bên giáo sư Phương tần có tín hiệu truyền đến. Vì lịch sử của nó quá xa xưa, nên hiện nay vẫn chưa rõ mục đích xây dựng là gì. Tuy nhiên, có chuyên gia nhận định rằng chúng khá giống như những mẫu tán ghi chép trong các thư tịch cổ đại từ thời thất xích thiên dương đấy. Nhạc Dương và Trường Lập đã hoàn thành công tác thăm dò địa trắc, cũng quay lại báo cáo. Có ba tảng đá bị dịch chuyển. Nếu chúng tôi đoán không lầm thì bọn họ định khôi phục nguyên trạng trận đồ bằng đá này. Nhưng mà chưa xong. Trận đồ đá này có vẻ giống như một cánh cửa. Một cánh cửa giải đáp cho một câu đố tìm lối vào vậy. Trước một cường bà nói, tư liệu cho thấy đây là mộ tán tổ tiên của người tượng hùng hoặc người thời trước nữa. Cậu có nhận ra mối liên hệ nào không vậy? Nhạc dương trầm ngâm, nơi mai tán tổ tiên à? À, tôi nghĩ ra rồi, Đa Cát từng nói, khi dùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vàng năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính. Đúng là nói như vậy đấy. Rắc Mộc Cường Ba chợt hiểu ra, liền ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy thổ lâm nạp nam tháp đang hướng về trận đồ đá khổng lồ. Trương Lập nói, Ý, ý của cậu là, bọn Mơ Kinh đã hoàn toàn giải nghĩa được bài ca của Đa Cát à? Nhạc Dương nói, Bọn chúng dư giả thời gian hơn chúng ta, hoàn toàn có khả năng này. Đợi chút đã. Nếu mà là như vậy, trên đường đến đây, có rất nhiều điểm mốc đều đang từng bước từng bước kiểm chứng lại bài ca của Đà Cát, dạng tự Luân trở về phương Bắc, chính là chỉ cửu trùng dạng Tử Sơn đấy, chảy ra từ miền Soái Tuyết Cao Nguyên, chẳng lẽ là sông Sứ Tuyên? Không, chắc một quần ba cất tiếng. Trong tứ phương thủy thú của thôn công bố, Soái Tuyết Cao Nguyên ở phía đông bắc, còn theo như tên mà lạc mã A la nói, phía đông bắc là thân hình của voi lớn, dòng sông tượng Tuyền trước mặt chúng ta đây mới là dòng sông nước chảy ra từ miệng xoáy tuyết cao nguyên mà Đạt Ác nhắc tới. Trương Lập gật gật đầu nói, Tôi hiểu ý hai người rồi. Trận đồ đá khổng lồ này đối diện với các hang động ở nạp Nam Tháp. Khi ánh mặt trời chiếu vào, quan sát từ vị trí riêng biệt vào đấy, sẽ có thể tìm được... Cái hang động có lối vào kia. Nhưng chỉ dây ra sao, anh chàng đã trở nên nghi hoặc. Nhưng mà... Ánh mặt trời chiếu hướng xuống dưới, thổ lâm lại còn cao hơn cả trận đồ đá này nữa cơ mà. Chẳng lẽ cái bóng của những tảng đá ấy chỉ được phương hướng chắc? Chắc một quần ba lắc đầu. Không, khoảng cách xa quá, bóng không thể nào dư xa thế được. Hơn nữa, các cậu nhìn trận đồ đá này mà xem, trụ đá ở gần bờ sông thấp hơn, còn trụ ở phía nam nạp tháp lại cao hơn. Rõ ràng là điểm quan sát Phải từ dưới nhìn lên trên mới đúng chứ Ánh mặt trời không thể nào Chiếu theo góc độ ấy được Nhạc dương nói Nhất định là có quan hệ gì đó Phía sau sông tượng tuyền Cũng có thổ lâm Mặt trời phải lên đến một độ cao nhất định Mới chiếu đến đây được Cũng có nghĩa là gốc khúc xạ hàng ngày Là cố định bất biến Sông tượng tuyền gốc khúc xạ là Trắc Mộc Cường Bà cũng nói Là phản xạ Lợi dụng mặt sông tượng tuyền Để thực hiện quá trình phản xạ ánh sáng à? Nhạc Dương bổ sung thêm Vị trí của người quan sát Có quan hệ với hình dáng chỉnh thể Của trận đồ bằng đá Cần phải đứng ở một vị trí đặc biệt Đã đặt từ trước Sau đó nhìn theo hướng ánh sáng phản xạ Trương Lập nói Khi dùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ Tắm trong ánh dương vàng rực rỡ Đó là chỉ bình minh Mà bây giờ lại là hoàng hôn Làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương đáp Chúng ta không nhất thiết phải đợi đến Bình Minh Trận đồ đá này và nạp Nam Tháp Đã có liên hệ chặt chẽ với nhau Vậy thì chỉ cần biết góc độ chiếu xạ Của tia sáng mặt trời Và vị trí của người quan sát Cũng vẫn có thể tìm ra mà Trắc Mộc Cường Bà nói Thầy giáo Thầy có nghe rõ chưa Giờ chúng tôi sẽ xuống sông Để mà tiến hành đo khúc xạ của ánh sáng Trương Lập sẽ lắp mái phát tín hiệu lên trụ đá Giáo quan nhờ cô cho trực thăng ở trên không tiếp nhận tín hiệu chụp ảnh trận đồ đá này sau đó chuyển hình dạng và kết cấu của trận đồ đá tới máy tính của giáo sư Phương Tân chúng tôi cần phân tích cấu tạo của nó để mà tìm ra vị trí của người quan sát 5 phút sau bọn trắc mộc cường 3 đã đưa ra được kết luận góc khúc xạ của ánh mặt trời là 15 độ 46 phút máy tính của giáo sư Phương Tân phân tích ra toàn bộ trận đồ bằng đá này có kết cấu hình trứng Đầu lớn hướng về phía thổ lâm, đầu nhỏ hướng về sông tượng tuyền. Vị trí của người quan sát rất có thể chính là gốc hẹp do hai bên kết cấu hình trứng giao nhau hình thành. Nhạc Dương mang theo máy phát tín hiệu với sự phối hợp của giáo sư Phương Tân lần từng bước di chuyển đến vị trí của người quan sát. Các mọc cực bà và Trương Lập lần lượt dùng máy đo thăng bằng và thước đo góc dựng cho Nhạc Dương một bệ quan sát có góc ngắm là 15 độ 46 phút. Nhạc Dương thuận theo góc nghiêng của bề quan sát Nhìn lên trên Tầm nhìn xuyên thẳng qua một trụ đá thấp Kế đó là một trụ đá cao Hai điểm nối liền thành một đường thẳng Cuối cùng Ánh mắt khóa chặt vào một trong mấy hang đá Phía đối diện À tìm thấy rồi Nhạc Dương dằn cảm giác Kích động trong lòng xuống Gắn hết sức bình tĩnh nói Đồng thời anh chàng cũng kinh ngạc nhận thấy Khi đứng ở vị trí này Cố định góc ngắm 15 độ 46 phút, không ngờ lại chỉ nhìn thấy được một cái hang đó, toàn bộ những hang còn lại đều biến mất. Nhưng chỉ cần hơi ngửa về phía sau hoặc nhìn nghiêng, những hang khác sẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Tất cả như ảo giác vậy. Sương Ba tò mò hỏi. đây, mọi người đang làm gì vậy? Đo đạt núi rắn phải không? Trắc một Cường Ba gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi phải đi đây, anh Sương Ba. Hết sức cảm ơn anh nha, cảm ơn nhiều. Đoạn gã quay sang bảo Nhạc Dương. Nhạc Dương, chúng tôi cần cậu ở lại đây để khóa chặt mục tiêu lại. Nhạc Dương đáp, hiểu rồi. Sương Ba lại hỏi Trương Lập, mọi người muốn lên núi rắn hả? Trương Lập gật đầu nói, đúng thế. Anh ta liền quay sang bảo với trách mọc cường ba. Này, này, tôi biết có con đường đi tắt, từ đây đi thẳng lên đó luôn. Có cần tôi dẫn đường không? chắc Mộc Cường Bà nắm tay xương bà nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta đi mau thôi. Lúc này, thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. chắc Mộc Cường Bà báo cáo với Lữ Canh Nam. Chúng tôi ở phía này gần hơn các cô bên ấy. Cửa hàng cách chỗ cô chừng ba cây số. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nha. Nhạc Dương ở đây khóa vị trí, rồi sẽ đến gặp chúng ta sao Lữ Canh Nam đáp. Tôi biết rồi. Trên đường, Trác Màu Cường Ba hỏi, Trương Lập, các cậu còn phát hiện ra dấu vết gì nữa không? Trương Lập đáp, không có, chỉ biết bọn chúng có công cụ nâng vật nặng. À, còn nữa, Nhạc Dương nói có lẽ là bọn chúng ngồi xe đến đây, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết gì. Chắc là đã ngụy trang rồi. Bọn họ từ lưng chừng núi đất nạp Nam Tháp đi lên một con đường ruột dê thẳng tới cửa hang động kia. Nhạc Dương vẫn liên tục giữ liên lạc. Mắt đã thấy sắp đến được cửa hang động, tới nơi thì trong núi bỗng nổi lên một cơn gió, cơ hồ tất cả các hang động đều vẳng ra tiếng vọng, hoàn toàn khác với tiếng gió lúc nãy họ nghe trong hẻm núi, rít cao vút, chói tai, toát lên một vẻ giận dữ, ma kỳ dị. Sương Ba lúc đầu vẫn còn nói nói cười cười, vừa nghe thấy tiếng gió này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng dừng luôn chân lại sao vậy, Sương ba? Chắc một cường bà quay qua hỏi, Sương ba nói, mọi mọi người không nghe thấy gì hả? âm âm thanh đó? trương lập Hồn nhiên đáp, ở tiếng gió mà. không, sắc mặt của Sương ba trắng bệch, không phải, đó là hát miêu hoàng hậu, đó là lời nguyên của hát miêu hoàng hậu đấy. tôi tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi, tôi tôi phải về đấy. Nói rồi, không ngờ lập tức quay đầu đi về luôn. Sau khi Sương Ba đưa mọi người gần đến cửa hang, thì cùng lúc đó gió nổi lên. Sắc mặt của Sương Ba biến đổi rồi lấp bấp nói với mọi người. Tôi, tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi. Tôi phải về. Nói xong, lập tức quay đầu trở về ngay. Sương Ba! Sương Ba! Trắc Mộc Cường bà gọi liền hai tiếng. Sương Ba quay đầu lại cảnh báo trước nay tôi vẫn luôn cho rằng núi rắn chỉ là núi rắn thôi ở đây chẳng có gì hết á nhưng hôm nay xem ra người già nói cấm có sai đâu trong núi rắn có kho tàng của người cổ cách đấy hắc miêu hoàng hậu không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào kho tàng đó cả bà ta sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ nào lại gần các ông cẩn thận đấy trong một tuần bà ngẩng người ra vì lát rồi mới nói cảm ơn anh Trong khoảnh khắc, xương ba ngoảnh đầu lại, gã chật cảm thấy lóe lên một tia quen thuộc. Ánh mắt đó, thật bất ngờ, lại có vẻ gì đó giống với cha già của gã. Đó là ánh mắt nhìn xa trong rộng, dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Nhưng gã lập tức nhanh chóng, phủ định ý nghĩa này của mình. Bọn trắc mộc cường ba vào hàng. Đây đúng là một cái hàng trống quết, trống quát, tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên, trong hang đã bị người ta đào một cái lỗ lớn, Nhìn chất đất có thể nhận thấy là mới đào lên chưa lâu. Sau khi tìm được cửa hang, xương ba đưa Nhạc Dương tới chỗ giao lộ dẫn lên núi. Sau đó Nhạc Dương và mấy người bọn Lữ Kinh Nam cùng lúc đến nơi. Em, em làm sao vậy? Mấn mẫn. Trắc một cường ba vừa nhìn đã phát hiện ra sắc mặt đường mẫn hơi khó coi. Lữ Kinh Nam nói, vừa nãy đi giữa đường, sắc mặt của cô ấy chợt tái nhợt đi, nhưng mà hình như đã không sao rồi. Đường Mẫn gật đầu. Em khỏe rồi, không sao đâu. Chắc là lên núi chạy nhanh quá thôi. Lữ Kinh Nam nói. Vậy chúng ta xuống đó thôi. Tôi đi trước dò đường, mọi người theo phía sau xuống từng người một. Lữ Kinh Nam buộc dây thừng vào người, chậm chậm thả mình xuống dưới. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Bà nói. Hình như cậu vẫn còn điều gì nghi hoặc á? Trác Mộc Cường Bà đáp vừa nãy anh sương ba nói chỗ này là kho tàng của người cổ cách bên trong có lợi nguyền của hắc miêu hoàng hậu tôi nhớ khi chúng ta điều tra tư liệu đâu có câu chuyện về hắc miêu hoàng hậu đâu giáo sư phương tần nghĩ ngờ vài lát đoạn quay sang hỏi mấy người bọn trương lập này các cậu có biết chuyện về hắc miêu hoàng hậu không trương lập lắc đầu quay quậy nhạc dương nói tôi chỉ biết chuyện cảnh sát trưởng hắc miêu thôi Giáo sư Phương tần nói, Ôi, những câu chuyện thần thoại lưu truyền trong dân gian, nhiều như lông trâu lông bỏi mà. Chúng ta không thể nào tra ra hết được. Lạc Ba A La cũng lên tiếng. Không cần phải quá lo lắng, dựa vào bích hòa trong các hang động trước đó. Chúng tôi đã thấy cộng với tư liệu của chuyên gia mà Lữ Kinh Nam đang nắm trong tay, Có thể khẳng định rằng, di chỉ này còn lâu đời hơn Dương triều Cổ Cách rất nhiều một dân hiện nay đều là dân di cư cả, chắc chắn là họ đã đem một số câu chuyện về dương triều cổ cách mà mình nghe được gượng ép đặt vào khu di tích này thôi. Lữ Kinh Nam đã an toàn xuống bên dưới, Ba Tàng cũng đã xuống hàng, lạc mã là nói. Câu chuyện về Hắc Miêu Hoàng Hậu thì tôi có biết một chút. Chuyện kể rằng trước khi dương triều cổ cách diệt vong, cổ cách dương muốn quyết tử với kẻ thù. Nhưng lại không nỡ hy sinh Hoàng hậu mà mình yêu thương Vậy là Ngài liền triệu du sư đến Biến Hoàng hậu thành mèo đen Hy vọng bà ta có thể chạy trốn khỏi cổ cách Trước khi kẻ thù phá thành Nhưng sau khi biến thành mèo đen Hoàng hậu lại không chịu chạy trốn Quật dương cố nén niềm đau, vuốt ve mèo đen mà rằng Kể từ nay Kẻ nào có được mèo đen Kẻ ấy sẽ là chủ nhân của cổ cách sau khi cổ cách bị diệt, hắc Mi hoàng hậu sống sót, bà vẫn ở trong hình hài của mèo đen ấy để bảo vệ những vàng bạc châu báu của cổ cách dương lưu lại. bất cứ kẻ nào muốn cướp châu báu đều bị hắc Mi hoàng hậu nguyền rủa. đấy ít nhất thì một trong các phiên bản của câu chuyện này là như vậy đấy. mọi người nghe câu chuyện sơ lược đã cảm thấy chẳng liên quan gì đến họ, duy chỉ có một mình trác mộc cường ba là không nghĩ như thế. Đường mẫn là người xuống thứ ba, trắc một cường bà nắm chắc dây thừng, đồng thời cũng tạm gác chuyện kia sang một bên, cùng với những người khác trèo xuống hang. Gã không thể nào tránh nỗi cảm giác là câu chuyện về Hắc Miêu hoàng hậu khơi gợi mình một điều gì đó. Toàn bộ lối vào xuyên qua tầng đất đặc, trượt xuống dưới chừng tám 80 mét, thì đến vùng bụng mở rộng của gò núi Thổ Lâm. Đoạn lối vào cũng kéo dài đến mười mấy mét, nếu không tìm được chính xác cố đào bừa ở chỗ khác để xuyên vào lòng núi, thì cho dù có các công cụ đào đất hiện đại, e là cũng phải mất thời gian mười mấy ngày mới xuống được đến nơi. Nếu như không có bản đồ, chắc không thể nào phát hiện ra nơi này được. E là có thêm một nghìn năm nữa, ở đây vẫn cứ như thế này, chứ không hề suy xuyển. Chính người tập trung dưới lòng đất, nhìn lối thông tối om om, hẹp như trong hang động đá vôi, không khỏi có chút thấp thỏm, bất an trong lòng. Đường hầm nhân tạo bên trong thổ lâm này giống như một địa đạo ngầm thời chiến. Đường đi gập ghềnh, rất nhiều chỗ ngoặt, lòng hang không cao. Phải khom người mới tiến lên được. Nhưng không có nhánh rẽ hay là cạm bẫy cơ quan gì. Tuy vậy, chỉ riêng chuyện phát hiện được lối vào này đã là khó khăn lắm rồi. Đi được hơn nửa tiếng, chắc một gần ba để ý thấy mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt, không ngừng có gió thổi ra. thoang thoảng, Có thể nghe thấy tiếng gió luồn lách, rít gạo. Tựa như âm thanh ta nghe thấy khi bịch chặt cả ta hai tay lại vậy. Mới đầu, vết nước ấy chẳng qua chỉ là một cái khe nhỏ. Về sau, đường hầm càng đi sâu xuống dưới, khe nước càng rộng thêm. Bằng bàn tay, rồi dần dần bằng eo hông người. Rõ ràng khe nứt cũng thuộc loại trên nhỏ, dưới lớn. Trương Lập thử ném một cục đá xuống. Rất lâu sau, không nghe thấy tiếng giọng không hiểu rốt cuộc là sâu bao nhiêu mét nữa. Đà Cát đắc ý dẫn ra truyền thuyết trong thôn nhà của anh ta. Không cần phải thử nữa, khe nước này thông thẳng xuống suối vàng, nơi xuống là vào chuyển thế luân hồi luôn, căn bản không có đái đâu. Lữ Kinh Nam nhấn mạnh. Cẩn thận một chút, khe nước này có thể thông với sông ngầm ở dưới lòng đất, rơi xuống đó thì cơ hội leo lên rất nhỏ đấy. Tiếp tục đi xuống, khe nước ấy không ngờ lại càng lúc càng lớn dần. Con đường dưới chân của bọn Trắc một Cường Ba thì càng thắt lại. Xung quanh trở nên tối đen như mực. Cả bọn đoán rằng mình đã ở sâu hơn trăm mét dưới lòng đất. Giáo sư Phương Tân nhận thấy chất đất xung quanh đã khác. Đã từ đất sa mạc quá, ban đầu, chuyển thành nham thạch núi lửa. Nếu tiếp tục đi sâu xuống, đoán chừng sẽ còn có thay đổi nữa. Cả đoàn cứ thế đi mãi đột nhiên ánh sáng trên mũ của lữ cánh nam đi đầu tiên phục tắc mọi người đang tưởng có chuyện bất ngờ xảy ra chợt nghe lữ cánh nam nói cẩn thận phía trước là một khe nước lớn dán sát người vào vách đá nha. ở đây toàn là đường nhỏ lơ lửng giữa tầng không thôi mọi người ra khỏi thông đạo mới nhận thấy cả bọn đi ra từ một khe nước hẹp vừa đi ra khe nước bên trái đột nhiên tăng từ một mét chiều rộng lên đến mấy mét Thậm chí còn rộng hơn. Còn không gian trên đỉnh đầu trong chốc lát cũng tăng lên mấy chục mét. Không gian tối đen như mực đột nhiên khác hẳn. Ánh sáng của mũ phát sáng bỗng chốc chỉ còn như ngọn lửa đom đóm. Thậm chí cả con đường dưới chân cũng không thể nhìn rõ được. Trương Lập bước hụt chân. suýt chút nữa thì đã ngã. Ngọn đèn pha đang cầm ở tay tuột xuống. Anh chàng lầm bầm chửi. Úi, cái đường, đường kiểu gì mà thế này? sao lại hẹp thế nhạc dương nói lại còn phải nói nữa ở đây chẳng có chút ánh sáng nào so với con đường bên sông còn nguy hiểm hơn đấy lữ cái nam gật đầu không sai đây là một hẻm núi sâu nằm hoàn toàn dưới lòng đất dựa theo những gì chúng ta có thể nhìn thấy lúc này quy mô của nó chỉ sợ không nhỏ hơn sông nhã lộ tàng bố đâu mọi người đều chăm chú nhìn ánh sáng ngọn đèn pha yếu dần yếu dần Cuối cùng, rồi cũng chỉ còn một chấm nhấp nháy rồi biến mất. Giáo sư Phương Tân rùng mình thốt lên. Trong không gian hoàn toàn tối tăm ánh sáng đèn pha này ngoài nghìn mét vẫn có thể nhìn thấy. Chà, cái khe này không ngờ lại sâu đến thế. Đúng là gặp ma rồi. Lạc ma à la nghi hoặc. Chẳng lẽ lại thông xuống suối vàng thật à? Ba tang lạnh lùng nói. Cho dù là suối vàng đi thêm một lần nữa cũng ngại gì đâu. Lữ cái Nam nghiêm vọng Mấy người có biết khe vực ở sông Nhã Lộ Tặng Bố sâu bao nhiêu không? Độ sâu trung bình đã hơn 5.000 mét rồi. Nếu tính thêm cả đỉnh Nam Ca Ba Hỏa hay là đỉnh Gia La Bạch Lũy, độ sâu của khe núi phải vượt quá 7.000 mét. Mặc dù độ cao trung bình so với mặt nước biển của Thổ Lâm, cổ cách thấp hơn hai ngọn núi cao kia, nhưng mà khả năng khe núi dưới lòng đất này sâu hai ba nghìn mét cũng không phải là không có. Mọi người tiếp tục đi sâu xuống. Cuối cùng cũng đến được tận cùng con đường nhỏ thì trông thấy dây thừng của bọn Mơ Kinh để lại. Phía bên đối diện thấp thoáng ánh sáng. Đó là ống phát sáng của bọn Mơ Kinh đốt lên. Trương Lập nói Bọn chúng đi trước rồi, chúng ta cũng mau qua đó thôi. Nhạc Dương nói Đám thừng mốc này cũng vừa buộc vào bọn chúng mới đi qua chưa có lâu đâu. Chúng ta vẫn còn đuổi kịp ấy mà. Lữ Kinh Nam xua tài nói, Không dội, Nếu bờ bên kia có để lại một người canh giữ, Chúng ta muốn qua đó thật không dễ dàng chút nào. Ai? Ai đã lên dây thân rồi? Liền đó nghe tiếng trương lập kêu lên, ấy, Đa Cát, Trở lại đây, nhánh lên. Chị thấy cái bóng đen gầy gò ấy, Đã khuất xa mất, Nhạc Dương chặt lưỡi, Bỏ nhanh thật đấy, Lạc Mạc A-la nói, người suốt ngày đi lại trên dây xích sắt dắt ngang sông, thì bò trên dây thừng này chẳng lẽ còn không dễ ư. Lữ Kinh Nam lập tức quyết định, đa Cát không thể liên hệ với chúng được, lại không có cả vũ khí nữa. Trường Lập, theo anh ta, những người còn lại ở đây đợi hồi âm của họ đi. Bóng tối lặng im lừng lững thời gian trôi đi như chậm hẳn lại. Trắc Mọc Cường Ba cảm tưởng như đang trở lại nơi gã lần đầu tiên thực nghiệm mật tu. Đường mẫn hạ dòng thì thầm. Những ánh lửa bên kia trông cũng đẹp thật đấy. Giáo sư Phương Tân nói. Này, mọi người có phát hiện ra không? Những đám lửa ấy rất có quy luật, giống như những hình tam giác ngược nối liền bằng một đường kẻ chỉ vậy. Lạc ma a la có thị lực tốt nhất, nhanh chóng nhìn ra ngay quy luật của đám lửa ấy. Không chỉ có một đường, số đường nét được thắp sáng ít nhất có tới mười ba. Dài đường phân bố đối xứng Ở giữa có một khoảng tối rất lớn Xét theo độ sáng Các hình tam giác có cái ở gần Có cái lại rất xa Những đốm lửa nhỏ kết thành một dệt dài ấy Khiến cho lạt Ma A La nhớ đến hình ảnh Ông từng nhìn thấy trong quá khứ Tượng thần Ma Hê Thủ La Khổng lồ vươn ra 18 cánh tay Mỗi cánh tay nâng một tòa Phật tháp đảo ngược Tương truyền Đó chính là thiền phòng để người xưa tu luyện Rất lâu Rất lâu trước đây, những người mật tu giả vượt qua cấp cách Tây sẽ có dinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào? Lẽ nào đây chính là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Đường Mận nói với Trác Mọc Cường ba Này, anh xem kìa, mấy cái đường sáng nối liền những hình tam giác, cứ như con nhện dương tám cái chân ra ấy nhờ ánh mắt của lạc mà a la lóe lên một tia sắc lạnh thầm nhũ cô bé được quan sát nhanh nhạy thật trắc một cường bà nói ừ đúng rồi nghe mẩn mẩn nói giờ nhìn cũng giống thật đấy nhạc dường cũng lên tiếng vậy cái chỗ tối đen ở giữa ấy là gì thế thân hình à mọi người trầm ngâm quan sát quả thật nhìn kỹ thấy rất giống thêm nữa những vệt sáng loang lổ mờ mờ con tạo thành một hình người có mấy cánh tay. Bà Tàng nói, nếu đây đúng là một pho tượng Phật, vậy thì e là hơi to quá đấy. Lạc Ma-A-La nghĩ thầm, người chưa từng trải sự đời sao biết được. Đại thần Ma-Hê-Thủ-La trấn áp cõi u minh địa phủ, chân đạp suối vàng, đầu đội trời xanh, thân cao vạn nhẫn, đâu phải loại người người có thể biết đến. Giáo sư Vương Tân hỏi Nhạc Dương, tượng Phật lớn nhất, Cậu từng trông thấy bằng chừng nào? Nhạc Dương nói luôn, Lạc Sơn Đại Phật chứ còn gì nữa? Đấy mới gọi là to. Một cái vai tượng Phật là đủ làm sân bóng rổ rồi. Bệ bên dưới chân tượng cũng phải là một cái sân bóng đá ấy. Giáo sư Phương Tân nói, À, Lạc Sơn Đại Phật đúng là tượng Phật đá hàng đầu. Có điều đến giờ thì cũng không còn là tượng Phật cao nhất nữa rồi. Tổng chiều cao của Lạc Sơn Đại Phật Hình như chỉ khoảng 70 mét mà Linh Sơn Đại Phật mới xây dựng mấy năm trước nếu tính cả bệ bên dưới đã cao đến trăm mét. Gần đây lại nghe nói có lỗ Sơn Đại Phật tính chiều cao cả bệ thì lên đến 150 mét. Hiện nay là tượng Phật cao nhất thế giới. Lạc Mã-la kinh ngạc thốt lên. Không ngờ mới đây lại có thêm tượng Phật lớn đến thế à. Nếu có cơ hội tôi phải đi bái tế mới được. Ba Tàng đã đoán được ẩn ý của giáo sư Phương Tân, đột nhiên cười gằn một tiếng hỏi. Mấy người đã thấy qua bức tượng Phật khổng lồ nào cao hơn một nghìn mét chưa? Ngoài giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La ra, những người khác đều ngẩn ra. Tiếp đó giật mình kinh hãi, Nhạc Dương kêu lên. Ủa, làm gì có chuyện ấy? Một nghìn mét là khái niệm gì chứ? Công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện nay cũng chưa quá năm trăm mét đó. Đường mẫn cũng lên tiếng. Một nghìn mét là bằng nhà chọc trời hơn hai trăm đến gần ba trăm tầng rồi. Tượng Phật gì mà xây cao thế? chắc Mộc Cường Ba cũng nói. Chuyện khác chưa nói. Chỉ riêng nguyên liệu đá thôi cũng chẳng kiếm đâu ra được tảng đá nào mà to thế cả. Lữ Kinh Nam im lặng, không lên tiếng, chỉ nhìn Lạc ma A-la. Ánh mắt của vị sư già hướng về phía xa xa, nhìn chầm chầm vào những điểm sáng kia không chớp. Giáo sư Phương Tân chỉ về phía ánh sáng điềm đạm nói Trước mặt mọi người đấy Nếu đúng là một pho tượng Phật Vậy thì chính là một pho tượng khổng lồ Cao hơn một nghìn mét đó Một pho tượng bị chôn sâu dưới lòng đất Không thấy ánh mặt trời Một vật thể khổng lồ Một kỳ tích của nhân loại Trác Mộc Cường Bà thoáng ngây người Sao cơ Tượng Phật cao một nghìn mét à Giáo sư Vương Tân gật đầu Tôi suy đoán theo tỷ lệ cứ dựa vào trọng lượng và độ giống của dây thừng, cùng với khoảng cách tối đa mà ánh đèn pha có thể chiếu đến, thì từ chỗ chúng ta bên này sang đến bên kia cách nhau chừng 200 mét, dùng một phép toán đơn giản so sánh tỷ lệ giữa kích cỡ vật thể khi nhìn thấy cách xa 200 mét và kích cỡ thực tế của nó. Tôi có thể khẳng định rằng hình tam giác ngược ở gần chúng ta nhất cũng phải cao từ 100 mét trở lên. Căn cứ vào tỷ lệ giữa dệt sáng tượng trưng cho cánh tay và hình tam giác ngược cũng có thể tính ra được nó rất dài. Kệ đó là dựa vào tỷ lệ giữa các hình tam giác khác với dệt sáng, chỉ riêng phần cánh tay nhô ra khỏi vách đá đã phải dài 200 mét rồi. Vì vậy mà tôi ước tính cả cánh tay này dài khoảng 400 mét gì đấy. Nếu đúng là một pho tượng Phật mà chỉ riêng chiều dài cánh tay đã lên đến 400 mét, thì chiều cao của cả pho tượng suy ra phải rất lớn. Hơn nữa, nham thạch núi lửa ở vùng này thuộc loại có cấu trúc chắc nhất và rắn nhất. Khe vực ở dưới lòng đất này sâu cũng quá nghìn mét, nên đục đẽo trên vách đá một pho tượng Phật khổng lồ cao khoảng nghìn mét là rất có thể đấy. lữ kinh nam thắc mắc: "Vậy còn trọng lực thì sao? Làm sao mà họ giải quyết được vấn đề trọng lực chứ? Độ dài tới 400 mét, nham thạch phải gánh chịu trọng lượng tự thân nó đã là cực hạn rồi." Làm sao mà có thể nâng thêm một kết cấu hình tam giác ngược cao đến gần cả trăm mét nữa? Giáo sư Vương Tân lắc đầu. Chuyện này thì tôi không biết. Có điều nhất định là có cách làm được thôi. Nếu có thể đục đẽo ra được một bức tượng Phật lớn như thế, thì cũng đâu phải chuyện mấy trăm người làm trong mấy chục năm là xong được đâu. Lúc này Trương Lập báo tin lại. Bên này không có kẻ địch, chúng tôi đã chiếm được vị trí có lợi rồi. Mọi người mau qua đi, qua đây mà xem kỳ tích nè. Trời ơi là trời, kỳ quan thứ chín của thế giới đây rồi, đảo quyền không tự đấy. Lữ cái Nam và Lạc Mã là đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thắc mắc khó hiểu. Chuyện này là sao? Sao lại không phải người canh giữ chứ? Ở bên kia chỉ cần để là một người canh giữ, những kẻ đi sao căn bản là không thể qua được mấy sợi dây thừng này. Mờ Khình là một chuyên gia của binh đoàn đặc chủng, hắn không thể nào phạm sai lầm như thế này được. Chẳng lẽ bọn chúng nhận định chúng ta không thể lên đây trong một thời gian ngắn như thế hay sao? Hay là đã bố trí mai phục ở chỗ khác rồi? Trèo qua dây thần, đến đầu bên kia, Lữ Kinh Nam liền nhìn thấy cảnh tượng như trong một quả cầu thủy tinh, bèn nhủ thầm trong bụng. Thì ra là thế. Toàn thể các đội viên đều leo qua dây thần thuận lợi, lúc ấy mới thấy cả một thế giới hoàn toàn khác trải ra trước mắt mơ hình đang bôi thuốc mở lên chỗ mí mắt sưng dù minh mẩy trên dưới thâm xanh thâm tím cả soa rệt cũng không hơn được bao nhiêu trên trán có một vệt đen to tướng mơ hình thở hồng học nói coi như là sống tình hình tử thương ra sao rồi max liền báo cáo dạ chết ba thằng bảy thằng bị thương khá nặng đã tiêm thuốc giảm đau rồi Miễn cưỡng thì vẫn có thể hành động ạ. Mơ khi nói. Đợi chút đã. Chúng ta còn bao nhiêu thuốc giảm đau? Masked đáp, Thứ này còn lại cũng không nhiều ạ. Mơ hình lo lắng thầm nhủ, Thật là không ngờ. Mới tới tòa thứ 12 mà đã... Thôi, bỏ đi. Đằng nào cũng dùng chúng làm vật hy sinh thôi mà. rệt, cầm trên tay chiếc máy điều khiển từ xa như cái điện thoại di động chăm chú quan sát màn hình hiển thị. Cần phải hết sức cẩn trọng, đã tổn thất 13 con bồ câu, 20 con chuột bạch, ngoài ra còn mất 4 mạng người nữa. Y thầm chửi rủa sao cái nơi chó chết này lại lắm cơ quan cạm bẫy đến thế chứ? Lần đầu tiên đến địa cung Ahed, Y đã cảm thấy nơi đó thật sự là nguy hiểm tột cùng rồi. Đầu đầu cũng có nguy cơ, mỗi bước đều là cạm bẫy. Nhưng đem so với đảo quyền không tự này, gần như là đệ tử gặp sư phụ vậy ở đây có rất nhiều cơ quan khiến cho người ta chẳng thể nào mà lạnh căn bản không biết làm sao mà lại bị khởi động chẳng lẽ đúng như mơ hiền nói chỗ này vốn được xây dựng để huấn luyện cho cái đám mật tu giả đáng sợ ấy hay sao đang nghĩ ngợi chợt thấy ánh đỏ nhấp nháy một cái xoa rệt liền cười cười nói ê ben bọn chuột nhắc vào rồi có chín con đấy Mơ Khinh hình như ngạc nhiên nói Nhanh thế kìa Max vội cuốn lên Ông chủ Để tôi dẫn người đi thịt chúng nó Mơ Khinh lập tức mắng phủ đầu Cái đầu mày bằng gỗ hả Suốt ngày chỉ chém chém giết giết, Mày có biết chúng nó có vũ khí gì không Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi Vậy ở đây bọn tao có cần người nữa hay không vậy Tìm thấy bản đồ quan trọng Hay là làm thịt bọn chúng quan trọng hơn hả Hả Y ngừng lại một chút đoạn nói tiếp. Chúng nó không dễ gì đuổi kịp chúng ta đâu. Cứ tìm bản đồ trước quan trọng hơn. Đầu óc không có thể phân tán được. Đi thôi, cái thằng ngu. Đợi chút đã. Mật hình mới đi được hai bước, liền quay sang bảo hai tên trong đám thuộc hạ. Thái, Quang, hai chúng mày ở lại đây canh giữ tầng này. Nếu như bọn chúng có thể đến được đây thì... Tên Ngưu nhì hoa chủ động xung phong giết giặc. Ông chủ... Tôi, tôi muốn ở lại. Mơ Kinh xua tài nói. Không được, mày phải đi theo bọn tao. Lần sau đi, để mà thù hận của mày lên đến cực điểm đã. Thánh luyện đường. Phải đến gần, cả bọn mới nhìn rõ diện mạo thật của đảo quyền không tự. Cung quyết trên trời, thành lũy dưới màn đêm. Những ngọn đuốc đó sáng rực rỡ như vô số ngọn đèn kéo quân, phiều diều bất định trong bóng tối đen kịch, lấp lánh hiện lên thành những quần sáng khiến cho người ta phải chói mắt. Xa xa, gần gần, những tòa tháp ngược thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh lửa lờ mờ trong thấy cả hình vẽ màu bên ngoài cửa sổ. Nếu dưới ánh sáng mặt trời, đó nhất định sẽ là một cảnh tượng khiến cho người ta phải sững lại ngất ngây, trăm trô ngưỡng mộ. Chỉ tiếc nổi tất cả lại ở trong chốn đêm đen vĩnh cửu này. Đứng trên bình đài, nhìn những ngôi đảo quyền không tự nhấp nháy như các vị tinh tú. Người ta chợt có cảm tưởng như chìm trong ảo giác mà lạc bước chúng thiên đình. Nếu không có những ngọn lửa thấp trên thông đạo nối liền ở giữa, đảo quyền không tự thật chẳng khác gì những ngọn đèn khổng minh lửng lờ trôi giữa trời. Mọi người đều dịnh lan can, mãi ngắm nhìn, dõi mắt ra tận tiết xa. Trong vài lát, bất giác quên đi cả mục đích của chuyến đi. Lữ kinh nam vốn định mắng cho đà cát một trận nên hụn. Nhưng tên tiểu tử này cứ lè lưỡi trợn mắt, không ngừng làm trọt quỷ. Cũng may tối qua, trò chuyện với mọi người, Đa Cát đã biết bà cô già này tương đổi bá đạo, ngang ngược. Anh chàng lùng mới không dỡ cái lý luận, đàn bà sao lại giáo quấn ngược lại đàn ông thế này.